Đường tăng tức giận trên trán nổi lên vân xanh, cả giận nói: "Ngươi cái này ngốc tử, chúng ta là người xuất gia, làm sao có thể không phòng thủ thanh quy giới luật, lừa gạt tại người." Tôn Hầu tử cười hắc hắc nói: "Bắt giới, lão tôn ta nhìn ngươi là muốn cùng bọn hắn làm đến cửa con rể à. "Nào có, nào có." Hầu ca nói đùa, "Lão chư ta đi cho ngựa an." Nói, chư bắt giới cũng như chạy trốn đi ra ngoài, giáp bạch long mã liền đi. Sa Hòa thượng nhìn chằm chằm một đôi mắt cá chết, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Hầu tử nhịn. Tôn Hầu tử bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhân tiện nói: "Sư phó, Lão Tôn ta cũng ra ngoài nhìn một chút. Nói, Tôn hậu tự lắc mình biến hóa, biến thành một cái chuột tròn, theo sau phóng ngựa trừ bắt giới. Trừ bắt giới đi hậu viện, nhưng thấy mấy bà lão kia cùng ba cái nữ nhi đang tại trong hậu viện chơi đùa. Trừ bắt giới lập tức lên sắc tâm, nhìn xem mấy người, tiến lên đang muốn chào hỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lão Mẫu, là Liễu Minh tên kia tới, không muốn thả hắn đi vào. Quan Âm bù Tát vội vàng hướng Lê Sơn lão mẫu chuyện. Lê Sơn lão mẫu đi tới, mở cửa, nhìn thấy Liễu Minh. Vô Đường sư muội, tiếp tục diễn trò ngàn bạn muốn bại lộ thân phận. Đúng lúc này, Lê Sơn lão Mẫu trong đầu truyền đến Liễu Minh âm thanh. Lê Sơn lão Mẫu bất động thanh sắc, nhìn xem Liễu Minh, cố ý vân nói, các ngươi là người phương nào, lao chúng ta trang viên này có chuyện gì? Liễu Minh cười híp mắt nói, chúng ta Đường Hoàng Sai phái thánh sử, phụ trách ven đường giáo hóa phiên bang Trung Quốc, cùng truyền bá ta đại đường văn hóa sứ giả. Đạo hữu thế nhưng là có người đệ tử, tên gọi là bạch tố trinh. Làm sao ngươi biết? Lê Sơn lão ngẫu da vẻ trấn tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Quan âm bù tát nhìn ở trong mắt, ám nói, không tốt. Lê Sơn lão mẫu tựa hổ chịu Liễu Minh người này uy hiếp. "Chư vị mời tiến." Lê Sơn lão mẫu vẫn là hướng Liễu Minh bọn người đạo. Liễu Minh cũng đi vào trang viện ở trong. Lê Sơn lão mẫu đem mấy người an bài xuống. Chờ vào trong cung điện, Liễu Minh phất ống tay háo một cái, lấy hôn độn châu thiết trí phía dưới kết giới, nhìn về phía Lê Sơn lão mẫu, cười hiếp mắt nói, "Vô đương sư muội, vị này là Thông Thông sư Minh. "Thông Thông? Đây chẳng phải là Thông Thiên giáo chủ?" Vô Đường Thánh mẫu cả kinh, một mặt kích động nhìn Thông Thiên giáo chủ, âm thanh mức nở nói, "Sư sáu, sư huynh." Thông Thiên Giáo Chủ hư đỡ dậy Vô Đường Thánh Mẫu, nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu, hoảng sợ nói: Vô Đường, ngươi như thế nào thành bộ dáng như vậy? Vô Đường Thánh Mẫu cười khổ nói: Sư Minh, chuyện này một lời khó nói hết. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, tại Vô Đường Thánh Mẫu trợn mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, ôm lấy Thông Thiên Giáo Chủ bả vai, cười híp mắt nói: Tiểu Thông Thông, ngươi yên tâm, Vô Đường sư muội không có phản giáo, nàng vì tiện giáo, nghĩ biện pháp tiếp cận phận giáo, phục dụng tiên thảo mới thành bộ dáng như vậy. Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng động dung, nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu, đạo, Vô Đường, khổ cực ngươi. Vô Đường Thánh Mâu kích động nói, không khổ cực, chỉ cần có thể khôi phục ta Tiễn giáo, dù là để cho ta cả một đời như thế, cũng đáng được. Thông Thiên giáo chủ có chút nặng nề. Liễu Minh gặp bầu không khí hơi có chút lúng túng, không khỏi nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vẫn nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi có biết mê hồn trận các loại pháp trận, hơn nữa còn không dễ dàng bị người nhìn ra. Ngươi muốn cái này làm cái gì?" "Tiểu tử ngươi lại tại nện ý nghĩ xấu gì?" Thông Thiên giáo chủ vẫn đạo. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, ai nha, Tiểu Thông Thông, ngươi như thế nào nói ta như vậy?" Thông Thiên giáo chủ điên cuồng mắt trợn trắng, miệng môi nói: "Được, tiểu tử ngươi muốn, kéo cái gì phân, còn có thể giấu giếm được bần đạo." Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, gương mặt bất đắc dĩ, "Đạo, tiểu Thông Thông, nói nhanh một chút, ta có tác dụng lớn, lần này ta muốn để Quan Âm tên kia hối hận cả đời sáu." Thông Thiên giáo chủ cùng Vô Đương Thánh mẫu liếc nhau, không khỏi toàn thân một hồi giật mình. Thông Thiên giáo chủ cao mày nói: "Mê hồn trận sẽ có có, chỉ là bây giờ bần đạo bản tôn chưa tới, thực lực ngươi không tốt, cái này mê hồn trận ta sợ là chỉ có thể mê hoặc nàng một thời ba khắc mà thôi." Một thời ba khắc như vậy đủ rồi. Liễu Minh con mắt sáng lên, mừng rỡ không thôi. Tiếp lấy, Thông Thiên giáo chủ liền đem mê hồn trận pháp môn truyền cho Liễu Minh. Mà Liễu Minh tắc thì ra gian phòng, tại cả tòa trong trang viên chạy suốt, âm thầm bố trí mê hồn trận. Cả tòa trang viên chính là một tòa mê hồn trận. Trơ trở về phòng, Liễu Minh cười híp mắt nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, vẫn nói: "Hùng bãi, ngươi cảm thấy quan âm dáng dấp như thế nào?" Hắc Hùng Tinh đạo: "Tự nhiên là cực xinh đẹp." Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, một mặt cười đeo nhìn xem Hắc Hồng Tinh, đạo: "Sư phó đem hắn lấy được, vì ngươi làm lão bà, như thế nào?" Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Hắc Hùng Tinh đại hỉ. Chương 244, Hắc Hùng Tinh cùng Quan Âm kết làm đạo lữ. Hắc Hùng Tinh nhãn tình sáng lên, tuét miệng nói: "Sư phó, này sáu. chuyện này không có khả năng làm a." Liêu Minh cười nói: "Ngươi có tin hay không vị sư?" Hắc Hùng Tinh nết miệng, tiếp đó nặng nề gật đầu: "Đạo, ta tin tưởng sư phó." Liêu Minh đứng dậy, vỗ vỗ Hắc Hùng Tinh bả vai, ha ha cười nói: "Tốt tốt tốt, ngươi liền đợi đến động phòng hoa chúc a." Hắc Hùng Tinh hai mắt sáng rõ. Chuyện kế tiếp chính là tứ thánh thí chư bắt giới, cho chư bắt giới đụng tiên hồn đáng thương chư bắt giới bị đùa bỡn một phen, thật là khổ bức. Vô đương sư muội, để cho ta đồ đệ kia hắc hùng tinh cũng tới tuyển con rể. đúng lúc này vô đương thánh mẫu trong đầu vang lên liễu minh em thanh. cùng lúc đó liễu minh cùng hắc hùng tinh đi đến. vô đương thánh mẫu quay đầu nhìn về phía tam đại sĩ đạo ba vị nữ nhi chúng ta còn có một vị quý khách mặc dù xấu xí là xấu xí một chút nhưng hắn cũng nghĩ tuyển con rể. cái này xấu. tam đại sĩ một hồi một bức. vô đương thánh mẫu lại nhìn về phía hắc hùng tinh vừa nói tiên trưởng không biết ngươi vị đệ tử này coi trọng ta cái nào nữa nhi. Chân thực. hát hùng tinh tại liễu minh bày mưu tinh kế chỉ chỉ quan âm bồ tát biến hóa chân thực lớn tiếng nói quan âm bồ tát trong lòng hơi hồi hộp một chút đang muốn cự tuyệt đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí dâng lên càng là nhiễu loạn nàng thần trí nữ nhi ngươi nguyện ý không vô đương thánh mẫu nhìn về phía quan âm bồ tát vấn đạo quan âm bồ tát càng là quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu kế tiếp liễu minh cùng vô đương thánh mẫu vì quan âm cùng hát hùng tinh cử hành hôn lễ tiếp đó đem hai người đưa vào động phòng không biết qua bao lâu quan âm thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy trên thân một hồi đau lớn ngay sau đó một cỗ cơ hồ làm nàng sụp đổ tin tức tràn vào trong đầu của nàng, nàng vậy mà cùng hắc hùng tinh cùng một chỗ bái thiên địa, này cũng thôi. hắc hùng tinh còn tàn phá nàng rất lâu sáu. ngày thứ hai tỉnh lại, đường tăng bọn người sớm đã đường lớn, tiếp tục tây du. mà quan âm bồ tát lại cùng liễu minh bọn người rằng co đứng lên. liễu minh, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vậy mà nhường ngươi đổ đệ kia sáu. quan âm bồ tát nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, liền phát điên không thôi, hẳn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. một bên văn thủ cùng phổ hiền hai người mặt mo hung hăng du lên, trong lòng lâm thầm may mắn may mắn bọn hắn tại chuyển thế đầu thai thời điểm không có xảy ra vấn đề nếu như bọn hắn cũng chuyển thế thành nữ nhân kết quả đem không thể tưởng tượng nổi vừa nghĩ tới quan âm bị hắc hùng tinh cho làm rồi văn thủ cùng phổ hiền hai người liền toàn thân gà đầy đất nhìn xem quan âm ánh mắt cũng có chút không được bình thường vô đương thánh mẫu một mặt nội phục nhìn xem liêu minh trong lòng đối với liêu kính cao a thật sự là quá cao liêu minh cái này một cái chiêu trò tổn hại đơn giản so giết âm còn ác hơn vô số lần tại trong cuộc sống sau này quan âm đạo tâm sợ là sẽ phải lưu lại bóng ma tâm lý. Thậm chí vì thế mà Sinh sôi Tâm Ma cũng khó nói: "Nương tử, ngươi làm sao có thể như vậy cùng ta sư phó nói chuyện? Hai người chúng ta đã kết làm đạo lữ, hơn nữa còn vào động phòng, ta sư phó chính là sư phụ của ngươi." Hắc Hùng Tinh vẻ mặt thành thật nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, lớn tiếng nói: "Đúng, Hùng bãi, ngươi nói đúng." Liêu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, một mặt người vật vô hại đạo, "Đúng, từ Hàng, mau gọi sư phó." Quan Âm tức giận toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận dữ hét: "Các ngươi tự tìm cái chết." Nói, Quan Âm Bồ Tát hét lớn một tiếng liền hướng liêu minh vọt tới. Cùng lúc đó, văn thủ cùng phổ hiền hai người mặt mò kịch liệt run rẩy, cũng chỉ được nhắm mắt xông tới. ngược lại kẻ phá của từ quan âm treo lên, hai người bọn họ thực lực không đủ, đi lên cũng chỉ là đưa đến quái nhau tác dụng thôi. nhưng là bọn họ phát hiện mình sai, hơn nữa còn sai rất thái quá. quan âm vừa vọt tới liêu minh trước mặt, nhưng thấy liêu minh quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, cái kia 12 mặt lá cờ vừa xuất hiện, liền thấy liêu minh khí tức trong nháy mắt biến cuồng bạo vô cùng, một cái cự nhân hư ảnh từ liêu minh trên thân nổi lên, bàn cổ chân thân sáu. Tam đại sĩ nhao nhao kinh hô. Sau một khắc, liền thấy Liễu Minh một quyền hướng Tam đại sĩ đánh tới, khí tức cuồng bạo vô cùng kinh khủng, dường như giống như núi cao nằm đấm vạch phá bầu trời, nghiền ép hư không, đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần đè ép nhao nhao nổ tung, nổ thành vô số mảnh. Tam đại sĩ cơ hồ sợ tẹt ra quần, quay đầu liền chạy. Quan âm đại sĩ nhưng có chút do dự, nàng là chuẩn thánh cao thủ, có thể chạy, nhưng nếu như là nàng chạy, như vậy Văn Thủ cùng phổ hiển hai người tất phải liền thẳng rồi, rất có thể bị Liễu Minh một quyền bắn cho bạo, thân tử đã vẫn. Những năm này. Tam đại sĩ cũng là chung nhau tiến lùi, thời khắc mấu chốt, quan âm Bồ tát vẫn là quyết định cứu văn thủ cùng phổ hiền một mạng. Nàng nghẹn kháng liêu minh một quyền này, có lẽ chỉ là thụ thương mà thôi. Ngược lại nàng hữu thần thủy chỉ cần không lập tức ngọn củ tỏi, liền có thể lại trở về. Nhưng nếu như là văn thủ cùng phổ hiền hai người nghẹn kháng liêu minh một quyền này, sợ là văn thủ cùng phổ hiền hai người lập tức liền phải quải điệu không thể. Nghĩ như vậy, quan âm Bồ tát liền không định chạy trốn, dừng lại thân hình, toàn lực phòng lên quanh thân pháp lực, chuẩn bị toàn lực nén đón liêu minh một quyền này. sư phó, không nên đánh chết ta đạo nữ đúng lúc này hất hùng tinh giống cổ hét lớn doanh sáu chỉ một quyền liễu minh liền đem quan âm bồ tát doanh liền lăn mang lật ngã về phía sau ầm vang đụng vào một tòa núi lớn bên trong liễu minh thực lực vốn là so quan âm bồ tát cao hơn không thiếu hơn nữa đi lên chính là đại triều trực tiếp đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ ở quanh thân giây lát quan âm từ loạn thạch bên trong bỏ ra hất hùng tinh cả kinh tiêu lên nương tử ngươi không sao chứ hoa sáu quan âm bồ tát phun phun ra một ngụm lao huyết tức giận toàn thân phát run cũng không biết hắn là bị liễu minh đả thương thổ huyết vẫn là nói là bị hắc hùng tinh lời nói chọc tức thổ huyết quan âm bù tát nhìn về phía cách đó không xa lê sơn lão mẫu cả giận nói lê sơn lão mẫu động thủ à còn lo lắng cái gì lê sơn lão mẫu lông mày cau chặt trầm giọng nói quan âm đạo hữu tới thời điểm chúng ta nói xong rồi lao thân chỉ coi chấn nhiếp tác dụng cũng sẽ không nhúng tay các ngươi các đại giáo phái ở giữa tranh đấu quan âm bù tát lông mày cau chặt kinh sợ liên tục nhưng cũng không dám đem lê sơn lão mẫu ép nếu là đem lê sơn lão mẫu ép đẩy vào liễu minh trận doanh ở trong như vậy liễu minh bên này liền lại nhiều một tôn chuẩn thánh Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Do dự một chút, Quan Âm Bồ Tát cắn răng một cái, lớn tiếng nói, "Đi." Nói, Quan Âm Bồ Tát mang theo Văn Thủ cùng Phổ Hiển hai người trốn vào trong hư không rời đi. "Nương tử, chớ đi a, mang lên ta A6." Hắc Hùng Tinh gân giọng hét lớn. Trong hư không, Quan Âm Bồ Tát thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ rơi vào thời không trường hà bên trong, mê thất bản thân. Chương 245, cự lưu tôn độc kế. Phật môn thánh địa, Linh Sơn, đại lôi âm tử bên trong. Phật Như Lai lấy tuệ nhãn tra xét đi, đã biết phía trước chuyện xảy ra có chút mất tự nhiên nhìn xem quan âm bồ tát vừa nói quan âm tôn giả đường tam tạng cùng liễu minh một đoàn người đi tới nơi nào quan âm bồ tát mặt không biểu tình ra khỏi hàng hướng phật như lai thi lên nói hồi bẩm phật tổ đường tam tạng cùng liễu minh một đoàn người tiếp qua hơn tháng thời gian liền muốn đến vạn thọ sơn ngũ trang quan địa cảnh ngũ trang quan phật như lai sọ não có chút đau đớn phật môn chỗ tây lưu hạ châu nhưng cái này tây lưu hạ châu cũng không phải phật môn định đoạn còn có hai thế lực lớn làm cho phật môn đau đầu đầu tiên là thông thiên giáo chủ tọa kỵ khuyên lưu cũng chính là lưu ma vương Mấy cái này năm tháng, Nưu Ma Vương tại Tây Như Hạ Châu kết giao các lộ yêu vương, mặc dù còn xa không bằng Phật môn, nhưng thế lực cũng là khá lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Nưu Ma Vương là Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ. Thánh nhân không thể nhục. Cho dù là Thông Thiên Thánh Nhân bây giờ bị giam ở Tử Tiêu Cung bên trong, nhưng nếu như Phật môn động Thánh Nhân tọa kỵ, vậy cũng là tại đánh Thánh Nhân ra mặt, như thế, nhiên đăng đạo nhân khinh nhường Thánh Nhân sự tình, liền sẽ tái diễn. Bởi vậy, cho dù là Phật môn cũng không dám động Nưu Ma Vương. Lại có chính là tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử lại tiên, Chấn nguyên tử đại tiên chính là tử tiêu cung hồng trần khách một trong, pháp lực rộng lớn, cho dù là phật như lai bán thánh trí tôn đối đầu chấn nguyên tử đại tiên cũng không dám nói có thể giữ lại được chấn nguyên tử đại tiên. Bởi vậy, phật môn cũng vẫn không có động chấn nguyên tử đại tiên. Nếu như nói phật môn bất động như ma vương là bởi vì cố kỵ thánh nhân ra mặt không dám động thủ, như vậy phật môn bất động chấn nguyên tử đại tiên hoàn toàn là bởi vì chấn nguyên tử đại tiên thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Chư phật tự nhiên sẽ hiểu trong đó liên quan, trong lúc nhất thời đại lôi ầm tự bên trong tĩnh có chút quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phật như lai nghĩ nghĩ. Nhìn về phía chư Phật, đạo chư vị, hôm nay liền đến đây, các người đi trước đi. Chư Phật riêng phần mình rời đi. Chỉ có Quan Âm, Cụ Lưu Tôn cổ Phật hai người lưu lại. Quan Âm lưu lại là bởi vì nàng muốn cùng Phật Như Lai thương lượng Tây Du sự tình. Như vậy Cụ Lưu Tôn cổ Phật lưu lại là vì cái gì? Phật Như Lai nhìn về phía Cụ Lưu Tôn cổ Phật, vẫn đạo Cụ Lưu Tôn cổ Phật nhưng còn có chuyện gì sao? Cụ Lưu Tôn cổ Phật liếc mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực đạo, Phật Tổ, thế nhưng là đang vì trấn nguyên tử sự tình phát sầu. Nếu là vì chuyện này, bần tăng ngược lại là có biện pháp. Phật Như Lai nhử mảy, hai mắt sáng rõ, vừa nói, a, cổ Phật có cái gì biện pháp, nói nghe một chút. Cụ Lưu Tôn nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, trầm giọng nói, chấn nguyên tử thực lực tuy mạnh, nhưng cùng ta Phật môn vẫn là kém chút, chúng ta thiếu chỉ là một cái sư xuất có danh tiếng thôi. Phật Như Lai hai mắt sáng rõ, đạo, cổ Phật nói tiếp, Cụ Lưu Tôn cổ Phật chắp tay trước ngực, mặt là có chút giữ tợn, đạo, chúng ta nhưng tại nhân sâm quả thụ bên trên Tố Văn trương. Phật Như Lai nhử mảy, như Tố Văn Trường. Cụ Lưu Tôn cổ Phật sau đầu Phật luân lưu truyền, nhưng là giữ thận đáng sợ, đạo. Nếu là cái kia nhân xâm quả thụ lấy tiểu hài tinh huyết chăn nuôi, phải làm như thế nào? T6. Dù là Phật Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng là nghe hít sâu một hơi. Hừ ác. Cái này cụ Lưu Tôn cổ Phật mưu kế đơn giản quá độc. Độc đến làm cho người giận sôi tình cảnh. Cụ Lưu Tôn cổ Phật dám ngay ở Phật Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát mặt nói ra độc như vậy lời nói tới, là có nguyên nhân. Phật Như Lai vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Phật Như Lai vốn là đa bảo đạo nhân, tiệt giáo đại sư mình, cự tuyệt mưu kế của mình, thống tán toàn bộ tiệt giáo đem tiệt giáo vô số đệ tử đưa tới phong thần bảng, thậm chí có thật nhiều tiệt giáo đệ tử, căn bản liền lên phong thần bảng cơ hội cũng không có, trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo vẫn. Bởi vậy, nếu bàn về ngoan độc trình độ, Phật Như Lai so cụ lưu tôn của Phật chỉ có hơn chứ không kém. Chủ yếu nhìn lợi ích quan hệ, giống như là Phật Như Lai dạng này người, nếu là có đầy đủ lợi ích, hắn mới không quan tâm sinh tử của người khác. Nếu là Phật Như Lai biết, thống tăng Phật giáo có thể nhường hắn chứng đạo huynh nguyên, thành tựu thánh nhân chính quả, tin tưởng Phật Như Lai cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Cụ Lưu Tôn cổ Phật biết rõ Phật Như Lai là một cái hạng người gì, bởi vậy hắn mới cùng Phật Như Lai nói như vậy. Đến nỗi Quan Âm Bồ Tát, cụ Lưu Tôn ngược lại là không có bao nhiêu phòng bị. Hắn cùng Quan Âm Bồ Tát cũng là xiển giáo bên trong người, tối thiểu nhất là sư huynh đệ quan hệ. Bọn hắn đồng thời dẫn thân vào Phật môn, giữa hai bên đều có một loại dị địa tha hương cảm giác, bởi vậy sẽ lẫn nhau sẽ chiếu cố lẫn nhau. Phật Như Lai hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cắn răng nói, "Tốt, cứ làm như thế." Chuyện này, còn phải làm phiền cụ Lưu Tôn cổ Phật. "Là, Phật Tổ." Cụ Lưu Tôn cổ Phật chắp tay trước ngực, lui ra ngoài. Chuyện này nói cho chúng ta biết, cũng chỉ có cụ Lưu Tôn cổ Phật có thể làm. Dù sao Chấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, nếu muốn ở Chấn Nguyên Tử Đại Tiên dưới mí mắt Tố Văn Trường, sợ là không dễ dàng. Cụ Lưu Tôn cổ Phật bởi vì được thổ chi đại đạo pháp tác tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt, bởi vậy tinh thông thuật độn thổ. Đồ đệ của hắn thổ hành Tôn đã là độn thổ chi đạo cao thủ, bởi vậy có thể thấy được cụ Lưu Tôn cổ Phật thuật độn thổ có bao nhiêu cao minh. Bất quá để cho an toàn, Phật Như Lai vẫn là gọi Nhiên đăng cổ Phật. Nhiên đăng cổ Phật nhìn về phía Phật Như Lai, chắp tay trước lực đạo, Phật tổ không biết gọi bẩn tăng tới, không biết có chuyện gì. Phật Như Lai nhìn xem Nhiên Đăng cổ Phật, cười nói: cổ Phật, đường tăng một đoàn người sắp đến vạn thọ sơn ngũ trang quan, chúng ta lập một phen, cần để cho người Trấn Nguyên Tử dẫn xuất ngũ trang quan, thuận tiện làm việc. chuyện này cần cổ Phật hướng hai vị giáo chủ bẩm báo một tiếng. Nhiên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực, đạo, Phật tổ hay bất buồn, bẩn tăng cái này liền đi lội vạn Phật thiên. nói, Nhiên Đăng cổ Phật từ biệt Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát, ra đại lôi âm tự, hướng về vạn Phật thiên mà đi. muốn dẫn ra Trấn Nguyên Tử đại tiên, tự nhiên không thể nào là Nhiên Đăng cổ Phật chính mình đi. Hắn cùng Chấn Nguyên tử đại tiên cũng không gặp nhau. Hắn nếu là tùy tiện đi mời Nhân Đăng cổ Phật, Chấn Nguyên tử đại tiên không nhất định sẽ đi, thậm chí còn có thể hoài nghi chuyện này. Bởi vậy, tốt nhất mượn người khác tay. Nếu là thánh nhân xuất thủ, mời Chấn Nguyên tử đại tiên, như vậy Chấn Nguyên tử đại tiên không đi cũng phải đi. Vạn Phật Thiên phía trên, Nhân Đăng cổ Phật hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thi lễ, chắp tay trước lực đạo, gặp qua hai vị giáo chủ. Chuẩn đề Phật Mẫu đỡ Nhân Đăng cổ Phật, cười tủm tỉm nói, "Nhân Đăng đạo hữu, không biết ngươi tới Vạn Phật Thiên có chuyện gì?" Chương 246, Nguyên Thủy Thỉnh Chấn Nguyên tử luận đạo. Nhân đăng cổ Phật sau đầu Phật Luân lưu truyền, chắp tay trước ngực, nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, đạo, hai vị giáo chủ, đường tăng một đoàn người đi tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, Phật tổ muốn nưu trấn nguyên tử, chỉ là cần hai vị giáo chủ đem trấn nguyên tử rời ngũ trang quan. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gật đầu, chuẩn đề Phật mẫu cao mày nói, cái kia trấn nguyên tử cùng Liễu Minh giao hảo, là nên nưu độ một phen, trừ bỏ trấn nguyên tử, đánh gươi Liễu Minh một tay, ngươi lại trở về, chúng ta tự có tính toán. Nhân đăng cổ Phật vội vàng chắp tay trước lư đạo, là, giáo chủ. Nói, quay người ra Vạn Phật Tiên trở về đại lôi âm tự bẩm báo như lai phật tổ đi, nhiên đăng cổ phật sau khi đi chuẩn đề ra vạn phật tiên, từng bước đi ra, vượt qua thời không chừng hạ, đi tới ngọc thanh thiên bên ngoài, bạch Hạc đồng tử đi ra, đem chuẩn đề phật mẫu đón vào vạn phật thiên bên trong, ngọc thanh trong cung, chuẩn đề phật mẫu cùng nguyên thủy thiên tôn hai người ngồi đối diện nhau, nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía chuẩn đề phật mẫu, vẫn nói, chuẩn đề đạo hiếu tới ta ngọc thanh thiên, cần làm chuyện gì a? chuẩn đề phật mẫu cười nói, nguyên thủy đạo hiếu, bần tăng là vô sự không đăng tam bảo điện a, không dối gạt đạo hiếu nói, tây du chạy tới vạn thọ sơn cảnh nội. Bần tăng muốn đạo hưu đem chấn nguyên tử mời được ngọc thanh thiên. Nguyên thủy thiên tôn nghĩ nghĩ, đạo có thể. Vậy thì cảm ơn đạo hưu. Chuyển đề Phật mẫu đại hỉ, lại cùng nguyên thủy thiên tôn hàn huyên một hồi, liền ra ngọc thanh thiên, hướng về vạn Phật thiên mà đi. Chuyển đề Phật mẫu sau khi đi, nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía bạch hạc đồng tử, đạo đồng nhi, ngươi đi một chuyến hạ giới, mời chấn nguyên tử đại tiên, liền nói bần đạo mời lúc nào tới ngọc thanh thiên thảo luận huân nguyên đại đạo. Là lão sư. Bạch hạng đồng tử lúc này ra ngọc thanh thiên, chạy tới hạ giới vạn thọ sơn bên trong, đợi cho vạn thọ sơn bên trong. Bạch Hạc đồng tử hướng Chấn Nguyên Tử Đại Tiên chắp tay, "Đạo, Đại Tiên, lão gia mời Đại Tiên đi luận chứng hôn Nguyên Đại Đạo." Chấn Nguyên Tử Đại Tiên đại hỉ, đang muốn đáp ứng, đúng lúc này, Sư Đà Vương chạy đến, hướng Chấn Nguyên Tử Đại Tiên chắp tay nói, "Thế nhưng là Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu." Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn về phía Sư Đà Vương, vẫn nói, "Chính là bần đạo, không biết đạo hữu là người phương nào?" Sư Đà Vương cười nói, "Ta chính là Liễu Minh Đạo Hữu tùy hành, ven đường đi qua Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, Liễu Minh Đạo Hữu nói làm cho đạo hữu tại trong quan đợi, nơi nào đều không cần đi." Chấn Nguyên Tử Đại Tiên gật đầu, "Đạo bần đạo nhớ kỹ nói Trấn nguyên tử đại tiên quay đầu nhìn về phía bạch hạc đồng tử tay vừa lộn hiện ra ba cái nhân sâm quả cười nói tiên đồng bần đạo hôm nay sợ là không đi được ngọc thanh Tiên, đây là ba cái nhân sâm quả trong đó một cái là cho tiên đồng hai cái khác làm phiền tiên đồng mang về cho nguyên thủy thiên tôn bạch hạc đồng tử nhãn tình sáng lên tiếp nhận ba cái nhân sâm quả vui vẻ nói đại tiên xin yên tâm ta nhất định truyền lời lại nói bạch hạc đồng tử rời đi vạn thọ sơn hướng về ngọc thanh thiên mà đi nhân sâm quả thế nhưng là hiếm có đồ chơi ba nay một quả Bạch Hạc Đồng Tử được nhân sâm quả, tự nhiên là hết sức làm chấn nói tốt. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn được hai cái nhân sâm quả, dễ nói cái gì? Mà đổi thành một bên, Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người chậm rãi đi tới một chỗ trong thôn trang, mới vừa vào thôn trang, liền nghe được o o o tiếng nẹn nảo, o o o sáu. Trong thôn tràn đầy tiếng nẹn nảo, toàn bộ tồn tại một mảnh chu chéo. Liễu Minh nghi ngờ trong lòng, đi tới một nữ tử bên cạnh, vừa nói, đại tỷ, cái này trong thôn vì cái gì nhiều người như vậy khóc nỉ non? Nữ tử kia khóc lớn đạo, không biết là cái gì sát thiên đao yêu quái, tới thôn xóm ở trong trong vòng một đêm, đem trong thôn Hải Đồng đều trộm cắp đi, chúng ta khắp nơi tìm không có kết quả, bởi vậy thút thít đánh cắp Hải Đồng. Liêu Minh nghi ngờ trong lòng không thôi, ở đây mới ngũ trang quan, còn chưa tới Tỷ Khưu quốc, như thế nào sẽ mất tích nhiều như vậy Hải Đồng? Là tên vương bắt đản nào vậy mà làm loại này táng tận Thiên Lương sự tình, lão tôn ta định không cùng hắn bỏ qua. Tôn hầu tử tinh thần trọng nghĩa bạo tăng, nghe cũng là giận dữ, trầm giọng quát lên. Ngày thứ hai, Liêu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người liền rời đi thôn trang, vừa đi liền điều tra Hải Đồng mất tích sự tỉnh. Liễu Minh có một loại cảm giác hai đồng mất tích sự tình, át hẳn cùng Phật môn thoát không ra liên quan, hơn nữa Phật môn nhất định là đang nhắm vào hắn. đến nỗi cụ thể là cái gì, Liêu Minh còn cần điều tra. bởi vậy, thời khắc này Tây Du, Tựa Hồ đã không chỉ chỉ là trước kia làm từng bước Tây Du đơn giản như vậy. một bên khác, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đang tại trong quan ngồi xuống, đột nhiên Tựa Hồ cảm ứng được cái gì, tựa như đồng nhiên mở ra hai con người, trầm giọng quát lên, hừ, đạo Hiếu nếu đã tới ta ngũ trang quan cảnh nội, như thế nào như thế giấu đầu lộ đuôi, không dám ra tới. nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thân hình lõi lên, cũng trốn vào lòng đất ngăn cản một người. Cụ Lưu Tôn cổ Phật, cụ Lưu Tôn cổ Phật tiết lạng. Rõ ràng hắn không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử Đại Tiên vậy mà lại có như thế cường hãn độ địa thuật. Trên thực tế, Liêu Minh sớm đã đem khối kia tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn bên trên mặt thổ chi đại đạo tặng cho Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, bởi vậy Chấn Nguyên Tử Đại Tiên mới có thể có như thế mạnh độ địa thuật. Một phương diện khác, cụ Lưu Tôn kinh ngạc chính là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên vị ở đâu ngũ trang quan bên trong. Hắn lấy được tin tức là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên đã rời đi ngũ trang quan, đi tới Ngọc Thanh Thiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo đi. Có thể sự thật như là. Chấn nguyên tử đại tiên không gần như chỉ ở trong quan, hơn nữa nắm giữ không thua hắn thuật độ thổ. Chấn nguyên tử đại tiên quay đầu nhìn lại, đã thấy to lớn vô cùng nhân sâm quả thụ dễ cây phía trên càng là cắm từng cái hài đồng, không khỏi há hùng khít miệng, giận dữ nói: Cụ Lưu Tôn, ngươi Phật môn vậy mà làm như thế, tám tận thiên lương sự tình, liền không sợ gặp báo ứng sao? Cụ Lưu Tôn biết được Chấn nguyên tử đại tiên là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thế hệ cao thủ, trong Tử Tiêu Cung Hồng Chấn khách một tròng, biết được chính mình vạn vạn không phải Chấn nguyên tử đại tiên đối thủ, sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Cụ Lưu Tôn. Ngươi vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, liền ở lại đây đi." Trấn Nguyên Tử Đại tiên giận dữ, trong tay phất trần hất lên, liền cuốn về phía cụ Lưu Tôn cổ phận. 3000 tơ phất trần dường như 3000 đầu kinh khủng bạch lóng, gào thét mà tới, xuyên thủng hư không đại địa. A5. Cụ Lưu Tôn run như cầy sấy, cũng không lo được những thứ khác, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, liền muốn đào tẩu. "Hừ, lưu lại đi." Trấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, tơ phất trần đuổi vào thời không chưởng hạ bên trong, tiếp tục cuốn về phía cụ Lưu Tôn. 36. Cụ Lưu Tôn hoảng hốt vội vàng ngăn cản. Nhưng pháp lực cũng không như trấn nguyên tử đại tiên, bị đánh phun phun ra một ngụm máu huyết, rơi vào thời không trường hà bên trong, biến mất không thấy. Chương 247, trấn nguyên tử ngươi là đại la kim tiên sao? Đến chuẩn thánh cảnh giới, muốn lưu lại người khác đã là tương đối không dễ dàng. Dù sao chuẩn thánh đã tiếp cận với thánh nhân, có chút thủ đoạn, không phải là cái khác cảnh giới có thể so. Hơn nữa, lại thêm trấn nguyên tử đại tiên thiên tính quan hậu, xuất thủ cũng không phải hạ tử thủ, bởi vậy này mới khiến Cố Lưu Tôn phải thoát, bất quá dù là như thế, Cố Lưu Tôn nhưng là lọt vào thời không trường hà bên trong. Không chết cũng phải đi nửa cái tính mệnh. Vạn Phật Thiên bên trên, chuẩn Đề Phật mẫu đống nhiên mở ra hai con người, đại thủ rối ra, vươn vào thời không trường hạ bên trong, một tay lấy Cụ Lưu Tôn cổ Phật vớt lên. Lúc này, Cụ Lưu Tôn cổ Phật hai mắt mê ly, ngơ ngơ ngang ngác, ngác, tựa hồ bản thân bị lạc lối. Tỉnh lại, chuẩn Đề Phật mẫu vận dụng Phật môn sư tử hống thần thông, lôi đình hét lớn một tiếng. Cụ Lưu Tôn cổ Phật kích linh linh tỉnh lại, nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn Đề hai người, cuống quít quỳ dặm xuống đất, khóc lớn đạo, đa tạ Phật mẫu ân cứu mạng. Chuẩn Đề Phật mẫu hư đỡ dậy Cụ Lưu Tôn cổ Phật, đạo, chuyện gì xảy ra? Cụ Lưu tôn cổ Phật khóc lớn đạo Phật mẫu a cái sáu cái kia Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không đi ngọc thanh thiên nghe đạo hắn tại ngũ trang quan bên trong bẩn tăng 6. bẩn tăng việc làm đều bị Trấn Nguyên Tử phát hiện chuẩn đề Phật mẫu hai con ngươi kịch co lại hít sâu một hơi đạo không sao lúc này nhân sâm quả thụ đã chịu huyết sát chi khí an ổn sự tình ngươi đã làm thành kế tiếp liền chờ sắp đặt như đổ Trấn Nguyên Tử Cụ Lưu tôn cổ Phật hít sâu một hơi hướng chuẩn đề Phật mẫu chắp tay trước ngực đạo Phật mẫu nếu như thế cái kia bẩn tăng liền cáo từ trước nói. Cụ Lưu Tôn của Phật từ biệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ra vạn phật thiên, trở về đại lôi âm tự phục mệnh đi. Chờ cụ Lưu Tôn sau khi đi, chuẩn đề Phật mẫu đứng dậy, từng bước đi ra, đi tới ngọc thanh thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chuẩn đề Phật mẫu mời vào ngọc thanh thiên bên trong. Chuẩn đề Phật mẫu cao mày nói, Nguyên Thủy đã hưu, cái kia chấn nguyên tử như thế nào tại vạn thọ sơn a? suýt nữa để cho ta Phật môn hứng cụ Lưu Tôn của Phật mất mạng a. Chuẩn đề Phật mẫu đây là tới hương sư vấn tội, hơn nữa còn nhắc tới cụ Lưu Tôn, đây là tại cố ý đâm Nguyên Thủy Thiên Tôn chúa đạo a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe mặt Mo hung hăng run lên, trầm giọng nói: Hừ, chấn nguyên tử bẩn đạo đã phái người đi mời, thế nhưng là hắn không tới, bẩn tăng lại có gì biện pháp? Chuẩn Đề Phật Mẫu hít sâu một hơi, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, Nguyên Thủy đạo hữu, bẩn tăng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi thế nhưng là hướng Thiên Đạo đã thể. Nói, chuẩn Đề Phật Mẫu Giang Ngọc Thanh Thiên nên ngang rời đi. Mà đổi thành một bên, Nhân Sâm Quả thụ cũng bởi vì hút ăn huyết sát chi khí, mà biến huyết sát chi khí cực kỳ dày đặc, thậm chí kết trái Nhân Sâm Quả đã biến thành huyết hồng sắc, ăn khí trùng thiên. Lúc này Nhân Sâm Quả có vẻ hơi yếu dị. Trấn Nguyên Tử nhìn giận không thể nuốt, tức miệng mắng to: "Đáng chết Phật môn, cũng dám như thế hủy hoại bần đạo nhân sân quả thụ, bần đạo lấy được Phật môn hướng như lai muốn một cái ý kiến." Nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên liền muốn phá vỡ hư đại lôi âm tự. "Lão sư, Liễu Minh thượng tiên đến." Đúng lúc này, có đệ tử đến đây bẩm báo nói: "Liễu Minh đạo hữu tới." Trấn Nguyên Tử đại tiên nghe vui mừng, vội vàng đi ra ngoài. Trấn Nguyên Tử đại tiên ra ngũ trang quan, đã thấy hai nhóm người đang chậm rãi hướng ngũ trang quan đi tới, trong đó một nhóm người là Liễu Minh, một đạo khác chính là Thỉnh Kinh đội ngũ đi ở phía trước là đường tăng một đoàn người, đường tăng một đoàn người lợi cho vạn tọa sơn liền thấy đại sơn nguy nga trong núi trung linh rụt tú, tường thụ ngàn đầu, hào quang ẩn hiện, tiên hạc thành đàn nhảy múa, thụy thú giữa khu rừng buôn tàu chơi đùa, tốt một bộ tiên gia phúc địa. đường tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, như thế tiên sơn, chẳng lẽ chúng ta đã đến linh sơn? tôn Hầu tử bĩu môi nói, sớm đấy, sớm đấy. mấy người tiếp tục tiến lên, đi tới ngũ trang quan phía trước, chấn nguyên tử nhìn thấy đường tăng, hướng đường tăng chắp tay nói, kim tiền tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à Kim Thiên Tử Đường Tam Tạng sướng sở không hiểu ra sao Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười nói trưởng lão ngươi vốn là Phật giáo và đạo giáo dưới trướng nhị đệ tử Kim Thiên Tử bởi vì chậm trễ phật pháp bị Phật tổ Biếm Hạ Phạm ở giữa đảm nhiệm Thỉnh Kinh Đại nghiệp. Đường Tam Tạng bừng tỉnh đại giác nhìn xem Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vội vàng chắp tay trước được đạo thượng tiên như thế nào biết được chuyện này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười nói Vu Lan Phật Hội phía trên ngươi từng hướng bần đạo tạm trà hôm nay ngươi ta gặp nhau nữa cũng coi như là hữu duyên thượng tiên khách khí Đường Tam Tạng đội nói, Trường Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Tôn hầu tử nhìn xem ngũ trang quan trên cửa rán vào một bộ câu đối, bất giác cười lên ha ha, cười nói, chết cười lao tô ta, người lô mũi trâu này khẩu khí cũng không nhỏ á. Một bên Trư Bát Giới âm thầm nết nết miệng, mỉm cười không thôi. Hầu tử không kiến thức, nhưng Trư Bát Giới nhưng là biết, chấn Nguyên Tử Đại Tiên cái này câu đối thế nhưng là tuyệt không hạng hồ. Nhân gia chấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là trong Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách một trong, địa tiên chi tổ cùng Tam Thanh là cùng thế hệ, một thân pháp lực đã sớm đến hóa cảnh, chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Tự nhiên là Thần Tiên Không lão, cùng trời đồng tỏ. Sa Hỏa thượng nhíu nhíu mày, lại không nói chuyện. Sa Hỏa thượng mặc dù là từ hạ giới phi thăng tới thiên giới, nhưng cũng từng nghe qua Chấn Nguyên Tử đại tiên uy danh, bởi vậy không dám luận nói. Chấn Nguyên Tử đại tiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng quát lớn, "Ngộ Không, chớ có lại nói, còn không nhanh hướng về phía trước tiên nói xin lỗi." Hầu tử niết miệng, khinh thường nói, "Sư Phò à, ngươi có chỗ không biết, cái này con đường tu luyện môn đạo ngươi không rõ ràng, chưa tới lại là, liền có tiên nhân ngũ suy chi tượng, đương nhiên giống như là lao tôn ta như vậy ngoại trừ nhưng cái này đại la kim tiên chính là toàn bộ tam giới đỉnh phong sợ là toàn bộ chính giữa tam giới cũng chỉ có như lai phật tổ cùng quan âm bồ tát đạt đến như thế cảnh giới không vào đại la liền khó có thể vĩnh sinh hầu tử tự cho là tên đạo lý cười hiếp mắt nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên vừa nói ngươi lố mũi trâu này ngươi là đại la kim tiên sao ngay ô nhân gia nào chỉ là đại la kim tiên nhân gia là chuẩn thánh ngươi cái khờ bức chư bắt giới mặt mo kịch liệt run rẩy mặt mo đỏ lên tựa hồ tại vì hầu tử cảm thấy mất mặt Trấn Nguyên Tử đại tiên gương mặt phiền muộn, nhìn xem Hầu tử, "Đạo, vần đạo không phải Đại La Kim Tiên 6. Vậy thì đúng rồi, chỉ có đến Đại La Kim Tiên mới có thể đạt đến nhảy ra thời gian trường hà cùng thời không trường hà, không tại trong ngũ hành, nhảy ra tâm giới bên ngoài mới có thể đạt đến đúng nghĩa vĩnh sinh, người lỗ mũi châu này, không phải Đại La Kim Tiên, nói như thế nào cái gì trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ đâu." Tôn Hầu tử nhìn xem Trấn Nguyên Tử đại tiên, chính là một hồi điên cùng mắng. Chương 248, Hầu tử điên cùng rồi. Đại La Kim Tiên, ta hắn mẹ nó đã sớm không phải Đại La Kim Tiên mà là chuẩn thánh. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không biết nên như thế nào cùng hầu tử cái này không kiến thức hàng nói chuyện. Chỉ là Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng lười cùng hầu tử giải thích. Cùng một cái không có kiến thức người giải thích, có ý tứ sao? Kết quả là, Trấn Nguyên Tử đại tiên khẽ lắc đầu, liền không nói gì thêm. Hầu tử gặp Trấn Nguyên Tử đại tiên không nói lời nào, càng khoa trương, bĩu môi nói, "Lỗ Môi Châu, bị Lao Tôn ta vật chuẩn, không phản đối à. Trấn Nguyên Tử đại tiên không còn gì để nói. Đúng lúc này, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lân đi tới, Trấn Nguyên Tử đại tiên gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, mau mau cho mời. Liêu Minh xuống hỏa kỳ lần, cũng hướng chấn nguyên tử chắp tay nói, "Chấn nguyên tử đạo hưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Hầu tử gặp chấn nguyên tử đại tiên không để ý tới hắn, lại đối với Liêu Minh khách khí như vậy, không khỏi giận dữ, nhẹ tới, nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên, "Đạo, Lô Mưu Châu, ngươi ngược lại là nói à, ngươi có phải hay không đại la kim tiên?" Liêu Minh, thông thiên giáo chủ nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, không còn gì để nói. Cái con khỉ này cũng thật là một cái đậu bỉ. Đuổi theo một cái truyền thánh, hỏi nhân gia có phải hay không đại la kim tiên? Cái gì đó tình huống? Liêu Minh ngậm bức đạo. Trấn Nguyên tử đại tiên cười khổ nói, cũng là bần đạo cái này câu đối gây ra họa, cái con khỉ này liền cần phải hỏi bần đạo, có phải hay không đại la kim tiên 6. Liêu Minh nghe không còn gì để nói, nhìn về phía hầu tử, bĩu môi nói, "Hầu tử, Trấn Nguyên tử đại tiên hoàn toàn chính xác không phải đại la kim tiên." "Ha ha, lão tôn ta liền biết lỗ mũi châu này không phải đại la kim tiên." Tôn hầu tử đại hỉ, dương dương đắc ý nói, "Lỗ mũi châu liền thích quấn lạc. Đây cũng chính là cho Trấn Nguyên tử đại tiên tính tình quấn hầu, cái này nếu để cho Minh Hà lão tổ Yêu sư côn bằng bọn người, sợ là hầu tử sớm đã bị một cái tát đập chết. Đạo hữu, xin mời. Trấn nguyên tử đại tiên hướng về phía Liễu Minh làm cái tư thế mời. Đạo, Thỉnh. Liễu Minh cũng không làm bộ, lúc này đi vào ngũ trang quan. Liễu Minh cùng Trấn nguyên tử đại tiên quen biết từ sớm, sớm tại Vu yêu trước khi đại chiến cũng đã nhận biết, bởi vậy cũng coi như là lão hữu, tự nhiên không cần khách khí. Đường tăng một đoàn người cũng tiến vào ngũ trang quan. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong hai người nhìn thấy Liễu Minh, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua Liễu Minh đầu tiên. Liễu Minh vươn đỡ dậy hai người cười nói, "Đứng lên đi." Một bên Hầu tử gặp Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai hướng liêu Minh thi lễ, đối với hắn cũng không động hợp tác, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, "Này, các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, chuyện gì xảy ra, gặp cũng không thi lễ." Thanh Phong cao mày nói, "Ngươi là người phương nào?" Tôn Hầu tử giận ngực, lớn tiếng nói, "Tốt, lão tôn ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không." Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người đối mặt một, cùng nhau lắc đầu, "Đạo, chưa từng nghe qua." Tôn Hầu tử mặt mo tối sầm, lập tức cả giận nói, "Hai người các ngươi tiểu oa nhi không kiến thức." thậm chí ngay cả Lão Tôn ta danh hào cũng không có nghe nói Lão Tôn ta sáu, ngộ không, không được vô lễ. Đường Tăng gặp hầu tử lại muốn gây hoạ, lập tức giận dữ trầm giọng quát lên. Hầu tử lúc này mới coi như không có gì, đám người tiếp tục đi vào trong, chờ vào đại điện bên trong, liền thấy trong đại điện thờ Phụng tiên Địa hai chữ. Hầu tử nhịn không được lại mở ra trào phúng hình thức, ha ha cười nói, ngươi cái này lỗ mũi trâu thật đúng là có ý tứ, người khác cũng là cung Phụng Tam Thanh, ngươi ngược lại tốt, cung Phụng Thiên Địa hai chữ, thực sự là được gửi. Hầu ca, đừng nói nữa sáu. Chư Bát Giới nhịn không được lôi kéo Tôn Hầu Tử tay háo. Mất mặt, quá mất mặt. Chính mình như thế nào có cái như thế không kiến thức sư hình. Tôn Hầu Tử hất ra Chư Bát Giới, bĩu môi nói, tại sao không để cho lão Tôn ta nói? Lão Tôn ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên mặt cười khổ, cũng không biết nên nói như thế nào. Cùng một cái không kiến thức người nói chuyện, người làm sao có thể nói được rõ ràng? Liêu Minh bây giờ ngược lại thì có chút thông cảm Chấn Nguyên Tử Đại Tiên. Bị Hầu Tử như vậy một hồi điên khùng điên của mắng, ta sợ là chỉ có Chấn Nguyên Tử Đại Tiên có thể nhịn. Cái này nếu là đổi lại là người khác, nhất định vài phút trung giáo hầu tử một lần nữa là người." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Jế nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu người khác Jế nói chuyện. Một bên Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người gặp sư phó Triệu Lục, lập tức giận dữ. Minh Nguyệt lớn tiếng nói: "Ngươi cái con khỉ này biết cái gì? Chúng ta sư phó chính là trong Tử Tiêu cung hồng chân khách, cùng Tam Thanh là cùng thế hệ, Tam Thanh tự nhiên không đạm đương nổi chúng ta sư phó hương hỏa, cho dù là thở phụng thiên địa hai chữ, cũng có chút miễn tưởng. Sư phụ ta sớm đã nhảy ra thời gian trường hà là không gian trường hà, không tại trong tăng giới, không tại ngũ hành bên trong." Hầu tử nghe xong, lập tức vui vẻ, ha ha cười nói, ngươi tiểu oa này tử, thực sự là buồn cười, sư phó ngươi đều chính miệng thừa nhận, hắn không phải đại la kim tiên, ngươi ở nơi này khoác lắc gì, còn tử tiêu cung hồng trần khách, đó là một cái thứ đồ gì? Liễu Minh, thông thiên giáo chủ cùng trấn nguyên tử đại tiên nghe không còn gì để nói, vẫn còn có người nói tử tiêu cung hồng trần khách là đồ chơi gì? Cái con khỉ này không phải Phật Như Lai phái đi thỉnh kinh, mà là Phật Như Lai phái tới độ bị. Minh Nguyệt tức giận mặt đỏ lên, cả giận nói, ta khoan lạc, sư phó ta xác thực không phải đại la kim tiên nhưng lại chuẩn thánh, chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, chuẩn thánh, vậy thì là cái gì đồ vật? hầu tử khinh thường nói, hầu ca, ta có thể đừng nói hay không? chư bát giới thật sự là không chịu nổi, lần nữa lôi kéo tôn hầu tử, ai nha, bát giới, ngươi đừng kéo lao tôn ta, lão tôn ta hôm nay liền để bọn hắn được thêm kiến thức. hầu tử hất ra chư bát giới, lớn tiếng nói, chỉ một mình ngươi nho nhỏ thái ớt kiếm tiền, vậy mà nói khoác không biết ngượng, muốn cho nhân gia một đám chuẩn thánh trương kiến thức, ta nhìn ngươi là đầu thiếu sợi dây a, chư bát giới thật sự là không biết nên khuyên như thế nào chỉ có thể im lặng không nói. Người sáu, Người ngay cả chuẩn thánh cũng không biết. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, tựa như nhìn quái vật nhìn xem hầu tử, vấn đạo. Chuẩn thánh là một cái đồ vật gì, có đại la kim tiên lợi hại sao? Hầu tử nhận định đại la kim tiên chính là cảnh giới tối cao, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người ra mặt kịch liệt run rẩy, liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn bây giờ mới biết, cái này hầu tử, nguyên lai là một cái rốt nát nhà quê thôi, cùng loại người này giảng đạo lý, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng giảng không thông. Dứt khoát Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người liền không nói. Hầu tử nhìn thấy này, còn tưởng rằng là chính mình đem Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người nói nghẹn lời, bởi vậy càng đắc ý. Chương 249, độc kế. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên một mặt cười khổ nhìn Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, Bần đạo có một chuyện muốn nhờ." Liễu Minh vẫn nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Trấn Nguyên Tử Đại Tiên hít sâu một hơi, "Đạo, lần trước, đạo hữu mời theo Bần đạo tới." Nói, "Trấn Nguyên Tử mang theo Liễu Minh hướng hậu viện mà đi." Hầu tử cũng muốn cùng lên đến, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cau mày nói, "Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người các ngươi đem đường trưởng lão bọn người mời vào thiên điện ở trong lò pha trà là sư phó thanh phong cùng minh nguyệt hai người vội vàng ngăn lại tôn hầu tử đạo thí chủ mời tới bên này cái kia hậu viện ở trong cái gì việc không thể lộ ra ngoài không đồng ý lao tôn ta đi xem một chút Hầu tử hét lớn đường tăng thần trương cả giận nói đầu khỉ, không được vô lễ Hầu tử nết nết miệng chỉ sợ đường tăng niệm kim cô chú lúc này mới coi như không có gì đường tăng một đoàn người đi thiên điện liêu minh cùng chấn nguyên tử thông thiên giáo chủ đám người tới hậu viện liền thấy viện bên trong mọc ra một quả to lớn vô cùng cổ thụ, cổ thụ xanh úng tươi tốt, bên trên kết 30 cái quả, chỉ là quả càng là có chút yếu dị, thậm chí vây quanh nồng nặc quả khí. Liễu Minh lông mày cau chặt, vẫn nói, Trấn Nguyên Tử đạo hiu, như thế nào có thể như vậy? Trấn Nguyên Tử đại tiên liếc mắt nhìn Đường tăng bọn người, cao mày nói, lần trước có Phật môn cụ lưu tôn cổ Phật trốn vào địa mạch ở trong, lấy tiểu hài vì nhân sâm quả thụ vì chất dinh dưỡng tế tự, nhân sâm quả thụ liền trở thành bộ dáng như vậy. Liễu Minh lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói, hừ, không nghĩ tới người trong Phật môn vậy mà vô sỉ như vậy. Vậy mà lấy loại này xấu xa thủ đoạn hại chấn nguyên tử đại hưu. Liêu Minh bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn đi ngang qua cái kia thôn trang, trong thôn ném đi rất nhiều tiểu hài, nghĩ đến những cái này tiểu hài chính là bị cụ Lưu Tôn âm thầm chống đi, nuôi nấng nhân sâm quả thụ. Phật môn mặt ngoài nói cái gì từ bi tế thế, sau lưng làm hoạt động, nhưng là so bất luận kẻ nào đều độc. Đây cũng chính là chấn nguyên tử đại tiên tiên tính quan hậu, nhớ kỹ Vu Lan Phật hội phía trên kim thiền tử đưa trà ân tình, nếu để cho người khác, sợ là sớm đã đem đường tăng bọn người vành ra ngũ trang quan. Thông Thiên giáo chủ cũng là lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Phật môn loại thủ đoạn này, thật sự là có chút bẩn thỉu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, vẫn nói, vị đạo hữu này là sáu. A, hắn là Thông Thông đạo hữu. Liêu Minh cười nói, "Thông Thông." "Vũ Thảo." "Đây chẳng phải là Thông Thiên Giáo chủ?" Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gấp hướng Thông Thiên Giáo chủ, gặp qua Thông Thông đạo hữu, lần trước may mắn mà có Thông Thông đạo hữu đến đây báo tin a. Thông Thiên Giáo chủ cười nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu khách khí." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn về phía Liêu Minh, "Đạo, Minh đạo hữu, nhân sâm quả thụ đã bị Phật môn lấy cớ này bẩn thỉu thủ đoạn ô nhiễm." đạo hữu, nhưng có biện pháp khôi phục nhân sâm quả thụ." Liêu Minh nghĩ nghĩ, cười nói, ngược lại là có, chỉ là bây giờ còn không thể khôi phục. Trấn Nguyên Tử đại tiên sững sờ, vấn nói, "Đây là vì cái gì?" Liêu Minh cười khổ nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu à, cái kia Phật môn như vậy khổ tâm hại ngươi, là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là hại ngươi nhân sâm quả thụ sao? Bọn hắn mục đích thực sự là ngươi à? Bần đạo. Trấn Nguyên Tử đại tiên một mặt ngộp bước, nghi ngờ nói, "Liêu Minh gật đầu, "Đạo, chính là ngươi à, ngươi muốn à, nếu là bọn họ phát hiện Trấn Nguyên Tử đạo hữu ngươi nhân xâm quả thụ là lấy tiểu hài nuôi nấng mà thành, Phật môn đến lúc đó vung cánh tay lên một cái, như vậy ngươi chẳng phải là thành tam giới công địch. Cái này xấu. Như Lai thật là lòng dạ độc ác a. Trấn Nguyên Tử đại tiên dọa đến trên lưng chạy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, kinh sợ nói liên tục. Nếu như đúng như Liễu Minh lời nói, đến lúc đó tam giới người đều biết Trấn Nguyên Tử đại tiên lấy tiểu hài nuôi nấng nhân xâm quả, như vậy thiên đình tất nhiên sẽ xuất binh, dùng cái này đến thảo phạt Trấn Nguyên Tử. Phật môn chỗ Tây Như Hạ Châu, tất nhiên cũng sẽ xuất binh. Đến lúc đó, tam giới đại năng tế xuất Như vậy Chấn Nguyên Tử Đại Tiên hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đoạn thời gian trước, Thiển Giáo Quảng Thành Tử, Sích Tinh Tử, Vân Trung Tử cùng nam cực tiên ông cũng thành công chẳng thi, đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Lại thêm Phật môn bảy đại chuẩn thánh cao thủ, thậm chí còn có thể dẫn tới thánh nhân phân thây. đến lúc đó, cho dù là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, trong Tử Tiêu cung hồng trấn khách, tam giới to lớn, ta sợ là khó mà có Chấn Nguyên Tử Đại Tiên đất dung thân. Phật môn đầu này lưu kế, không thể bảo là không động. Đến lúc đó, cho dù Liễu Minh muốn bảo hộ Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, ta sợ là bảo hộ không được. Trấn Nguyên Tử đại tiên kích linh linh lấy lại tinh thần, nhìn xem Liễu Minh, hỏi vội, "Liễu Minh đạo hữu, này sáu. cái này kế tiếp nên như thế nào?" Liễu Minh hít sâu một hơi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói, "Hử, nếu như thế, vậy chúng ta liền đem kế liên kế." Trấn Nguyên Tử đại tiên tự hiểu nếu là luận nhu kế, mười cái hắn chói cùng một chỗ, cũng không bằng Liễu Minh, vội vàng chắp tay nói, "Hết thể toàn bằng Liễu Minh đạo hữu an bài." Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạn, gương mặt người vật vô hại, toát miệng nói, "Lần này, ta muốn triệt để sẽ mở Phật môn màn hạ." nhường trong tam giới người đều biết Phật môn mặt nhọn kinh tởm. 6. Mà đổi thành một bên, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên làm cho Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người hướng đường Tam Tạng đưa đi hai cái nhân xâm quả. Bây giờ nhân xâm quả mặc dù xảy ra biến dị, nhưng Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút hàng tích chứ. Chỉ là cái kia đường Tam Tạng xem xét nhân xâm quả dáng dấp giống như là một cái búp bê, lập tức dọa đến mặt mo tái nhợt, hoảng sợ nói, đây là búp bê, Bần tăng làm sao có thể ăn hại đồng, còn xin hai vị tiên đồng lấy về, Bần tăng không ăn, Bần tăng tuyệt đối không ăn sáu. Minh Nguyệt niết niết miệng, vội nói, Thánh tăng đó cũng không phải hài đồng mà là nhân sinh quả thiên thiên thập đại linh căn một trong lại tên thảo hỏa đan an đối với người vô cùng hữu ích đâu bất kỳ cái gì sự vật đều có tốt xấu bao quát người đầu dạng cũng có tốt xấu người trong phật môn tự nhiên cũng có tốt xấu chi phân cái này đường tam tạng mặc dù cổ hủ chút nhưng là mười thế tu hành người tốt từ bi hướng thiện đường tam tạng thấy như thế bộ dáng quả lại như thế nào có thể ăn xuống chỉ là một vị chối tử thanh phong cùng minh nguyệt hai người đành phải coi như không có gì hai người tới một cái góc rẽ thanh phong nhìn về phía minh nguyệt đạo Cái này Đường trưởng lão không chịu ăn nhân sâm quả, vậy phải làm sao bây giờ? Minh Nguyệt tao mày nói, không ăn liền không ăn, hắn không ăn, không bằng chúng ta một người một cái, đem cái này nhân sâm quả ăn, như thế nào? Tốt. Thanh Phong đại hỉ, lúc này đã ứng. Lập tức hai người, một người một cái nhân sâm quả, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Thật tình không biết, hai người bọn họ ăn vụng nhân sâm quả, đã bị đi ra phóng ngựa chư bắt giới cho nghe trộm được. Chư bắt giới lúc này đi tìm Tôn Hầu tử sáu. Chương 250: Bí mật. Hầu ca, ngươi có nghe nói qua nhân sâm quả? chư bát giới tìm được tôn hầu tử cười hắt hắt nói tôn hầu tử như mày, vẫn nói nhân sâm quả đồ vật gì mẹ nó quả nhiên là một cái không kiến thức đồ vật chư bát giới tuét miệng nói hầu ca à ngươi nhân sâm quả chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong ăn một cái có thể tăng thêm pháp lực không nói hơn nữa còn có thể ích thọ duyên niên là tuyệt đỉnh linh quả hầu tử nghe xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên vẫn nói a nơi nào có cái kia nhân sâm quả chư bát giới cười hắt hắt nói cái này nhân sâm quả thụ chỉ này một gốc ở nơi này ngũ trang quan bên trong mới lao chư ta đi phóng ngựa, phát hiện chấn nguyên tử cái kia hai cái đệ tử lấy hai cái quả đi cho sư phó ăn, chỉ là sư phó không biết cái kia quả, nói cái gì hài đồng các loại, kết quả cái kia hai cái đồng tử càng là đem hai cái quả tự mình ăn, cũng không nói cho ta mấy ca điểm. hầu tử tức giận hứa một ngụm, đạo, ngươi giỏi lắm chấn nguyên tử lỗ mũi châu lao đạo, có như vậy bà bối, vậy mà không lấy ra chiêu đái lao tâu ta, chư bắt dối cười hắc hắc nói, hầu ca, nếu không thì xấu. ngươi đi cho ta ca ba cái lộng ba cái nhân sâm quả tới nếm thử. hầu tử nết nết miệng, cười nói, tốt tốt tốt, hai vị sư đệ các ngươi trở lấy, lao tôn ta cái này liền đi. nói, tôn hầu tử liền muốn đi, chư bát giới vội vàng ngăn lại tôn hầu tử, đạo, hầu ca, lấy cái kia nhân sâm quả, bảo là muốn cái gì kim kích tử. tốt tốt tốt, lao tôn ta biết. tôn hầu tử nít miệng cười, hóa thành một vệt sáng, ra bên ngoài bỏ chạy. xa hỏa thượng nhìn về phía chư bát giới, vẫn nói, nhị sư huynh, ngươi giật dây con khỉ kia đi trộm cắp nhân sâm quả, ngươi dấp tâm cái gì? chư bát giới vĩu môi nói, lao xa, ngươi nói cái gì đó. nếu như ngươi nói như vậy, một hồi hầu tử lấy nhân sâm quả. Ngươi chớ ăn chính là? Sa hòa Thượng cả giận nói, ngươi cho rằng ta lão sa giống như là con khỉ kia như vậy ngốc? Trư Bát Giới hắc hắc cười không ngừng, tròn vo mắt nhỏ bên trong tràn đầy tinh quang. Trên thực tế, cái này Trư Bát Giới cũng đích xác có tính toán của mình. Hắn là phụng thái thượng lão tử mệnh lệnh, tới phá hư Tây Du, hắn như vậy giật dây hầu tử đi ăn trộm nhân sấm quả, đến lúc đó Chấn Nguyên Tử đại tiên tất nhiên sẽ không tha cho bọn hắn, đã như thế, liền có thể dây dưa Tây Du, thậm chí ngăn cản Tây Du. Không thể không nói, cái con khỉ này đích thật là trộm cấp phương diện lão tổ tông. Chỉ chốc lát sau, Hầu tử càng là trộm ba cái nhân sâm quả trở về. Ca ba cái vội vàng lăn trộm. Chỉ là nhân sâm quả trộn huyết sắt cùng oán hận chi khí, ba người ăn nhân sâm quả sau đó, chỉ cảm thấy thể nội tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại, nội tâm xuất ruột, cuồng bạo không thôi. Một bên khác, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người phụ trách nhìn tới. Hai người bên này đang đi kiểm kê nhân sâm quả thụ bên trên quả, đến một lần phía dưới, thiếu đi bốn cái. Sở dĩ là thiếu đi bốn cái, là bởi vì cái này nhân sâm quả cùng ngũ hành tương khắc, xuống mộ tức vào, hầu tử đang trộm lấy nhân sâm quả thời điểm, gõ một cái nhân sâm quả Kết quả nhân sâm quả rơi xuống đất, rơi vào trong đất. Mặt khác ba cái bị đường tăng ba người đệ tử điểm. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người xem xét, lập tức giận dữ. Nhất định là con khỉ kia ăn trộm ba người chúng ta nhân sâm quả, đi, chúng ta đi tìm bọn hắn đi." Thanh Phong cả giận nói. "Là, chúng ta cho bọn hắn nhân sâm quả, bọn hắn không ăn, lại vẫn cứ muốn trộm. Thật sự là đáng hận có thể buồn bực." Minh Nguyệt cũng cả giận nói. Hai người lúc này đi tìm đường tăng sư đồ bốn người. Bình một tiếng, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người phá cửa mà vào. Đường tăng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem hai người vẫn nói: "Hai vị tiên đồng, thế nhưng là có chuyện gì không?" Thanh Phong gặp Đường Tam Tạng biểu lộ như vậy, lửa giận trong lòng càng thêm hơn mấy phần, tức miệng mắng to: "Ngươi giỏi lắm đường Triều Hòa thượng, chúng ta hảo tâm cho ngươi nhân sâm quả, ngươi lại giả vờ làm ra một bộ sợ dáng vẻ, không chịu ăn, ai có thể nghĩ vậy mà thích ăn trộm?" "Cái gì trộm?" Đường Tăng càng mơ hồ. "Phi, lại còn ở đây giả bộ hồ đồ, chúng ta hậu viện nhân sâm quả ném đi bốn cái, các ngươi sư đồ vừa vặn bốn người, các ngươi dám nói đây không phải trùng hợp, không phải là các ngươi sư đồ bốn người trộm." Minh Nguyệt cũng tức miệng mắng to: "Ngộ không, Có phải hay không là ngươi?" Đường Tang quay đầu nhìn hằm hằm Tôn hầu tử, trầm giọng quát lên. "Tốt ta, ta muốn cũng có thể nghĩ đến, xem xét liền biết là ngươi cái này mày gian mắt chuột hầu tử, át hẳn là ngươi ăn trộm chúng ta nhân sâm quả. Ngươi cái này đồ khỉ, xem xét liền không phải là một cái vật gì tốt, mau đem chúng ta nhân sâm quả trả lại, tật hầu tử." Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người mở ra cuộn phủn hình thức. Đáng thương hầu tử bởi vì Đường tam tặng lần nữa, không dám phát tác, tức giận toàn thân phát run. Chỉ là hầu tử đâu chịu nổi bực này được khí, càng nghĩ càng khí, sử một cái phân thân biện pháp, nguyên thần ra thể xác, liền đi hậu viện, vung lên kim cô đồng, liền đem toàn bộ nhân sâm quả thụ cho hất đổ. Cái này vén lên đổ, nhân sâm quả thụ phía dưới bí mật liền lộ ra ngoài. liền thấy nhân sâm quả thụ sợi dễ phía dưới, cho nên ngay cả tiếp lấy từng cái hài đồng, những cái này hài tử đã sớm bị hút cạn máu thịt, chỉ là khung xương cùng nhân sâm quả thụ đã hòa thành một thể, bởi vậy Trấn nguyên tử đại tiên mới không dám đem những đứa bé này khung xương cho lấy đi. tốt ta, lão tôn ta liền nói, cái này nhân sâm quả thụ vì cái gì như vậy giống như là hoa lại là lấy hài đồng đổi dưỡng mà thành, thật sự là đáng giận. hậu tử tức giận toàn thân phát run gầm thét liên tục. Lúc này, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người đã đi. Hầu tử về tới thể xác ở trong, cả giận nói: "Sư phó, cái này Chấn Nguyên Tử tám thành là một cái yêu quái, cái kia nhân xâm quả thụ lại là lấy hài đồng làm dẫn bồi dưỡng mà thành." Trư Bát giơ những mày, vẫn nói: "Hầu ca, ngươi làm thế nào biết?" Hầu tử cười nói: "Lão tôn ta mới vừa đi đem cái kia nhân xâm quả thụ cho hắn xúc cái út sấp, ha ha ha sáu. Trư Bát giới nghe mặt mo kịch liệt run dậy, vội la lên: "Ai nha, xong, xong, cái kia Chấn Nguyên Tử đại tiên cực kỳ lợi hại, sợ là mấy người chúng ta trói cùng một chỗ." cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi hất đổ hắn nhân sâm quả thụ, hắn như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Sa hòa thượng cũng gấp đạo, đúng vậy à, hầu ca, cái kia chấn nguyên tử, ta láo xa cũng đã được nghe nói, cực kỳ lợi hại, chúng ta mấy cái sợ không phải hắn đối thủ, chúng ta hay là trước trốn à? Trư bắt giới là cười trên nỗi đau của người khác, nói hầu tử trong họa, sợ là thỉnh kinh không được. Sa hòa thượng nhưng là thật gấp gáp, hắn sợ bọn họ bị chấn nguyên tử tạm giam tại ngũ trang quan, mà không thể đi lấy kinh, đã như thế, vậy coi như phiên toái. chương hai nhân sâm thụ phải ngã sợ hắn làm cái gì, hắn nếu dám tìm chúng ta phiền phức, lão tôn ta một gậy kết liễu hắn. tôn hậu tử hung thần ác sát đạo, chư bát giới cùng sa hỏa thượng hai người nghe đau cả đầu, im lặng đến cực điểm. quả thật là ngẽ con mới để không sợ quặc, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, còn nghĩ một gậy buồn chết người nhà truyền thánh, sợ là ngươi sẽ bị người nhà một cái tát chụp chết ta. đường tăng cao mày nói, không nghĩ tới cái này chấn nguyên tử lại cũng là yêu quái, lấy bần tăng góc nhìn, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi về phía tây, cầu lấy chân kinh hơi lớn. tốt tốt tốt, vậy liền tiện nghi yêu quái này. Tuôn hầu tử bĩu môi nói. Lúc này đã tiếp cận màn đêm, mấy người thu thập đơn giản hành lễ, tiếp đó dắt bạch long mã ra ngũ trang quan, trực tiếp hướng tây mà đi. Mà đổi thành một bên, thanh phong cùng minh nguyệt hai người luôn cảm thấy không thích hợp. Thanh phong, ngươi nói không phải là hai ta tính sai nhân sấm quả, đoan đuổi người tốt ta. Minh nguyệt hướng thanh phong đạo, hẳn là sẽ không a. Chúng ta đều tới tới lui lui đếm đến mấy lần. Thanh phong đạo, không bằng chúng ta lại đi đến một lượt. Minh nguyệt thúc giục nói. Lúc này hai người lần nữa đi tới hậu viện, xem xét phía dưới hai người suýt chút nữa sợ kẹt ra quần, liền thấy nhân sâm quả thụ đã bị người hất đổ, không chỉ có như thế, hơn nữa nhân sâm quả thụ gốc dễ vậy mà quân lấy từng cái hài đồng khô lâu không sương, cực kỳ doan người. hai người kinh hãi, vội vàng chạy tới tìm chấn nguyên tử đại tiên. một bên khác, đại điện ở trong, liêu minh cùng chấn nguyên tử đại tiên ngồi đối diện nhau. liêu minh lấy huân độn châu che đậy ngoại giới, nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên, đạo, chấn nguyên tử đạo hiu, ta cho ngươi biết một việc, ngươi chớ có kích động, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh à? chấn nguyên tử đại tiên đạo, liêu minh đạo hiu hay bất buồn bần đạo sẽ không như thế nào liêu minh hít sâu một hơi đạo chấn nguyên tử đạo hữu ngươi cái kia nhân sâm quả thụ có thể sẽ bị con khỉ kia cho hấp đổ cái gì nhân sâm quả thụ sẽ bị hấp đổ cái này sáu chấn nguyên tử đại tiên đống nhiên đứng lên kinh hô liên tục liền muốn đi ra ngoài không chỉ có chấn nguyên tử đại tiên cho dù là thông tiên giáo chủ nghe đến lời này cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm uống vào trong miệng một ngụm rượu suýt nữa lại phun tới liêu minh vội vàng đứng dậy ngăn lại chấn nguyên tử đại tiên bĩu môi nói chấn nguyên tử đạo hữu bình tĩnh bình tĩnh a sáu thế nhưng là sáu, thế nhưng là nhân sâm quả thụ phải ngã, ngươi gọi bần đạo như thế nào bình tĩnh? Trấn nguyên tử đại tiên cấp bách đầu đầy mồ hôi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Trấn nguyên tử đại tiên đạo, Trấn nguyên tử đạo hưu hay bất buồn? Nhân sâm quả thụ mặc dù đổ, nhưng ta vẫn như cũ có biện pháp có thể cứu sống nó. Lần này chúng ta đang có thể mượn cơ hội này, chèn ép một chút phật môn phách lối khí diễm. Trấn nguyên tử đại tiên nít nít miệng, vẫn nói, Liêu Minh đạo hưu, ngươi sáu, ngươi thật có thể cứu sống nhân sâm quả thụ. Tự nhiên có thể cứu sống. Liêu Minh cười híp mắt nói, sư phó không xong, không xong, nhân xâm quả thụ đổ sáu. đúng lúc này, thanh phong cùng minh nguyệt hai người hoảng hoảng trương trương chạy trở về, quỳ giảm xuống đất, khóc lớn đạo. a, Trấn nguyên tử đại tiên mặt mò hung hăng du lên, liền không có nói tiếp. a, không có, cái tình hữu gì? thanh phong cùng minh nguyệt hai người gương mặt ngỡ bức. Trấn nguyên tử đại tiên quay đầu nhìn về phía liễu minh, cười khổ nói, liễu minh đạo hữu, lại cho ngươi nói chúng, ngươi nói đi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? liễu minh cười híp mắt nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên, đạo, chấn nguyên tử đạo hữu cái kia đường tăng một đoàn người chạy trốn, làm phiền đạo hưu đem bọn hắn bắt trở lại. tốt, vân đạo cái này liền đi. Trấn nguyên tử đại tiên gật đầu, tiếp đó ra ngũ trang quan, từng bước đi ra, đi chặn đường đường tăng một đoàn người đi. mà đổi thành một bên, thanh phong cùng minh nguyệt hai người ra đại điện, vội vàng hướng tiên điện mà đi. lại phát hiện đường tăng một đoàn người quả nhiên không thấy dấu vết, không khỏi đối với liễu minh phục sát đất. hai người bọn họ thật sự là không biết liễu minh là như thế nào tính toán ra mấy cái này lũ vật. mà liễu minh thì lại lấy hỗn độn châu che giấu toàn bộ ngũ trang quan, đi tới hậu viện, tay vừa lộn. Hiện ra hai thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên bắt đầu lấy bạch liên kinh khủng tịnh hóa năng lực, tới tịnh hóa nhân sâm quả thụ phía trên huyết sát chi khí. Ánh sáng trắng toát tại trên nhân sâm quả thụ bên từ từ khuếch tán, những nơi đi qua đem nhân sâm quả thụ phía trên huyết sát chi khí đều tịnh hóa. Ngay sau đó, Liễu Minh chỉ một ngón tay hư không nhận tiên tri môn xuất hiện, có âm sai ngồi thuyền giấy chậm rãi lái ra, hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua Phong đô đại đế. Liễu Minh gật đầu, chỉ chỉ nhân sâm quả thụ đạo, đem mấy cái này hài đồng oan hồn đưa vào địa phủ, một lần nữa đầu thai làm người, nhớ kỹ cho bọn hắn ném một chỗ người trong sạch là đế quân âm sai chắp tay sau đó trong tay đèn báu đống nhiên sáng lên cuốn quanh ở trên trên nhân sâm quả thụ bên đoan hồn liền không tự chủ được hướng về đèn báu mà đi cuối cùng âm sai lão giả mang theo mấy cái này đoan hồn quỷ vật đi đầu thai đi liễu minh đạo hữu, ngươi sáu ngươi vì cái gì không chữa khỏi nhân sâm quả thụ thông thiên giáo chủ vấn đạo liễu minh nét miệng cười nói còn không phải thời điểm thông thiên giáo chủ nghe một hồi phát điên không để ý nàng càng ngày càng mong đợi xem ra liễu minh tính toán không nhỏ hắn biết lần này phật môn phải xui sẹo, hơn nữa còn phải xui sẹo, lại nói chấn nguyên tử đại tiên ra ngũ trang quan đuổi sát đường tăng một đoàn người, chấn nguyên tử đại tiên thế nhưng là thứ thiệt chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, hắn muốn theo đuổi tôn hầu tử đều vô cùng đơn giản, chớ đừng nói chi là truy đường tăng một đoàn người thỉnh kinh đội ngũ ở trong, bây giờ còn có đường tăng tên phạm nhân này, bọn hắn căn bản đi không khói, chạy một đêm bọn hắn cũng không đi ra bao xa, chấn nguyên tử đại tiên ngăn lại đoàn người đường đi, vừa nói chư vị vì sao không cáo mã tử à, hầu tử tuét miệng nói. Bọn ta đi về phía tây còn có việc, còn có việc, liền cáo từ trước sáu. Nói, rắc sao, rắc đường tăng liền muốn đi. Mà trừ bắt giới cùng Sa hòa thượng hai người, nhưng là đối mặt một mắt, tiếp đó liền bất động, hai người một bức tùy ý làm thị tư thế. Bọn hắn chỉ vẹn vẹn có thái ớt kim tiên tu vi, mà Chấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ, bọn hắn ngược lại là muốn phản kháng, thế nhưng là cái này có thể phản kháng được không? Chấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, nhìn về phía đường tăng sư đồ mấy người, trầm giọng nói, "Hừ." Nột con khỉ kia, ngươi đẩy tới bẩn đạo nhân sâm quả thụ, liền muốn như vậy đi thẳng một mạch sao? Không có cửa đâu." Tôn hầu tử giận dữ, đem trong tay bổng tử chỉ hướng Chấn Nguyên tử đại tiên, chầm giọng quát lên, "Này, ngươi giỏi lắm Chấn Nguyên tử, ngươi vậy mà lấy hài đồng ách huyết nhục làm dẫn, tới bồi dưỡng nhân sâm quả thụ, phải bị tội gì?" Chương 252: Chấn Nguyên tử là yêu quái. Hầu tử không đề cập tới việc này, ngược lại là thôi, hầu tử nhắc lên việc này, Chấn Nguyên tử đại tiên là hết lửa giận, quả thực là lên cơn giận dữ. Nhân sơn quả thụ tại sao lại trở thành bộ dạng như vậy, còn không cũng là Phật môn cho hại đường tăng một đoàn người cũng là người trong phật môn, bây giờ lại ngược lại chất vấn chấn nguyên tử đại tiên, cái này há chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng đi? Chấn nguyên tử đại tiên cả giận nói, hư, con khỉ ngang ngược, bần đạo nhân xâm quả thụ thành bộ dáng như vậy, còn không phải là các ngươi phật môn cho hại, ngươi lại tại ở đây ô nào? Ngươi phật môn thật đúng là vô sỉ đến cực điểm. Này, yêu quái, ngươi đừng muốn đổi trắng thay đen, hôm nay lão tôn ta liền muốn ngươi để mắt. Tôn hầu tử cả giận nói, yêu quái, tôn hầu tử câu này yêu quái, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người gọi một bước. Chư bắt giới cùng xa hòa thượng gương mặt im lặng nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt bất đắc dĩ. Trần Nguyên Tử đại tiên chính là thượng cổ chính thần trong tử tiêu cung hồng trần khách một trong địa tiên chi tổ pháp lực rộng lớn, cái con khỉ này vậy mà gọi Trần Nguyên Tử đại tiên yêu quái, đây quả thực là nực cười, thật là tức cười. Trần Nguyên Tử đại tiên bản thân cũng bị hầu tử câu này yêu quái cho kêu một bước, đầu tiên là sưng sờ, lập tức giận tí mặt trầm giọng nói, tốt tốt tốt, bần đạo ngược lại thành yêu quái, ngươi cái này con khỉ năng lược, hôm nay bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua. Yêu quái, án lão tôn ta một vậy. Hầu tử quát to một tiếng, tung người vọt lên, dơ lên kim cô đống, liền hướng chấn nguyên tử đại tiên nọ tới. Chấn nguyên tử đại tiên lạnh rên một tiếng, sử cái tụ lý cản khôn thần thông, trực tiếp đem tôn hầu tử cùng với đường tăng một đoàn người đều thu vào tay áo ở trong. Cái này tụ lý cản khôn là chấn nguyên tử đại tiên tuyệt kỹ thành danh, sớm tại trăm ngàn vạn năm phía trước, yêu tộc đồ sát nhân tộc thời điểm, chấn nguyên tử đại tiên lợi dụng tụ lý cản khôn thần thông, duy nhất một lần di chuyển mấy trăm vạn nhân khẩu, cuối cùng mới bảo toàn nhân tộc. Bây giờ chấn nguyên tử đại tiên lấy thần thông như vậy, tới bắt đường tăng một đoàn người. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đem tôn hầu tử một đoàn người mang về ngũ trang quan, tiếp đó trói lại. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tìm được Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hiu, bây giờ bần đạo đã đem đường tăng một đoàn người cầm trở về. Tiếp theo nên làm gì? Liễu Minh cười híp mắt nói, kế tiếp, đạo hiu có thể phát tiết một phen, quất bọn hắn. Tiếp đó sáu. Kế tiếp liền xem ta. Đạo hiu cần phải nhìn kỹ hầu tử, không cần thiết nhường hầu tử đào thoát. Đạo hiu cư yên tâm, có bần đạo tại, con khỉ kia chạy không thoát. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nghiêm mặt nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, làm sao sẽ để cho hầu tử một cái chỉ là thái ất kim tiên đào thoát. Hầu thế Tây Du ở trong, hầu tử chỗ đào thoát, bất quá là trấn nguyên tử đại tiên cố ý thả bọn hắn thoát. Như thế tốt lắm. Liêu Minh mím miệng nở nụ cười, lắc mình biến hóa, làm hầu tử bộ dáng, cười nói: "Nguyên tử đạo hưu, ta biến hóa này có thể giống." Giống, quá giống. Trấn Nguyên Tử đại tiên hai mắt sáng dựng, muốn Liêu Minh pháp tướng, lại phát hiện hắn căn bản nhìn không ra. Trên thực tế, Liêu Minh có hỗn độn châu che đậy hết thảy, không cần nói trấn nguyên tử đại tiên nhìn không ra cho dù là chư thiên thánh nhân, ta sợ là căn bản nhìn không ra Liễu Minh biến hóa. Đạo Hữu lại đợi chút, nhìn ta như thế nào dẫn thiên đỉnh cùng người trong Phật môn mắc câu. Liễu Minh cười ha ha, tiếp đó ra vân, thẳng hướng thiên đỉnh mà đi. Đợi cho thiên đỉnh bên trong, Liễu Minh học hầu tử dáng vẻ, hoặc bắt một đường xâm nhập Lăng Tiêu bảo điện ở trong, nhìn về phía Tôn hầu tử, lớn tiếng nói, Ngọc Đế lão nhi, lão Tôn ta muốn tố cáo cái kia Ngũ Trang quan trấn nguyên tử. Hạo Thiên nhìn thấy hầu tử liền đau cả đầu, vẫn nói, "Khỉ con, ngươi muốn tố cáo trấn nguyên tử? Ngươi cũng đã biết cái kia trấn nguyên tử đại tiên là người phương nào?" hắn nhưng là địa tiên chi tổ địa vị sùng bái ngươi chớ có khinh suất mau mau xuống hạ giới a nếu như là ngươi ăn trộm chấn nguyên tử đại tiên nhân sâm quả chấm sẽ phái người hướng chấn nguyên tử đại tiên vì ngươi điều giải hầu tử tuét miệng nói ai muốn ngươi điều giải lão tôn ta đẩy ngã cái kia chấn nguyên tử đại tiên nhân sâm quả thụ phốc sáu hạo thiên nghe cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra ngoài một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hầu tử vội la lên hầu tử ngươi sáu ngươi nói cái gì ngươi đẩy ngã chấn nguyên tử đại tiên nhân sâm quả thụ ngươi sáu lá gan ngươi hơi quá lớn này sáu cái này chấm cũng vì ngươi điều giải không được. Thiên đình chư thần cũng là nghe trọn mắt hốt mộng, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Nhân sâm quả thụ thế nhưng là tiên thiên thập đại linh căn một trong, toàn bộ chính giữa tăng giới cũng chỉ có chấn nguyên tử đại tiên một bội như vậy mà thôi, vô cùng chân quý. Chấn nguyên tử đại tiên luôn luôn xem nhân sâm quả thụ vì tính mệnh. cái con khỉ này vậy mà có thể làm được đẩy ngã nhân sâm quả thụ sự tình tới, chấn nguyên tử đại tiên còn không phải chọc tức điên rồi sao? hầu tử nhìn xem hạ thiên, đạo, ngọc đế lao nhi, lao tôn ta phát hiện một cái thiên đại đại bí mật. Cái kia nhân sơn quả thụ, càng là lấy tiểu hài huyết nhục đồi dưỡng mà thành, cái kia trấn nguyên tử đại tiên là yêu quái, thiên đại một cái yêu quái, lao tôn ta càng là cũng không phải đối thủ của hắn, ngọc đế, ngươi mau phái đám nhân mã hạ giới, đem cái kia trấn nguyên tử cho đã thu phục được. A, trấn nguyên tử đại tiên là yêu quái. Chư thần nghe lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hạo thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con, trấn nguyên tử đại tiên nhân sơn quả thụ thật lấy tiểu hài huyết nhục làm dẫn nuôi dưỡng." Thiên chân văn xác Lão tôn ta cũng là hất đổ cái kia nhân sâm quả thụ mới nhìn thấy. Hầu tử hét lớn. Hạo Thiên hít sâu một hơi, ám nói, cái kia chấn Nguyên Tử cùng Liễu Minh là bạn tốt, bây giờ Liễu Minh phải phá hư Tây Du, chấm đi đầu chạm Liễu Minh một tay, trừ bỏ chấn Nguyên Tử mới được. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên mặt mò liền kéo lao trưởng ba một tiếng vô bàn đứng dậy, lớn tiếng nói, chấn Nguyên Tử càng là lấy tiểu nhi huyết đục kinh hồn bồi dưỡng nhân sâm quả thụ kỳ tội nên chạm nhân thần cọp vẫn, trẫm đích thân từ hạ giới điều tra chuyện này, như chuyện này là thật, trẫm làm hành sự chức quyền, vì bảo đảm tam giới an bình, trừ bỏ Trấn Nguyên Tử. Trư thần niết niết miệng, không nói gì. Chấn nguyên tử đại tiên thế, nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, là ngươi muốn trừ bỏ, liền có thể trừ bỏ sao? Hơn nữa ngươi cũng nhất thiết phải thân trinh. Ai nguyện ý thay ngươi đi đắc tội một tôn chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ? Hầu tử cười to nói, "Tốt tốt tốt, Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi trước tiên phái binh khiển tướng, Lao tôn ta đi vậy." Nói, Hầu tử ra Lang Tiêu Bảo Điện, xuống thiên đỉnh. Trở lại ngũ trang quan về sau, Liễu Minh liền khôi phục chân thân. Ma đuổi thành một bên, Hạo Thiên để cho an toàn, nhường Thái Bạch Kim Tinh đi Tây Thiên chuyển trì, nhường Phật Môn cùng đi ngũ trang quan đối phó chấn nguyên tử đại tiên. Dù sao chấn nguyên tử đại tiên chính là tử tiêu cung khách, Hạo Tiên cũng không có chắc chắn có thể đối phó được chấn nguyên tử đại tiên, nhất thiết phải dựa vào Phật môn lực lượng. Chương 253, liên thủ thảo phạt chấn nguyên tử. Đến nỗi Phật môn có thể hay không có mặt. Điểm này, Hạo Tiên ngược lại là không lo lắng. Bây giờ, Đường Tăng một đoàn người bị chụp tại Ngũ Trang Quan bên trong, Phật môn muốn Tây Du tiếp tục, nhất định phải cứu ra Đường Tăng một đoàn người. Còn nữa, Phật môn cùng chấn nguyên tử đại tiên đều chỗ Tây Như Hạ Châu, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn phật môn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này diệt trừ chấn nguyên tử đại tiên bởi vậy hạo Thiên nhận định phật môn nhất định sẽ xuất thủ lúc này hạo Thiên liền điểm đủ thiên binh thiên tướng nguyên mông cuồn cuộn hướng về vạn thọ sơn đuổi giết mà đi ma đuổi thành một bên thái bạch kim tinh cùng như lai phật tổ nói việc này phật như lai lúc này cũng triệu tập người trong phật môn đuổi giết hướng vạn thọ sơn mà đến trong khoảnh khắc vạn thọ sơn ngũ trang quan bầu trời liền bị một tầng lại một tầng tường vân bão phủ tầng kia tầng tường vân phía trên tất cả đều là thiên binh thiên tướng tinh kỳ pháp vôi Vũ khí rõ ràng rước khoát, thần quang ngút trời, đem bầu trời nhuộn thành cựu thái chi sắc, ma đuổi thành một bên, Phật môn bên này nhưng là vàng son lộng lẫy, Phật quang chiếu dọi chư thiên, đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần soi sáng ra tới. Những cái này Phật đà nhục thân rộng lớn, thậm chí có Phật đà trực tiếp ngồi ngay ngắn ở phía trên một khỏa thái cổ tinh thần. Như lai Phật tổ tu thành trưởng sáu kim thân, càng là nhục thân rộng lớn, bên nghệ thế gian, hạo thiên cũng là nhục thân rộng lớn, cưới cựu long lôi kéo chiến đuổi, thần uy lẫm liệt, nhiều thống ngự chư thiên bá vương chi khí, chấn nguyên tử đại tiên sớm đã sai người chống lên địa thư đại trận trước đó chấn nguyên tử đại tiên bố trí địa thư đại trận còn cần phải mượn nhân sâm quả thụ lực lượng nhưng kể từ hắn tử liễu minh nơi đó được thổ chi đại đạo pháp tác bên ngoài tự thân liền có thể điều động đại địa chi lực bởi vậy không cần nhân sâm quả thụ chỉ bằng vào địa thư liền có thể bố hạ địa thư đại trận chấn nguyên tử đại tiên nhìn hàm hào hạo thiên cùng phật như lai trầm giọng quát lên hừ hạo thiên như lai hai người các ngươi vì cái gì mang đám người tới vây công ta ngũ trang quan làm bẩn đạo dễ khi dễ sao hạo thiên trầm giọng nói hừ chấn nguyên tử chậm tiếp vào bị báo Nói ngươi càng là lấy Hải Bồi dưỡng nhân sấm quả, ngươi tội ác tại trời, chấm hôm nay cố ý phái Thiên binh Thiên tướng thảo phạt ngươi." Phật Như Lai chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi ý, "Đạo, Chấn Nguyên tử đạo hữu, không nghĩ tới ngươi càng là có thể làm ra chuyện như thế tới." Chấn Nguyên tử cười lạnh liên tục, khinh thường nói, "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do." "Hừ, Chấn Nguyên tử, ngươi là thừa nhận a?" Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hạo Thiên A, lá gan ngươi thực sự là càng lớn, vẫn được chạy Thiên đế quyền hạ, ngươi con nào mắt chó nhìn thấy Chấn Nguyên tử đạo hữu lấy tiểu Hải Bồi dưỡng nhân sấm quả?" đúng lúc này Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần chậm rãi đi ra Liễu Minh 6. Hạo Thiên hai con ngươi kịch co lại chậm giọng nói nhìn thấy Liễu Minh cũng tại ngũ trang quan Hạo Thiên không khỏi đập mạnh mấy lần nhìn xem Liễu Minh hít sâu một hơi cưỡng ép ổn định tâm thần đạo Liễu Minh đạo hữu chấm nhận được xác thực tố cáo nói chấn đồng bồi dưỡng nhân sấm quả cố ý tới xem xét chuyện này còn xin Liễu Minh đạo hữu chưa có nhúng tay chuyện này nếu là chấn nguyên tử đạo hữu quả thật lấy hải đồng bồi dưỡng nhân sấm quả không cần các ngươi nói bản tọa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn bất quá sáu nếu như là một ít người cố ý dùng cái này tố văn trường, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Liêu Minh trầm giọng nói. Phật Như Lai like nhìn xem Liêu Minh trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu phải trăng lấy hải đồng tới bồi dưỡng nhân sấm quả, chúng ta xem xét liền biết. Liêu Minh nét miệng cười nói, tốt tốt tốt, bản tọa để các ngươi nhìn. Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu, triệt hồi địa thư đại trận. Cái này sao? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cao mày nói, không có việc gì, triệt hồi. Liêu Minh cười hít mắt nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên hít sâu một hơi, vẫn là triệt hồi địa thư đại trận. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên cùng Phật Như Lai like hai người, đạo, hai vị đạo hữu, xin mời, chúng ta đi kiểm tra một phen nhân sâm quả thụ đến cùng thế nào. Nói, Liêu Minh đi tới hậu viện. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sau đó đuổi kịp. Hạo Thiên cùng Phật Như Lai like liếc nhau, cũng trực tiếp đuổi kịp hai người. Đợi cho hậu viện, lại phát hiện nhân sâm quả thụ đổ, chỉ là sợi rễ phía trên, lại không nửa điểm huyết sát chi khí. Những cái này huyết sát chi khí, đã sớm bị Liêu Minh lấy hai thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên Tịnh Hóa chi lực cho Tịnh Hóa đi. Cái này sao? Tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên cùng Phật Như Lai hai người nhìn trọn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám muốn tin tưởng con mắt của mình. Theo lý thuyết, nhân sâm quả thụ lây dính huyết sát chi khí, đã xâm nhập cây bên trong, huyết sát chi khí hẳn là cực kỳ nồng đậm mới đúng. Thế nhưng là bây giờ nhân sâm quả thụ nào có nửa điểm huyết sát chi khí? Chỉ là bị đẩy ngã, cùng Diệp có chút khô héo mà thôi. Hừ, bần đạo có hữu dụng hay không hài đồng bồi dưỡng nhân sâm quả, các ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lệnh giền một tiếng, nhìn về phía Phật Như Lai cùng Hạo Thiên, trầm giọng quát lên: Cái kia sáu. Cái kia Chấn Nguyên Tử đạo hữu tự nhiên là không dùng hài đồng bồi dưỡng nhân sấm quả, Hiểu Lầm, chấm suy nghĩ ở trong đó Át Hẳn có cái gì hiểu lầm. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Chấn Nguyên Tử đại tiên, chê cười nói: Hắn tiếp vào hầu tử tin tức, cho là bắt được ra ngoài Chấn Nguyên Tử đại tiên cơ hội, liền vội vàng phái binh mà đến, ai có thể nghĩ lại là một hồi náo kịch. Phật Như Lai nhưng là gương mặt ngượng bức, trong lòng hầu nghi không thôi, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Liễu Minh trên thân. Đây hết thảy Át Hẳn cùng Liễu Minh có quan hệ. Chấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, nhìn xem Phật Như Lai cùng Hạo Thiên hai người, trầm giọng nói: ừ, bần đạo không dùng hài đồng bồi dưỡng nhân sâm quả là giả, nhưng ngươi Phật môn con khỉ kia đẩy ngã ta nhân sâm quả thụ là thực sự. Bút chứng này tính thế nào? Phật như lai mặt mo kịch liệt run rẩy, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia bần tăng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phục sinh nhân sâm quả thụ sáu, vẹn vẹn là phục sinh liền trở thành đi. Lần này các ngươi lớn như vậy giống chống thảo phạt chấn nguyên tử đạo hiu, khiến cho chấn nguyên tử đạo hiu danh dự bị hao tổn, các ngươi đây phải nên làm như thế nào bồi thường? Liễu Minh lệnh giền một tiếng, trầm giọng nói, hơn nữa là ai tại giá hỏa chấn nguyên tử đạo hiu? Điểm này nhất định phải tra rõ ràng a." Liễu Minh nhìn xem Phật Như Lai, like, trầm giọng nói. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn hàm hàm Hạ Thiên, trầm giọng nói, "Xin hỏi bệ hạ, là người phương nào tố cáo, bần đạo lấy hài đồng bồi dưỡng nhân sấm quả?" "Là 6." "Tề Thiên Đại Thánh." Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, "Cho dù hắn không trả lời, ngày đó Lang Tiêu Bảo Điện bên trong có nhiều người như vậy đều thấy được, vấn đề này hỏi một chút liền biết, bởi vậy Hạ Thiên vẫn là lựa chọn cáo chi Trấn Nguyên Tử Đại Tiên." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, "Bệ hạ là đang cùng bần đạo đùa giỡn hay sao?" Chương 254 Trấn tướng. Hạo Thiên sững sờ, vẫn nói: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu như thế nào nói như vậy?" Trấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, đường tăng một đoàn người đều bị Bần đạo lấy tụ lý càn khôn cầm, bệ hạ là cho rằng hầu tử có thể có lớn như vậy bản sự, từ Bần đạo trong tụ lý càn khôn chạy đi." "Này sáu, "Cái này sao có thể?" Hạo Thiên nghe chợt mắt hốt muộn, mặt mo kịch liệt run rẩy, "Đạo, thế nhưng là lúc đó đích thật là Tôn Ngộ Không bên trên Thiên đỉnh tố cáo đạo hữu a, lúc đó Thiên đỉnh chư thần tất cả tại chỗ, đều có thể làm chứng a." Trấn Nguyên Tử lại tiên lạnh rên một tiếng, Phất ống tay háo một cái, hầu tử từ hắn trong ống tay háo lăn xuống đi ra. Hầu tử nhìn thấy Trần Nguyên Tử, hét lớn: Trần Nguyên Tử, ngươi cuối cùng chịu thả lão tôn ta đi ra, ngươi nín chết lão tôn ta. Trần Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Hầu tử, bần đạo lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không trải qua thiên đỉnh? Ngươi tốt nhất nói là lời nói thật, bằng không bần đạo định đánh ngươi sư phó 500 trăm roi không thể. Hầu tử nghe xong, lập tức gấp, nhíu môi nói: Lão tôn ta tự nhiên nói thật, lão tôn ta một mực tại ngươi cái kia trong tay háo, chưa từng trải qua thiên đỉnh à? Thút, ngươi có thể đi về. Trấn Nguyên Tử đại tiên lệnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, lại trực tiếp đem Tôn Hầu tử thu vào. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên cùng Phật Như Lai, cười to nói, "Này liền có ý tứ, xem ra là có người giả trang hầu tử, yếu hại Trấn Nguyên Tử đạo hữu a. Các ngươi nói người này là ai đây?" Hạo Thiên cùng Phật Như Lai hai người mặt mo hung hăng giun lên. Đến bây giờ, bọn hắn làm sao có thể không biết, bọn hắn đây là lại lấy Liêu Minh nói. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, "Đạo, tiểu Hạo tử, ngươi coi đó liền không có nhận ra con khỉ kia là người Vương nào biến? Cái này sao?" cái kia chấm không có nhận ra. Hạo Thiên mặt mò hung hăng run lên, chê cười nói. Liêu Minh cười nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ biến hóa tôn hậu tử nhân pháp lực cực cao, tu vi cực cao, hơn nữa còn sẽ Phật môn bí kỹ cân đổ vân. Theo lý thuyết, người này là người trong Phật môn biến, muốn bẫy hại chấn Nguyên Tử đạo hưu. Cân đổ vân chính là Phật môn bí kỹ, Liêu Minh cũng là lấy cản khôn một mạch thần thông, tới bắt trước cân đổ vân, bởi vậy cho dù là Ngọc Đế cũng nhìn không ra manh mối gì. Phật Như Lai sắc mặt đại biến, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi chớ có nói xấu ta Phật môn bằng không đừng trách bẩn tăng không khách khí. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai cùng Hạ Tiên, khinh thường nói, bản tọa sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, Nhân Sâm Quả Thụ phía dưới hoàn toàn chính xác bị người động tay động chân, hoàn toàn chính xác lấy hài đồng bội dưỡng, nhưng cái này cũng chỉ vẹn vẹn có ngũ trang quan bên trong người biết, tất nhiên hầu tử không có ra ngoài, như vậy thì nói rõ một điểm sáu. Lộ bộ 6. Phật Như Lai trong đầu đập mạnh mấy lần. Liêu Minh cười híp mắt nói, tất nhiên cái bí mật không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, sao Nhân Sâm Quả Thụ lấy hài đồng huyết nục làm dẫn, chuyện này sợ là cùng ngươi Phật môn thoát không ra liên quan. Liễu Minh lúc nói lời này, như sấm dền, cuồn cuộn truyền ra. Đừng nói là ngũ trang quanh người, cho dù là phương viên một vạn dặm người đều có thể nghe được. Chỉ là Liễu Minh nói có lý có căn cứ, Phật Như Lai căn bản là không có cách phản bác, cũng không thể nào phản bác. Hận nếu là lại hung hăng càn quái, như vậy chuyện này liền sẽ dính dấp càng nhiều. Phật Như Lai tức giận mặt mo kịch liệt run rẩy, quanh thân Phật quang đại phóng, hận không thể một cái tắt trụ chết Liễu Minh. Liễu Minh cười hiếc mắt nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói: ngày xưa, các ngươi luôn nói chúng ta tiệt giáo như long hư tạm. Chẳng lẽ các ngươi Phật giáo cũng là Ngư Long Hỗ tạp, thậm chí toàn bộ sự kiện chính là các ngươi Phật môn bày kế, muốn hãm hại Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu. Ngay hôm nay, ngươi Phật môn lại mở lớn cờ chống đến thảo phạt Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, các ngươi cái này há chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng, đem trong tam giới người đều xem như là mù lò sao? Chấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Như Lai, chuyện này, ngươi cần cho Bần đạo một cái công đạo, bằng không đừng trách Bần đạo không khách khí. Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Chấn Nguyên Tử đại tiên, đạo Trấn Nguyên Tử đạo hưu, chuyện này sáu. Chuyện này có thể là ta Phật môn bại hoại làm, chỉ là cụ thể là ai, Bần tăng cũng không biết sáu. Trấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, Phật tổ một câu không biết được là ai, liền muốn nhường Bần đạo đem việc này coi như không có gì, như vậy các ngươi Phật môn cũng quá khi dễ người." Nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Tôn hầu tử bọn người con ra. Liêu Minh tay vừa lộn, khẩu tiên thằng xuất hiện trong tay, hưu một tiếng bay ra, đem Đường Tăng sư đồ mấy người trói chặt cái rắn chắc. Trấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn Hiện ra một cây trường tiên tử, ba một tiếng, một roi quất vào trên thân tôn hầu tử, thẳng đem tôn hầu tử quất hoa hoa kêu to. Hầu tử cho dù có kim cương bất hoại chi thần, nhưng chấn nguyên tử đại tiên thế nhưng là thứ thiệt chuẩn thánh, muốn đánh hầu tử, hầu tử vẫn biết đau. Hừ, ngươi cái này hầu tử không phân tốt xấu, càng là đem bẩn đạo nhân xâm quả thụ là đổ. Hôm nay bẩn đạo liền muốn ngươi để mắt. Chấn nguyên tử đại tiên giận, trong tay roi liên tục huy động, trực đả tôn hầu tử hoa hoa quái khiếu không chỉ. Một bên chư bát giới cùng xa hỏa thượng nhìn run như cây sấy, bọn hắn từ hầu tử trên nét mặt đến xem liền có thể biết trong đó trống khổ. Hầu tử muốn chánh thoát, chỉ là như thế nào lại có thể chánh thoát, cấp bách hết lớn, Như Lai, cứu Lao tôn ta, Lao tôn ta đây là tại bảo đảm ngươi người trong Phật môn tình kinh, ngươi được cứu Lao tôn ta xấu. Phật Như Lai gặp chấn nguyên tử đại tiên đem hầu tử đánh ra chóp thịt bong, vội vàng ngăn lại chấn nguyên tử đại tiên, đạo, chấn nguyên tử Đạo hữu, còn xin chớ có đánh lại, đánh lại liền đánh chết xấu. Chấn nguyên tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, đánh chết hắn cũng xứng đáng, bần đạo nhân xâm quả thụ bây giờ bị cái con khỉ này lợi ná, ngươi gọi bần đạo làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Phật Như Lai mặt mo kịch liệt run rẩy, đành phải tùy ý chấn nguyên tử xuất khí. Đây cũng không phải Phật Như Lai mặc kệ Đường Tăng bọn người, mà là Phật Như Lai vốn là đối lý. Tại nếu là lấy mạnh hiết yếu, như vậy Phật môn mặt mũi liền hủy. Chuyện này chuyện đi, đối với Phật môn ảnh hưởng quá đại. Bởi vậy, Phật Như Lai chỉ có thể mặc cho chấn nguyên tử đại tiên cùng rút hầu tử. Cuối cùng, hầu tử vẫn là đỡ không nổi roi, ngất đi. Chấn nguyên tử đại tiên lúc này mới dừng tay, nhìn hầm hầm Đường Tăng, trầm giọng nói, cử đệ tử chi tội, sư phó xứng nhận phạt. Nói, liền muốn nâm roi rút Đường Tăng. Phật Như Lai sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại Trấn Nguyên Tử. Đạo, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần tăng đệ tử này bây giờ thể sắc phản tụ, có thể ăn không đạo hữu một roi này chết. Chương 255, trăm Liễu Minh bắt trẻ Thảo Thiên. Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, Phật tổ là muốn bao che người trong phật môn. Phật Như Lai mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Trấn Nguyên Tử, đạo, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, không phải là bần tăng, cố ý muốn che chở đường tăng, chỉ là đường tăng chính là mười thế tu hành người tốt, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế hung ác sự tình hơn nữa đường tăng việc quan hệ ta phật môn khí vận còn xin chấn nguyên tử đạo hiu thủ hạ liêu tình a chấn nguyên tử cà giận nói cái này không cam lòng bần đạo sự tình phật như lai lông mày cau chặt nhìn xem chấn nguyên tử hai người một bức kiếm bạc nỗ trương bộ dáng đúng lúc này liêu minh cười nói chấn nguyên tử đạo hiu phật giáo và đạo giáo cũng nói đúng chớ có đả thương tính mạng hắn nhường ngươi bị một lần tội cũng được chấn nguyên tử đại tiên gật đầu lúc này mới nói hừ, hôm nay nếu không phải liễu minh đạo hiu cầu tình bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua phật như lai tự hiểu đối lý đành phải tránh ra Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Hừ, Đường Tam Tạng, ngươi dung túng đệ tử đẩy ngã Bần Đạo nhân sâm quả thụ, ngươi nhận cũng không nhận. Đường Tam Tạng cười khổ một tiếng, đạo, Bần thăng nhận, tốt, đã ngươi nhận, vậy thì đừng trách Bần đạo không khách khí. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lạnh rên một tiếng, roi trong tay ba một tiếng, vung đến trên thân Đường Tam Tạng, chỉ một roi này tử liền đả Đường Tam Tạng ra chóc thịt bong. đương nhiên, cái này cũng là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thu hẹp pháp lực, vẹn vẹn lấy người bình thường chi lực đi bỏ rơi một roi này tử, bằng không, lấy Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lực lượng, một roi liền có thể muốn Đường Tam Tạng tính mệnh. Đường Tam Tạng nơi nào ăn qua như vậy thống khổ, đau nhè răng trợn mắt, miệng niệm Phật hiệu. Chấn Nguyên Tử Đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Đường Tam Tạng, ngươi dạy đồ không nghiêm, kỳ tội nên trảm, ngươi nhận cũng không nhận." Bần tăng nhận. Đường Tam Tạng cắn răng nói: "Ba sáu." Chấn Nguyên Tử Đại tiên lên tay, lại là một roi. Trực đả Đường Tam Tạng kêu thảm một tiếng, phun phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp ngã đi. "Uy, lỗ mũi trâu, ngươi có bản lĩnh đánh lão tột ta, đánh ta sư phó một cái thể xác phàm tục người coi là một bản lĩnh gì?" Hầu tử hét lớn. "Ba sáu." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tiện tay chính là một roi, một roi này tử, trực đả hầu tử chi chi gọi vậy, thổ huyết không chỉ. Trừ bắt giới cùng sa hòa thượng càng là dò đến, không dám ngôn ngữ. Sa hòa thượng tình nguyện chịu trước đây thất kiếm xuyên tim nỗi khổ, cũng không tử đại tiên một roi này tử. Trời mới biết, chuẩn thánh đại năng một roi này tử sẽ đánh người căn cơ bất ổn, lưu lại bệnh căn tử. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phật Như Lai, trầm giọng nói, "Như Lai đạo hữu, ngươi là có hay không cũng có quản giáo môn nhân không nghiêm tội qua?" Phật Như Lai lông mày cau chặt, trầm giọng nói, Chấn nguyên tử đạo hiu chẳng lẽ muốn đánh bẩn tăng à? Chấn nguyên tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cũng chưa hẳn không thể. Phật như lai trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Chấn nguyên tử đạo hiu, sai chúng ta cũng nhận, ngươi chớ có hùng hổ dọa người. Chấn nguyên tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, là bần đạo hùng hổ dọa người đi, là ngươi người trong Phật môn dụng tâm hiểm ác, muốn bấy hại bần đạo, chẳng lẽ ngươi liền không có có trách nhiệm sao? Lại hoặc là nói, toàn bộ sự kiện, ngươi chính là chủ sự sau màn. Phật như lai lông mày cau chặt, sau đầu Phật luân lưu chuyển, trầm giọng nói. Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn xem Phật Như Lai, khinh thường nói, bần đạo nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới các ngươi Phật môn vậy mà như vậy hèn hạ vô sỉ, làm ra chuyện thế này, hừ, hôm nay Đường Tăng bọn người hư mất bần đạo nhân sơn quả thụ, bần đạo xem các ngươi Phật môn Tây Du cũng chỉ tới mới thôi à?" Nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Đường Tăng một đoàn người lại thu vào tay háo ở trong. Phật Như Lai cần trường, cả giận nói, "Trấn Nguyên Tử, ngươi là muốn lấy sức một mình, cùng ta Phật môn chống lại sao?" Trấn Nguyên tử đại tiên trầm giọng nói, cũng chưa hẳn không thể." Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Trấn Nguyên tử đạo hữu, chuyện này, Bần tăng khuyên ngươi đến đây thì thôi, bằng không đừng trách Bần tăng không khách khí." Trấn Nguyên tử quanh thân khí thế bao tác, trầm giọng nói, "Như Lai, ngươi dám tại ta ngũ trang quan dương oai, Bần đạo gọi cái kia đường Tam Tạng Hồn phi phất tán." "Ngươi sấu?" Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, cũng không dám chuyển động. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói, "Phật môn thật là lớn khí phách a, vậy mà công nhiên uy hiếp người khác, tiểu hảo tử, ngươi cái này thiên đế liền không quản chút nào sao?" Cái này sáu, cái kia sáu. Hạo Thiên bó tay toàn tập, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn đây là tới thảo phạt trấn nguyên tử, này cũng tốt, này làm sao quay tới quay lui, đi vòng qua Phật Như Lai ở đây, ngược lại là Phật môn không đúng. Trấn Nguyên Tử đại tiên trầm giọng nói, sự tình đến tình trạng như thế, vân đạo cũng là liền không cố được mặt mũi gì, là Phật môn, cụ lưu tôn cổ Phật, hắn càng là trốn vào lòng đất, đem hài đồng treo vào ta nhân sâm quả thụ phía trên, bệ hạ, ngươi quản, vẫn là mặc kệ. Hạo Thiên lại là trở nên đau đầu. Phật Như Lai cũng là trên trán toát ra mồ hôi lạnh cả giận nói, chấn nguyên tử, ngươi chớ có ăn nói lung tung. chấn nguyên tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, như lai, ngươi cũng có thể nhường cụ lưu tôn cổ phật tới cùng bần đạo giảng co, lấy thiên đạo vì thể, xem bần đạo đến cùng có hay không nói dối. phật như lai sau đầu phật luân lưu chuyển, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, cụ lưu tôn cổ phật ngày gần đây đang nghiên cứu thời không trường Hà lúc, bất hạnh rơi vào thời không trường Hà bên trong, bản thân bị trọng thương, bởi vậy không liền cùng chấn nguyên tử đạo hữu giảng co. chấn nguyên tử đại tiên lệnh giền một tiếng, khinh thường nói, hư, nghiên cứu thời không trường hạ. Hắn rõ ràng là bị Bần Đạo đánh vào thời Không Trường Hà, là thánh nhân xuất thủ cứu hắn a, bằng không hắn sợ là sớm đã mê thất tại thời Không Trường Hà bên trong. Liễu Minh quay đầu nhìn Hạo Thiên, một mặt người vật vô hại đạo, "Tiểu Hạo tử, ngươi cái này thiên đế là thế nào làm? Tin vào hắn nói, nói Chấn Nguyên Tử Đại Tiên lấy Hải Đồng chăn nuôi nhân sâm quả thụ, liền lập tức phất cờ giống trống đến đây Trưng Thu giao nộp Chấn Nguyên Tử đại tiên, hiện nay chứng cứ chỉ hướng Phật Môn, ngươi cái này thiên đế liền chẳng quan tâm, ngươi cái này thiên đế là Phật Môn chó săn sao?" Hạo Tiên nghe trên trán nổi lên vân xanh, nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Phật Như Lai, Đạo, Phật giáo và đạo giáo, Phật môn nên cho một cái giao phó. Phật môn là minh hữu của hắn, Hạo Thiên cũng không muốn kết quả như vậy, thế nhưng là sự thật như thế, cũng không phải do hắn không làm, bằng không, hắn liền sẽ rơi người nhược điểm, sẽ cho người khác có thể thừa dịp. Hắn cái này thiên đế uy nghiêm sẽ lần nữa nga xuống, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Chương 256, Liêu Minh đánh như lai mởi roi. Phật Như Lai lông mày cao chặt, trầm giọng nói, vậy hạ muốn thế nào xử trí bần tăng? Hạo Thiên hít sâu một hơi, đạo, Phật giáo và đạo giáo quản giáo thuộc hạ có trách, nên nên phạt không bằng sáu, không bằng liền để bản tọa tới thay thi hành đánh Phật giáo và đạo giáo mười roi như thế nào. đúng lúc này Liêu Minh trầm giọng nói Phật Như Lai lông mày cau chặt, trầm giọng nói Liêu Minh ngươi chớ có quá mức. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói bản tọa quá đáng sao? Bản tọa không cảm thấy bản tọa quá đáng a? ngươi nói xem. Tiểu Hạo Tử, Hạo Thiên bó tay toàn tập chê cười nói Liêu Minh đạo hữu không phải thiên đình bên trong người đánh Phật giáo và đạo giáo, sợ là sáu. Ta sợ là không hợp quy củ sáu. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bản tọa hoàn toàn chính xác không phải thiên đình bên trong người, nhưng bản tọa chính là Chấn Nguyên Tử đạo hữu, bản tọa bất quá là thay đạo hữu đánh Phật giáo và đạo giáo mà thôi, như thế nào? Hạo Thiên nhìn về phía Phật Như Lai, bó tay toàn tập. Phật Như Lai do dự không nói, hai mắt sáng rực nhìn xem Chấn Nguyên Tử đại tiên cùng Liễu Minh, trầm giọng nói, nếu là bẩn tăng tùy ý hai vị đánh mười roi, hai vị phải chăng có thể thả đường tăng sư đổ một đoàn người? Chấn Nguyên Tử nhìn về phía Liễu Minh, hiển nhiên là muốn Liễu Minh quyết định. Liễu Minh cười hít mắt nói, cũng không phải không thể. Phật Như Lai hít sâu một hơi, "Đạo, tốt, nếu như thế" Ngươi bẩn tăng liền nhường ngươi đánh lên mười roi. Tốt, nếu như thế, bạn tòa sẽ không khách khí. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một cây dương liễu nhánh. Phật Như Lai khẽ mắt bạo khiêu mấy lần, cả dân nói, Liễu Minh, ngươi sáu. Ngươi làm sao có thể dùng Dương Mi đại tiên rống ruột dương liễu nhanh đánh bẩn tăng, này sáu. Cái này không thích hợp. Liễu Minh run lên rống ruột dương liễu nhánh, đạo, Phật giáo và đạo giáo là muốn đổi ý sao? Phật Như Lai hít sâu một hơi, sau đầu Phật luân lưu chuyển, quanh thân Phật quang lập loé, phản âm quanh quẩn, trầm giọng nói, ngươi xuất thủ chính là hưu hưu hưu sáu đúng lúc này hư không dạo dược mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra chính là vân tiêu nương nương quy linh thánh mẫu ô vân tiên ba người quy linh thánh mẫu cái kia bạo tinh khí vừa nhìn thấy phật như lai liền tức miệng mắng to đa bảo ngươi cái lang tâm cẩu phế phản đồ, ngươi động liễu minh sư huynh một cái thử xem vân tiêu nương nương quanh thân khí thế cùng bạo chuẩn thánh tu vi buông thả ra tới cũng là nhìn hằm hằm phật như lai ô vân tiên cũng là một cái ghét ác như cựu chủ nhìn hằm hằm phật như lai trầm giọng nói hư đa bảo sư phó nhường ngươi thống linh tịnh giáo không nghĩ tới ngươi vậy mà lang tâm cầu phế phản bội tiền giáo, thật sự là đáng hận Phật Như Lai lông mày cau chặt, Trâm giọng nói, Bần tăng bây giờ là Như Lai, chuyện cũ trước kia Bần tăng đã không nhớ rõ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, Trâm giọng nói, chúng ta đã nói lập tức sự tình. Phật Như Lai hít sâu một hơi, đạo, Liễu Minh đạo hiu, đến đây đi. Hử, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trong tay Dương Liễu nhánh ba một tiếng, quất vào trên thân Phật Như Lai. Cái này Dương Liễu nhánh cũng không phải vật gì khác, mà là Dương Mi Đại Tiên bản thể Dương Liễu nhánh ẩn chứa không gian phát tác. Cái này một dương liễu nhanh quất xuống, trong chốc lát không gian bị quất phá thành mảnh nhỏ, vô số không gian mảnh vụn, dường như từng cái vô hình lưới đao đồng dạng, cắt chém hướng Phật Như Lai. Phật Như Lai nhìn tê cả da đầu, trực tiếp đem trượng sáu kim thân thôi động đến cực hạn, nhưng thấy hắn quanh thân Phật quang đại phóng, chiếu rọi chư thiên, phản âm lở lở, quanh quần không thôi. 36. Cái này một dương liễu nhanh quất vào trên thân Phật Như Lai, cũng không vẹn vẹn chỉ là một đầu dương liễu nhánh, mà là ngàn vạn không gian lợi nhận đồng thời cắt chém tại trên thân Phật Như Lai, trực đả Phật Như Lai quanh thân Phật quang ngai loạn, dung chuyển không thôi. Phật Như Lai hái hùng khí về Bất quá trung quy là đỡ được cái này một dương liếu roi. Hừ, mới một roi kia, là bản tọa thay Thông Thiên Thánh Nhân đánh, Thông Thiên Thánh Nhân lấy ngươi làm đại đệ tử, xem ngươi là thân tử, ngươi vậy mà phản bội hắn, xúi dục giáo chủ bố trí Chu Tiên kiếm trận, mất tiệt giáo khí vận, khiến tiệt giáo liền như vậy hủy diệt, ngươi tội lôi đại rồi." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nói, lại là một roi quất hướng Phật Như Lai. Hoàn chỉnh không gian bị Liễu Minh cái này một dương liếu quất bể thành vô số phần, điên cuồng hướng Phật Như Lai cắt chém mà đi. 36. Phật Như Lai lại miễn cưỡng thụ một cái dương liếu roi bị đánh Phật Liên rơi xuống rất nhiều, trượng sáu kim thân phá vỡ, càng là xuất hiện vết máu loang lộ. Hừ, cái này một cái roi, là thay những cái kia bị ngươi hại chết, tiện đưa lên phong thần bảng tiệt giáo đệ tử đánh. Liêu Minh trầm giọng nói. Phật Như Lai nghe trên chán nổi lên ngân xanh, cả giận nói, chờ một chút. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói, như thế nào? Lúc này mới hai roi, Phật Như Lai liền muốn đổi ý sao? Các ngươi người trong Phật môn chẳng lẽ nói chuyện làm đánh giám sao? Phật Như Lai tức giận toàn thân Phật quang tán loạn, cả giận nói, Liễu Minh, bẩn tăng mặc cho ngươi đánh mười roi. Không phải nhường ngươi công báo tư thủ, mà là vì trấn nguyên tử đạo hữu sự tình, ngươi lại cầm chuyện lúc trước nói chuyện, ngươi sáu. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ngươi quản ta nói cái gì? Ngược lại đánh qua ngươi mười roi chính là, ngươi quản cũng quá rộng chút. Ngươi sáu. Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi sáu, ngươi không làm nhân tử. Trấn Nguyên Tử đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Phật Như Lai, nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí, nhường đường tam tạng hôi phi diệt. Phật Như Lai tức giận trên trán nổi lên vân xanh. Cả giận nói, "Tốt tốt tốt, tới phiên ngươi." 36. Liễu Minh run tay liền lại là một roi giục tới, trực đả Phật Như Lai ra chóp thịt bong, tiên huyết lóe ra. Cho dù Phật Như Lai tu thành Trượng 6 kim thân, nhưng Liễu Minh trong tay căn này dương liễu nhánh, cũng không phải phổ thông dương liễu nhánh, mà là dương mi đại tiên bản thể rống ruột dương liễu nhánh, một cái thiên đạo thánh nhân cấp bậc bản thể dương liễu nhánh, có thể thấy được uy lực của nó. Chỉ là ba roi, Liễu Minh lợi dụng dương liễu nhánh phá vỡ Phật Như Lai Trượng 6 kim thân. "Hừ, một roi này tử, là thay những cái này bởi vì ngươi mà chết tiệt giáo chúng tiên." bọn hắn liền lên phong thần bảng cơ hội cũng không có liêu minh lạnh rên một tiếng trầm giọng nói sư minh đánh tốt đánh chết tên phản đồ này quy linh thánh mẫu nhìn cực kỳ thoải mái ha ha cười nói đúng đánh chết tên phản đồ này đánh chết cái này tống táng ta tiệt giáo kẻ phản bội ô vân tiên cũng là nổi giận nói vân tiêu nương nương mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt cũng là vui cười nhăn mở kể từ bọn hắn nhận rõ phật như lai diện mục, bọn hắn liền hận thấu phật như lai chỉ là bởi vì phật như lai pháp lực cao thâm bởi vậy không có cơ hội đi báo thù này Nhưng Liễu Minh hôm nay lại có biện pháp nhường Phật Như Lai ngoan ngoãn bị phạt. Bọn hắn đối với Liễu Minh càng là phục sát đất. Chương 257, Chuẩn Thánh đỉnh phong chi chiến. 36. Liễu Minh lại là một roi quất vào trên thân Phật Như Lai, trực đả Phật Như Lai nhẹ rằng chớp mắt, phật huyết bắn tung tóe, hoa phun ra một ngụm lao huyết. "Hừ, một roi này tử, bản tọa là thay bản tọa đánh ngươi, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, có bản tọa tại, ngươi Phật môn muốn hương thịnh cũng khó khăn, bản tọa muốn ngươi Phật môn tử thịnh mà suy." Liễu Minh nhìn hằm hằm Phật Như Lai, trầm giọng quát lên. Phật Như Lai phẫn nộ quát, "Đủ, Liễu Minh!" Bần tăng chịu ngươi bốn buồn ròi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Chấn Nguyên tử, ngươi nếu như lại không thả đường tăng một đoàn người, liền đừng trách bần tăng không khách khí. Chấn Nguyên tử nhíu mày, cười nói, bần đạo đã sớm nghe nói, Như Lai Phật tổ chính là hiện nay thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, đã từng bại một cái thời đại trước thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân khổng Tuyên, như vậy hôm nay bần đạo liền muốn lĩnh giáo một chút Phật Như Lai cao chiêu. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Chấn Nguyên tử đã hữu, ngươi đây là muốn khiêu chiến bần tăng. Chấn Nguyên tử đại tiên quanh thân chiến ý hừng hực, trầm giọng nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Phật Như Lai like trong đôi mắt tinh quang lóe lên không chắc, trầm giọng nói: hừ, Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, nếu như bần tăng thắng, ngươi có thể lấy buông tha đường tăng một đoàn người." Chấn Nguyên Tử Đại Tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Cái kia nếu như là bần đạo thắng, ngươi lại đem như thế nào?" Phật Như Lai like lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Đạo Hữu muốn như thế nào?" Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nhất thời không quyết định chắc chắn được, quay đầu nhìn về phía Liêu Minh. Liêu Minh cười híp mắt nhìn cái này Phật Như Lai, like, trầm giọng nói: "Nếu như Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu thắng, Phật Như Lai, like, ngươi cần tại Kim Ngưu Đạo Hướng Thông Thiên Thánh Nhân dập đầu nhận sai, như thế nào?" Phật Như Lai cắn răng một cái, trầm giọng nói, cộng thêm thả đường tăng một đoàn người, như thế nào? Có thể. Liêu Minh cười hiếp mắt nói. Phật Như Lai nhìn về phía Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Liêu Minh lời nói, có thể đại biểu ngươi. Tự nhiên, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta hai người riêng phần mình lấy thiên đạo phát thệ, như thế nào? Phật Như Lai trầm giọng nói. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên âm thanh lạnh lùng nói, tốt, thiên đạo tại thượng, bần đạo Trấn Nguyên Tử cùng Phật Như Lai đánh cược, nếu là bần đạo thắng. Như vậy Phật Như Lai làm quỷ gối kim ngao đảo hướng thông thiên thánh nhân dập đầu ba cái nhận sai vô luận thắng thua bần đạo đều sẽ thả đường tăng một đoàn người cùng Phật muôn ân đoán xóa bỏ Phật Như Lai lạnh rên một tiếng trầm giọng nói thiên đạo tại thượng bần tăng Như Lai cùng chấn Nguyên Tử đánh cược nếu như bần tăng thắng chấn Nguyên Tử thả đường tăng một đoàn người nếu như bần tăng thua như vậy bần đạo đem tại kim ngao đảo dập đầu ba cái nhận sai Liễu Minh những mày nhìn về phía chấn Nguyên Tử đại tiên trong lòng thoáng có chút lo lắng Như Lai Phật tổ dù sao cũng là hiện nay trên đời thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân bán thánh chi tôn. So Chấn nguyên tử đại tiên tựa hồ lợi hại hơn một bậc. Liễu Minh không biết Chấn nguyên tử đại tiên vì cái gì không phải Phật đánh cực. Liền xem như, mới Liễu Minh rút Phật Như Lai bốn lần roi, đánh Như Lai tách ra, nhưng Phật Như Lai cũng chỉ là thụ chút bị thương ngoài da mà thôi, không có thương tổn cùng căn bản. Đột nhiên, Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, ám nói, chẳng lẽ nói sáu? Chấn nguyên tử đại tiên tìm hiểu thổ chi đại đạo phát tắc. Đúng, rất có thể sáu. Phật Như Lai nhìn về phía trấn nguyên tử, trầm giọng nói, trấn nguyên tử đã hữu, chúng ta vẫn là đi trong hỗn độn làm qua a. Tốt. Trấn nguyên tử trầm giọng nói, nói, từng bước đi ra, hướng về trong hỗn độn mà đi. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, cũng sau đó đuổi kịp Chấn Nguyên Tử đại tiên. Liễu Minh cũng phá vỡ hư không, mang theo Thông tiên Giáo chủ, hướng về trong hư không mà đi. Phật môn chư Phật cùng tiên đình chư thần, Hạo tiên, tất cả phá vỡ hư không, đi tới trong hỗn độn, muốn nhìn trận này đại chiến quan thế. Tuy trận đại chiến này không bằng năm đó thánh nhân chi chiến, nhưng cũng là tự phong thần sau đại chiến đệ nhất chiến. Hai vị chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí Phật Như Lai đã đạt đến bán thánh tồn tại. Hai vị này đối quyết, tuyệt đối là trăm vạn năm hiếm thấy. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hôm nay liền để chúng ta hai người làm qua một hồi, hóa giải ngươi cùng ta Phật môn 恩怨 giữa." Nói, Phật Như Lai sau đầu Phật Luân lưu chuyển. Ngay sau đó, Phật Như Lai sau lưng đột nhiên tử khí ngay cả thiên, kim liên loạn rủ xuống, khắp thiên hà ánh sáng bạo động, chiếu dọi chư thiên. Từng tầng từng tầng chư thiên từ sau người nổi lên, càng là có tầng 20 chư thiên. Vốn là, Phật môn tầng 20 chư thiên, là tự nhiên đăng cổ Phật Định Hải thần châu diễn hóa mà thành, chỉ là Định Hải thần châu đều bị Liễu Minh cướp đoạt. Bởi vậy Phật Môn tầng 20 Chư Thiên cũng vô pháp diễn hóa. Nhưng Phật Như Lai, nhưng là lấy tự thân đại pháp lực, đại khí vận, diễn hóa ra Phật Môn tầng 20 Chư Thiên. Đương nhiên, nếu là lấy Định Hải Thần Châu diễn hóa ra Chư Thiên, đó là thật sự Chư Thiên. Mà Phật Như Lai lấy tự thân pháp lực ngưng kết mà thành Chư Thiên, nhưng là hư không Chư Thiên. Hư không cùng Chư Thiên là không tầm thường. Hư không trùng điệp hiện tượng, tương đương với Cùng Hồng Hoang trùng điệp. Nhưng thấy Phật Môn tầng 20 Chư Thiên bên trong, hiện ra linh sơn hư ảnh, cả tòa linh sơn hư ảnh xuyên qua toàn bộ Phật Môn Chư Thiên. Ở nơi này tầng 20 Phật Môn Chư Thiên ở trong, mỗi một tầng Chư Thiên ở trong đều có một tôn Phật đà tọa chấn. Tầng cao nhất Phật đà chính là Nhiên đăng cổ Phật, tầng thứ 2 chính là Phật Di Lặc, tầng thứ 3 chính là Quan Âm Bồ Tát 6. Tầng cuối cùng rõ ràng là Phật Môn Đại Hộ Pháp Khẩn Na La Bồ Tát. Phật Như Lai tụ tập toàn bộ Phật Môn khí vận vào một thân, chính là hoàn toàn xứng đáng khí vận chi tử, thực lực cực mạnh. Cho dù là Liễu Minh cũng nhìn âm thầm niết miệng. Phật Như Lai một thức này thần thông, chính là tụ tập toàn bộ Phật Môn lực lượng vào một thân, bực này thần thông, tuy không bằng thánh nhân thần thông, nhưng cũng là kinh tiên địa khiếp quỷ thần nhìn xem liền để cho người ta tê cả ra đầu liễu minh không khỏi vì chấn nguyên tử đại tiên lo lắng hắn thật sự là không biết chấn nguyên tử đại tiên lấy cái gì tới đón phật như lai like một thức này khí vận thần thông khí vận thần thông không tệ không tệ chấn nguyên tử đại tiên liên tục tán thưởng liền thấy chấn nguyên tử đại tiên hai tay chấn động dưới chân càng là hiện ra sơn xuyên đại địa cảnh tượng vô số kinh khủng năng lượng màu vàng điên cuồng hội tụ ở chấn nguyên tử đại tiên dưới chân mà chấn nguyên tử đại tiên khí thế cũng càng ngày càng mạnh mạnh đến làm cho người giận xôi tình cảnh đây là sáu Đại địa chi lực. Liễu Minh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoảng sợ nói: "Trấn Nguyên Tử đại tiên từ Liễu Minh ở đây lấy được thổ chi đại đạo phát tắc, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử đại tiên càng là từ đó tu thành đại địa chi lực. Trấn Nguyên Tử đại tiên cái này chiêu cũng là dựa thế, bất quá bất đồng chính là, Trấn Nguyên Tử đại tiên mượn chính là toàn bộ Hồng Hoang đại địa chi lực." Chương 258: Dập đầu nhận sai. Hai người tất cả mượn lực, đem mượn lực phát huy đến cực hạn. Phật Như Lai mượn chính là thiên địa khí vận chi lực, Trấn Nguyên Tử đại tiên mượn chính là toàn bộ Hồng Hoang đại địa chi lực. Đỉnh phong một khắc, sắp bánh liệt va chạm. Nhưng vào lúc này, Phật Như Lai sau lưng tầng thứ 20 chư thiên, khẩn na la Bồ tát chỗ Phật môn chư thiên càng là ầm vang sụp đổ. Rút dây động rừng. Theo khẩn na la Bồ tát chỗ Phật môn chư thiên ầm vang sụp đổ, Phật Như Lai sau lưng tầng 20 chư thiên càng là nhao nhao sụp đổ, dị tượng nhao nhao tiêu thất. Phật Như Lai run như cây sấy. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Một bên Liễu Minh cùng chấn nguyên tử đại tiên nhưng là nhíu mày, trong lòng hiểu rõ. Khẩn na la bố tát chính là Hồng Vân lão tổ chư thế mà Hồng Vân Lão Tổ cùng Trần Nguyên Tử Đại Tiên hai người thế nhưng là bạn gây tốt, lúc này Hồng Vân Lão Tổ tất nhiên sẽ ra tay giúp Trần Nguyên Tử Đại Tiên. Chỉ là cái thời điểm Hồng Vân Lão Tổ ra tay giúp Trần Nguyên Tử Đại Tiên có thể hay không bại lộ thân phận của mình. Liễu Minh cùng Trần Nguyên Tử Đại Tiên hai người cũng vì Hồng Vân Lão Tổ bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ là cái thời điểm không phải thời điểm nghĩ cái này. Bây giờ việc cấp bách là giành được đại chiến. Trần Nguyên Tử Đại Tiên chính là trong Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách một trong cao thủ trong cao thủ, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ dạng này tuyệt thế cơ hội? Lập tức. Trấn Nguyên Tử một trường vỗ ra, kinh khủng đại địa chi lực dường như thao thao bất tuyệt sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tuôn hướng Phật Như Lai, bực này kinh khủng đại địa chi lực tuôn ra, tương đương với toàn bộ tam giới đại địa đặt ở trên người. Hoa 6. Phật Như Lai vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh biểu suất một miệng lớn lao huyết, liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Sau một lúc lâu, Phật Như Lai bay trở về, khí tức một hồi lệ bại, nhìn xem Trấn Nguyên Tử, ánh mắt phức tạp, cả giận nói, "Trấn Nguyên Tử đã hữu, ngươi thắng." Liêu Minh cười híp mắt nói, "Như Lai, đi rồi." Đi kim ngao đảo, hướng thông thiên thánh nhân quy lệnh, chúng ta liền dựa theo ước định thả đường tăng một đoàn người. Bảng không sáu, Tây Du cũng không có tất yếu tiếp tục. Phật như lai nghiến răng nghiến lợi, đạo, tốt, vận tăng đi. Bất quá các ngươi muốn trước thả đường tăng một đoàn người. Liêu Minh cười híp mắt nói, tốt, có thể. Nói, Liêu Minh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử đại tiên, hai người phá vỡ hư không, về tới ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử phất ống tay háo một cái, đường tăng bọn người từ hắn trong ống tay háo lan xuống, các ngươi có thể đi. Trấn Nguyên Tử đại tiên trầm giọng nói, đi, đợi chút nữa lại đi cũng không muốn đi. Liêu Minh cười híp mắt nói. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sững sờ, nghi ngờ nói, Liêu Minh là muốn xấu. Đi thôi, dẫn bọn hắn đi Kim Lao Đảo, để bọn hắn xem bọn hắn trong lòng, đến cùng là bộ dáng gì. Liêu Minh trầm giọng nói. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gật đầu, tay háo lại một lần nữa đem đường tăng bọn người thu vào. Tôn Hầu Tử tức giận toàn thân phát run, lại không có biện pháp gì, đến bây giờ hắn mới biết được, chính mình căn bản không phải Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đối thủ. Nhân ra phất ống tay háo một cái, liền có thể đem hắn thu vào. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Lúc này. Hầu Tử Đại khái cho rằng, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên là chân chính Đại La Kim Tiên. Liêu Minh phá vỡ hư không, cưỡi hỏa kỳ lân, cùng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Thông Thiên Giáo Chủ, Vân Tiêu bọn người cùng nhau bước vào trong hư không, vượt qua thời không trường hạ, đi tới Kim Ngao Đảo phía trên. Không gian dạo dực, Phật Như Lai mấy người cũng từ trong hư không đi ra. mới, Phật Như Lai quá mức tự tin, lấy thiên đạo phát thệ, hắn nếu là không thực hiện lời hứa, thế tất yếu tiếp nhận thiên đạo đả kích. Bởi vậy, Phật Như Lai không còn cách nào, chỉ có thể tới Kim Ngao Đảo dập đầu nhận sai. Phật môn Trư Phật cũng đi ra. Nhao ngao đứng ở trên bầu trời, nhìn hằm hằm Liễu Minh bọn người. Liễu Minh một mặt âm trầm nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói: "Đa Bảo, ngươi sẽ không liền Kim Ngao Đạo cũng không nhận ra à? Mau mau dập đầu nhận sai, bằng không ngươi át gặp Thiên Kiện." Phật Như Lai cắn răng một cái, tại mọi người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, vẫn là quỳ xuống. Phanh phanh phanh sáu. Phật Như Lai hướng về Kim Ngao Đạo phương hướng, dập đầu ba cái. Mà Toàn Chỉnh, Trư Phật cùng Đường Tăng sư đồ một đoàn người đều thấy ở trong mắt, khiếp sợ không thôi. Cái này sáu. Đường Tăng cả kinh trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Đường Tam cười nói, "Đường Tam Tạng, ngươi còn có điều không biết à? Cái này Phật Như Lai, vốn là ta Tiệt Giáo đại đệ tử, ai có thể nghĩ cái thằng này vong ân phụ nghĩa, vậy mà phản bội Tiệt Giáo, dấn thân vào Phật môn, thành bây giờ Phật Như Lai, các ngươi trố bái Phật tổ, nhưng thật ra là một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ." Đường Tam Tạng toàn thân đại chấn, một mặt kinh sợ nhìn xem Liêu Minh, cả giận nói, "Ngươi sấu! Ngươi nói bậy, ngươi sấu!" Liêu Minh cười nói, "Bạn tọa nói bậy, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả." Như vậy ngươi cho rằng Phật như lai like vì sao muốn hướng về Kim Ngao đảo quỳ lạy? Đường Tam Tạng giữ im lặng, Phật tâm cơ hồ vỡ vụn. Tam Tạng ổn định Phật tâm, chớ có nhường hắn mê hoặc ngươi Phật tâm. Phật tổ hướng lúc trước lao sư quỳ lạy là vì chặt đứt tiền duyên. Đúng lúc này Đường Tam Tạng trong đầu truyền đến quan âm Bồ Tát tâm thanh. Đường Tam Tạng lúc này mới ổn định Phật tâm. Liêu Minh cười không nói, bởi vì hắn biết từ giờ khắc này Đường Tam Tạng Phật tâm đã xuất hiện vết rách, chỉ cần hắn sau này từ từ dẫn đạo, tất nhiên có thể để cho Đường Tam Tạng từ bỏ Thỉnh Kinh, thậm chí yêu yêu tăng cũng chưa biết chừng. Phật Như Lai đứng dậy, nhìn về phía Liêu Minh, trầm giọng nói: Liêu Minh, có thể không? Liêu Minh cười híp mắt nói: đương nhiên là có thể. Phật Như Lai hít sâu một hơi, trầm giọng nói: đi, trở về Phật môn. Nói, Phật Như Lai bước vào trong hư không, biến mất không thấy. Chư Phật đứng dậy, hướng tây thiên mà đi. Lần này, Phật Như Lai có thể nói là quá mất mặt phát. Tam Giới đều đang nhìn chăm chú một lần này cử động, ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện tình trạng như vậy? Mà Liêu Minh một đoàn người cũng trở về ngũ trang quan. Đường tăng một đoàn người tiếp tục bắt đầu đường lớn. Liêu Minh lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy cứu sống nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Tử đại tiên đại Hỷ, đem còn lại nhân sâm quả toàn bộ hái xuống, đưa cho Liêu Minh, tiếp đó tự mình đem Liêu Minh đưa ra Vạn Thọ Sơn địa giới, lúc này mới trở về ngũ trang quan. Mà lần này, Hạo Thiên cùng Phật Như Lai đều không công mà trở lại. Hạo Thiên coi như bỏ qua, mất chút uy nghiêm, Phật Như Lai nhưng là thảm rồi. Không chỉ có uy nghiêm mất hết, hơn nữa còn bị trọng thương. Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai một mặt tức giận, trầm giọng nói, "Tiên khẩn na là tiền điện." Chương 259 khuyên một lang hạ phàm. Khẩn Na La Bồ Tát đi vào đại lôi âm tự bên trong, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực đạo, gặp qua Phật Tổ. Phật Như Lai nhìn xem Khẩn Na La Bồ Tát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, "Khẩn Na La, ngươi thành công chẳng thi." Khẩn Na La gật đầu, "Đạo, đúng vậy, Phật Tổ, bần tăng không biết Phật Tổ đang cùng cái kia chấn nguyên tử đối nghịch, đúng lúc gặp khi đó chẳng thi, làm hại Phật Tổ bị thua, là bần tăng chi tội, còn xin Phật Tổ trách phạt." Phật Như Lai mặt già bên trên hiện ra nụ cười, "Đạo, nguyên lai thần Na La ngươi đột nhiên rút sạch Phật môn phí vận, là vì chẳng thi a, người không biết không tội đi." Khẩn Na La ngươi thành công chẳng thi, ta Phật Môn lại nhiều một vị chuẩn thánh cao thủ, biết bao nhạc hai, Bần tăng chỉ là một lần bị thua, lại cần gì tiếc lối. Khẩn Na La bồ tát thở dài một hơi, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực đạo, đa tạ Phật tổ không trách tội chi ân. Phật Như Lai nhìn về phía chư Phật, đạo, chư vị, cái kia Liễu Minh đã thành ta Phật Môn Tây Du đại nghiệp đệ nhân, nhất thiết phải đem hắn chém giết, chư vị nhưng có biện pháp gì tốt? Đúng lúc này, Quan Âm bồ tát ra khỏi hàng, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực, đạo, Phật tổ, nếu là đại nhập Như Lai Phật xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, át hẳn có thể chém giết cái kia liễu minh. Đại nhật như lai Phật là chỉ lục áp, cũng chính là ngày xưa thiên đình mười thái tử lục áp đạo nhân. Phật như lai đại hỷ, người nói, đại nhật như lai Phật chạm tiên phi đao xuất thủ, hoàn toàn chính xác bất ngờ không kịp đề phòng, có thể chém giết cái kia liễu minh. Như thế, làm phiền đại nhật như lai Phật đi tới một lần. Đại nhật như lai Phật ra khỏi hàng, hướng Phật như lai chắp tay trước ngực đạo, là Phật tổ. Phật như lai gật đầu, nhìn về phía một Phật, đạo bị lư giả na Phật, bị lư giả na Phật ra khỏi hàng, hướng Phật như lai chấp tay nói, gặp qua Phật tổ cái này bị lư Già na phật chính là ngày xưa thông tiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất bị lô tiên phía sau phản bội thiền giáo trở thành phật môn đi qua thất phật một trong bị lư Già na phật phật như lai nhìn xem bị lư Già na phật đạo bị lư Già na phật ngươi theo đại nhật như lai phật tùy hành ngươi ngăn lại hắn người đi theo liền có thể là phật tổ bị lư Già na phật chắp tay trước ngực đạo như thế bị lư Già na phật cùng đại nhật như lai phật ra đại lôi đóng tự vội vàng hạ giới sắp là đi ma đuổi thành một bên đường tăng cùng liễu minh hai nhóm người tiếp tục lên đường trải qua ngũ trang quan một nhóm Đường Tăng triệt để cùng Liễu Minh quyết liệt, cho rằng Liễu Minh vũ nục phật tổ, là phật môn công địch, bởi vậy đối với Liễu Minh sinh ra địch ý cực lớn. Mà Liễu Minh cũng không nóng nảy, hắn có mới mục đích, đem Đường Tăng từ từ yêu yêu tăng. Một cái giết người không chớp mắt, An Thị uống rượu hòa thượng phá giới yêu yêu tăng. Đến lúc đó, Đường Tăng lên đại lôi âm tự bên trong, phật như lai sợ là tám thành phải bị tức chết không thể. Một đoàn người chậm rãi tùy hành, tiến vào bạch hồ sơn mà giới. A, Liễu Minh cũng nhận ra bạch hồ sơn, ám nói, không biết bạch cốt tinh như có phải có thay đổi, bạch cốt tinh trong núi tu luyện. Đột nhiên mở ra đứng lên nói, ta tu hành nhiều ngày, cũng nên ra ngoài đi một chút. Nói, Bạch Cốt Tinh ra khỏi núi, đi ra ngoài. Đi tới nửa đường, Bạch Cốt Tinh đột nhiên trong lòng có cảm giác, nhìn thấy hai cái tiểu yêu, không khỏi nhếch mày, ám nói, mấy cái này tiểu yêu, như thế nào ta Bạch Hồ Sơn. Lập tức, Bạch Cốt Tinh liền tiếp thân đi theo. Chỉ nghe cái kia hai cái tiểu yêu bắt đầu đàm luận. Người nghe nói không? Chúng ta đỉnh núi tới hai tôn Phật Đà, trong đó một tôn Phật Đà tựa như là Đại Nhật Như Lai Phật, một vị khác tựa như là Bị Lư Già Na Phật, bọn hắn thật giống như là muốn đối phó người nào. Ta nghe nói, tựa hồ là muốn đối phó đi theo Tây Du cái kia gọi Liễu Minh. Cũng đúng, Liễu Minh nhường như lai Phật tổ khó xử, Phật môn lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Bạch Cốt Tinh nghe trong lòng thất kinh, không còn dám khá cao. Dù sao cũng là hai tôn Phật Đà, nàng cũng sợ hai tôn Phật Đà phát hiện nàng. Lập tức, Bạch Cốt Tinh liền quay lại phương hướng, hướng về đông mà đi. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh đi tới nửa đường, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Thôi động hỏa kỳ lân, hướng lên bầu trời bay đi, cười nói, Khuê Mộc Lang, ngươi đây là muốn làm đi cái gì? Khuê Mộc Lang cười khổ nói, hồi bẩm sư huynh, Ta phụng cái kia ngọc đế chỉ lệnh tới hạ giới là yêu cho cái kia đường tăng thêm nhiều một nạn. Vì phật môn xuất lực trong lòng ta tự nhiên là không vui, chỉ là ta thân ở phong thần bảng bị quản chế tại cái kia hạo thiên, không biết nên như thế nào cho phải. Tựa hồ bạch cốt tinh đi qua chính là khuê một lang, xem ra cái này cũng là thiên ý xấu. Liễu Minh thầm nói sư huynh nói cái gì? Khuê một lang vấn đạo. Liễu Minh cười hiếp mắt nói không có việc gì, không có việc gì xấu. Khuê một lang hướng Liễu Minh vừa chắp tay đạo sư huynh bây giờ sự tình nên như thế nào, còn xin sư huynh chỉ điểm một hai a. Liêu Minh cười híp mắt nhìn về phía khuê mục lang, đạo, khuê mục lang, ngươi cứ yên tâm, chuyện này có ta ở đây, không cần phải lo lắng, đúng. Ngày xưa ngươi giao phó ta tìm kiếm khoác hương điện thị nữ bách hoa hương, ta tìm được, chỉ là sáu. Khuê mục lang kích động không thôi, nghe Liêu Minh tới lần cuối cái chỉ là, không khỏi trong lòng cả kinh, hỏi vội, chỉ là cái gì? Liêu Minh cười khổ nói, chỉ là ta tìm được nàng thời điểm, nàng đã bị một cái bạch hổ tinh sát hại, nhưng nàng chấp niệm rất nặng, chưa từng tiêu tan, muốn tại yêu yêu thời điểm, ta tìm được nàng, ta dạy chi ta tiệt giáo công pháp thần thông, không biết như hà? Khuyết Mục Lang nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: Sư Minh, cái kia Bạch Hổ Tinh ở nơi nào? Liễu Minh hít sâu một hơi, đạo: Bạch Hổ Tinh đã bị ta chém giết, hồn phi phế tán, thân tử đã vẫn. Khuyết Mục Lang khóc lớn, nghẹn ngào không thành tiếng, bạch hoa tu sáu. Liễu Minh vô vô Khuyết Mục Lang bả vai, cười nói: Cái này cũng là thiên ý, ngươi cũng đã biết, cái kia Bạch Hoa Tu bây giờ ở nơi nào? Khuyết Mục Lang sững sờ, vẫn nói: ở nơi nào? Liễu Minh bắt khai vân vụ, chỉ chỉ phía dưới Bạch Hổ Sơn, cười nói: liền ở nơi này Bạch Hổ Sơn bên trong, năm đó ta rời đi thời điểm cho nàng lưu lại một khỏa hoàng chung lý nghĩ đến nàng lúc này cũng phải có thái ớt kim tiền tu vi khuê một lang đại hỉ đạo sư minh ngươi không có gata quả thật như thế liêu minh cười nói ta lừa ngươi làm cái gì cái kia bách hoa tu cũng coi như là ta nửa cái đệ tử ta như thế nào sẽ lừa ngươi khuê một lang đại hỉ vội vàng bái tạ đạo đa tạ sư minh liêu minh cười nói tốt tốt tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta liền đi tìm bách hoa tu à xem bách hoa tu bây giờ là gì tình huống khuê một lang vui vẻ nói tốt tốt tốt đi mau hai người xuống dưới. Liễu Minh cùng Khuê Mộc Lang hai người cũng không đi tìm Hắc Hùng Tinh cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, trực tiếp thẳng vào Bạch Hồ Sơn, đi tìm Bách Hoa Tu. Chương 260: Huynh đệ tương kiến. Liễu Minh thần thức cỡ nào rộng lớn, rất nhanh liền phát hiện Bạch Cốt Tinh khí tức. Liễu Minh mang theo Khuê Mộc Lang ngăn cản Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh đầu tiên là Cát Kinh, lập tức thấy được Khuê Mộc Lang, mừng rỡ như điên đạo, "Khuê Mộc Lang, là người sao?" Khuê Mộc Lang kích động nói, "Là, là ta." Hai người ôm nhau mà khóc. Lập tức, Khuê Mộc Lang cùng Bạch Cốt Tinh tách ra. Khuê Mộc Lang lôi kéo Bạch Cốt Tinh, đạo Bạch Hoa Tu, trước kia ta hủy thác sư huynh đi hạ giới tìm ngươi, chỉ là sư huynh tìm được ngươi thời điểm, ngươi xấu. Ngươi đã bị Bạch Hổ Tinh sát hại, sư huynh vẫn nộ sát Bạch Hổ Tinh, tiếp đó lưu lại cho ngươi ta tiệt giáo tiên điện cùng một cái hoàng trung lý. Bạch Cốt Tinh nhìn về phía Liêu Minh, luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Liêu Minh cười híp mắt hư đỡ dậy Bạch Cốt Tinh, đạo, kêu cái gì thượng tiên, phải gọi sư huynh mới đúng chứ. Bạch Cốt Tinh sững sờ, lập tức cung hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ sư huynh. Bạch Cốt Tinh kiếp trước là Bách Hoa Tu, cũng tức là Thiên Đình Khoa Hương Điện một cái thị nữ mà thôi, bây giờ Liễu Minh lại làm cho nàng gia nhập Tiệt giáo, lập tức trở thành thánh nhân đệ tử, nàng có thể không mừng rỡ như điên đi. Tuy Tiệt giáo bây giờ đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là huyền môn Tam giáo một trong. Bạch Cốt Tinh có thể vào Tiệt giáo, nói là gà mãi biến vương hoàng, cũng không quá đáng chút nào. Người câu này sư minh, liên đại biểu lấy ngươi thành ta Tiệt giáo bên trong người, ngươi liền hẳn là gánh vác lên Tiệt giáo trách nhiệm. Liễu Minh nhìn xem Bạch Cốt Tinh đạo. Bạch Cốt Tinh đột nói, cái này hiển nhiên, muốn ta làm cái gì? nhưng phạm là sư minh phân phó bạch hoa tu nhất định tiến đến làm xong. liễu minh gật đầu đạo sư muội a ngươi tức đã vào ta tịnh giáo trước đây danh tự liền không nên dùng ngươi liền cứ gọi bạch tinh tinh như thế nào đa tạ sư minh ban tên bạch cốt tinh vui vẻ nói đa tạ liễu minh sư minh khuê Mộc lang cũng hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh cái tên này rất quen thuộc sáu. bạch tinh tinh trầm ngâm đột nhiên bạch tinh tinh nhãn tỉnh sáng lên đạo sư minh thế nhưng là gọi liễu minh liễu minh sững sờ vừa nói đúng vậy a Sư muội vì cái gì như vậy hỏi? Bạch tinh tinh mặt hiện lên vẻ nôn nóng, nhìn xem Liễu Minh, đạo, sư Minh, mới ta xuống núi tới thời điểm, nghe nói hai cái tiểu yêu nói là từ Tây Thiên tới hai tôn Phật Đà, cái kia hai tôn Phật Đà muốn đối phó Liễu Minh sư Minh ngươi đây, hai tôn Phật Đà, không biết là cái nào hai tôn Đà. Liễu Minh nhũ mày, vấn đạo, bây giờ Tây Du hơi không khống chế được, mặc dù nói nguyên tắc yêu quái, ngăn cản đường tam tạng đoàn người yêu quái còn không có biến, nhưng lại có một Cố Phật môn lực lượng đang âm thầm ngăn cản Liễu Minh. Liễu Minh đại khái cũng đoán được Phật môn động cơ. Bạch Tinh Tinh vội la lên, tựa như là một tôn kêu cái gì đại nhật như lai Phật, một tôn kêu cái gì bị lưu giả na Phật. Liêu Minh nhíu mày, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, "Hử, đại nhật như lai Phật, xem ra bọn hắn là muốn dùng Trảm Tiên Phi đao tới đối phó ta." Trảm Tiên Phi đao? Khuê một mặt sói sắc đại biến, hoảng sợ nói, "Sư Minh, vậy phải làm sao bây giờ? Trước kia, Trảm Tiên Phi đao thế nhưng là tại phong thần trong đại chiến rực rỡ hào quang, thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bảo vật. Bây giờ loại bảo vật này tái hiện nhân gian, hơn nữa còn là tới đối phó Liêu Minh." cái này gọi là khuê mục lang làm sao không kinh sợ liêu minh những mày cười nói cái này dễ xử lý hai người bọn họ liền giao cho vi minh hai người các ngươi đi phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đường tăng tốt nhất đợi đến ta giải quyết đại nhật như lai phật cùng bỉ lô tiên tên phản đồ này hai người các ngươi lại đến khuê mục lang và bạch cốt tinh gật đầu nói phải liêu minh tay vừa lộn hiện ra một khỏa xá lợi tử một khỏa hạt bồ đề phân biệt đưa về phía khuê mục lang và bạch cốt tinh hai người cười nói viên này xá lợi tử cùng hạt bồ đề là ta từ phật môn đại năng trong tay hộ tới các ngươi có thể mượn này tới đối phó con khỉ kia. Khuê Mục Lang và Bạch Cốt Tinh tiếp nhận xá lợi tử cùng hạt bù đề. gật đầu nói, sư huynh cứ yên tâm, chúng ta át hẳn ngăn chặn con khỉ kia. Liêu Minh gật đầu, cười nói, tốt, các ngươi có thể đi trước liên hệ sư đà vương cùng hùng Bãi, hai người bọn họ sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Khuê Mục Lang và Bạch Cốt Tinh gật đầu, đạo, sư huynh bảo trọng, chúng ta cái này liền đi. Nói, hai người hướng nơi xa bỏ chạy. Liêu Minh tắt thì thôi động hỏa khí lần, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hơn nữa, hắn còn cố ý thả ra khí tức. Hắn như vậy rêu rao. Tự nhiên là vì dẫn đại nhật như Lai Phật cùng bị Lư Giả Na Phật đi ra đối phó hắn, lại nói Khuê Mục Lang và Bạch Cốt Tinh hai người tới Bạch Hổ Sơn bên trong thương lượng một phen. Bạch Cốt Tinh nhìn về phía Khuê Mục Lang, đạo, sư Minh, chúng ta đem cái kia đường tam tạm tạng bắt tới, như thế liền có thể ngăn chặn cái kia đường tăng một đoàn người. Sư Minh nghĩ như thế nào? Khuê Mục Lang gật đầu, đạo, sư muội Mưu kế hay. Đường tăng sư đồ một đoàn người đang hướng về phía trước, thịt đường tăng thể phàm thay, mấy tháng nay đều là đi một chút gặp gành đường núi, khó tránh khỏi đói khát khó nhịn, đạo, nộ không có thể thay vi sư hóa chút cơm chay tới, vi sư có chút bói bụng. Tôn Hầu tử mở ra hỏa nhãn kim tinh, ngắm mắt nhìn lại, liền thấy trong núi ẩn ẩn có yêu khí dâng lên. Đương nhiên, cái này yêu khí cũng không phải là Bạch Tinh Tinh cùng Khuê mục Lang. Khuê mục Lang là phong thần bảng bên trên chi thần, tự nhiên không có yêu khí, mà Bạch Tinh Tinh tu chính là chính thống tiệt giáo cấm pháp, bởi vậy cũng yêu yêu, mà là tiên. Đến nỗi Tôn Hầu tử nhìn thấy yêu khí, chính là cái này Bạch Hổ Sơn bên trong còn lại yêu quái yêu khí. Sư phó, trong núi này yêu khí trùng thiên, e rằng có yêu ma quái phá, sư phó Không bằng lao Tôn ta che chở ngươi qua ngọn núi này, chờ đến địa phương an toàn, lao Tôn ta lại đi cùng ngươi hóa duyên, như thế nào? Tôn Hầu Từ đạo, Đường Tam Tạng nghe xong coi yêu ma quấy phá, dọa đến toàn thân giật mình, cũng không cảm thấy no bụng, nhân tiện nói, vâng vâng vâng, nộ không nói hữu lễ. Một bên trừ bát giới trong mắt loạn chuyện, đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa một chỗ đỉnh núi, đạo, hầu ca, ngươi nhìn, phía trước một mảnh đỏ thắm, nghĩ đến là có quả dại thành thủ, không bằng ngươi đi trích chút quả dại trở về, như thế nào? Hầu Tử suy nghĩ, đỉnh núi cách nơi này mà cũng không xa nhân tiện nói bắt giới, xa sư đệ các ngươi bảo vệ tốt sư phó lao tôn ta đi một chút sẽ trở lại nói hầu tử tung người nhảy lên giá vân hướng về cái kia đỉnh núi bay đi cách đó không xa bạch cốt tinh cùng khuê một lang nhìn ở trong mắt hai người nhìn nhau nở nụ cười bạch cốt tinh lắc mình biến hóa biến thành một thiếu nữ trong tay mang theo một cái rổ liền hướng đường tăng một đoàn người đi đến sa hỏa thượng là thành tâm bảo hộ đường tăng gặp bạch cốt tinh tiến lên vội vàng giật hàng ma sử liền ngăn lại bạch cốt tinh hét lớn ngươi là người phương nào muốn làm gì chương hai Bạch Cốt Tinh cười tủm tỉm nói: "Mấy vị trưởng lão, ta là cái này dưới núi nhân ra, ngày bình thường thường xuyên lễ Phật, gặp mấy vị trưởng lão đi ngang qua, liền tới cùng mấy vị trưởng lão tiến đưa chút ăn uống, mong rằng mấy vị trưởng lão nhận lấy, cũng có thể toàn bộ chúng ta lễ Phật trì tâm." Chư Bát Giới xem xét, lập tức đại hỉ, cuống quýt tiến lên, liền đề rồ, cười nói: "Nữ Bồ Tát, ngươi có thể tới thật là đúng lúc, lão chứ ta cái bụng này đều nhanh đói sụp đổ xuống." Nói, Chư Bát Giới đề rồ, đi tới đường tăng trước mặt, lấy ra một cái bánh bao, cười nói: "Sư phó, mau ăn, trắng tinh nóng màn đầu." Còn có nhiệt khí đâu, ngươi nhìn sáu. Đường Tăng cũng là đại hỷ, cuốn quýt bái nói, đà tạ nữ Bồ Tát. Đúng lúc này, Tôn hầu tử hái được quả trở về, Trận to hỏa nhãn kim tinh xem xét, nhìn ra Bạch Cốt Tinh nguyên hình, lập tức giận dữ, hét lớn, yêu quái. Nói, ném đi quả thụ nhánh, lấy ra kim cô đồng một gậy liền hướng Bạch Cốt Tinh đánh tới. Bạch Cốt Tinh cả kinh, vội vàng bỏ chạy. Yêu quái, chạy đi đâu? Hầu tử nơi nào chịu buông tha, giật kim cô đổng, liền đi truy Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh bỏ chạy, dùng chính là thân ngoại hóa thân chi thuật, bản thể của hắn vừa đi Phân thân liền mềm luôn ra, ốc vỡ toàn mà chết. Đường tam tạng hai nhiên, chư bát giới nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn, ai nha, sư phó, không xong, hầu tử giết người, giết người sáu. Một bên khác, hầu tử truy bạch cốt tinh mà đi, đi tới nửa đường, khuê mục lang sớm đã biến hóa, lách mình đi ra, ngăn lại tôn hầu tử. Tôn hầu tử nhìn thấy khuê mục lang và bạch cốt tinh hai người, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, tốt hai người các ngươi yêu quái, lại dám đánh ta sư phó chủ ý, tự tìm cái chết. Nói, hầu tử không phân tốt xấu, dơ bồng tử liền đánh. Khôi Mộc Lang và Bạch Cốt Tinh liếm nhau, hai người lúc này liền giết đi lên. Ba người đều là thái ớt kim tiên cảnh giới cao thủ, nhất là Hầu tử, càng là thánh nhân môn đồ, chuẩn đề đạo nhân tự mình dạy nên đệ tử, càng là phi phàm, tại thái ớt kim tiên cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể thắng được Hầu tử. Hầu tử đại triển thần uy, cùng Khôi Mộc Lang, Bạch Cốt Tinh hai người đấu cùng một chỗ. Khôi Mộc Lang và Bạch Cốt Tinh hai người gặp Hầu tử dũng mãnh, lập tức giận dữ, phân biệt thôi động xá lợi tử cùng hạt bồ đề, trong chốc lát kim cương hộ thể, Phật quang quy quần, thực lực tăng vọt. Vòng 6 Hai người cùng tôn hầu tử đụng vào nhau, hung hăng đem tôn hầu tử đụng bay. Đáng thương tôn hầu tử bị đụng liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ầm vang va sụp từng tòa đại sơn. Bạch Cốt Tinh cùng Khuê Mộc Lang hai người biết được hầu tử là Phật môn hộ pháp, làm sao có thể buông tha hầu tử, lúc này liền lần nữa đuổi theo. Bạch Cốt Tinh thôi động thiên Nhãn bùa đệ tử, quanh thân Phật quang bạo động, biến thành tiên thủ ngàn cánh tay Bồ Tát, trong tay cầm ngàn thanh phi kiếm, gào thét mà ra, thẳng hướng hầu tử. Hầu tử hãi hùng kia vía, khó mà chống đỡ, lại vừa bay. Hắn vừa bị hãm bay, nhưng thấy đằng sau Khuê Mộc Lang thôi động xá lợi tử, Đại uy thiên biến thành một tôn to lớn vô cùng Phật Đà, một quyền lại đem hầu tử đánh bay. Bạch cốt tinh lại đánh tới, hầu tử run như cầy sấy, vội vàng sử cái phân thân pháp môn, hóa thành một vệt sáng, đi tìm đường tam tạng đi. Bạch cốt tinh cùng Khuê Mộc Lang hai người cũng không có đuổi theo. Ha ha, thông khói, sư muội, lấy Phật môn thần thông đánh con khỉ kia, quả thật là thoải mái đến cực điểm a. Ha ha ha sáu. Khuê Mộc Lang ha <cười> ha cười nói. Hai bọn họ cũng là thái ớt kim tiên tu vi, nhưng nói chúng xá lợi tử cùng thiên nhãn bổ đệ tử, nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân mang bên mình bảo vật mượn nhờ thánh nhân bảo vật ngược hầu tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hầu tử bị khắc chế gắt gao, lại nói hầu tử bị khuê mục lang và bạch cốt tinh hành hung một trận, suýt nữa mới đào thoát, đi tới đường tam tạng trước mặt, chưa bắt giới lúc này hét lớn. sư phó, cái kia giết người hầu tử trở về. ngốc tử, ngươi nói cái gì? lao tôn ta đánh giết chính là yêu quái. tôn hầu tử cà giận nói, hầu tử, ngươi cho chúng ta mắt mù sao? thật tốt một hoàng hoa đại khuê nữ, liền bị ngươi cái này bị ôn hầu tử cho vơ đuo cả nắm, một đòn chết chắc, ngươi sợ sư phó trách tội. Tự nhiên muốn nói người ta là yêu quái, chưa bắt giới thật vất vả bắt được một cơ hội, làm sao có thể buông tha hầu tử? Đường tăng lông mày cau chặt, trầm giọng quát lên: Ngươi cái này hầu tử, giết người thành tính, làm sao có thể không phân tốt xấu? Đã nói nhân gia là yêu quái, vơ đuôi cả nắm, một đòn chết chắc. Tôn hầu tử vội la lên: Sư phó, bọn hắn thật là yêu quái, lão tôn ta mới còn cùng bọn hắn đại chiến một hồi, chỉ là cái kia hai cái yêu quái cực kỳ lợi hại, trong tay tượn hồ có hai cái quan trọng hơn bà bối, lão tôn ta ăn xong chút đau khổ, mới chạy về. Sư phó cái con khỉ này càng nói càng thái quá, chư bát giới hét lớn. ngốc tử nhìn đánh, tôn hầu tử giận dữ kéo lên kim cô động, liền muốn đi đánh chư bát giới. sư phó cứu mạng, cái con khỉ này điên rồi, liền lao chư ta đều phải đánh. chư bát giới cái này đồng đội như heo, chuyên môn hú hầu tử, vội vàng chạy đến đường tam tạng sau lưng, kêu lớn lên. đường tam tạng xem xét, lập tức giận dữ, chắp tay trước ngực, liền niệm lên kim cô chú. cái này kim cô chú nhất niệm, hầu tử lập tức chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đầu tựa hồ muốn nổ tung tượng như, đau ba hoa, hoa kêu to lên, trên mặt đất trực tiếp la lộn dây lát mắt trận trắng lên càng là ngất đi cái này có thể lo lắng Sa hỏa thượng Sa hỏa thượng là phụng hạo thiên mệnh lệnh đến đây bảo hộ đường tăng tây thiên thình kinh hắn tự nhiên biết tây du trên đường tiền đồ gian nguy, không có hầu tử sợ là rất khó đi tây thiên Sa hỏa thượng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sư phó bỏ qua cho đại sư huynh lần này à đại sư huynh đều đau ngất đi đường tam tạng xem xét lòng từ bi phiếm lạo liền đình chỉ niệm kim cô chú nhìn xem hầu tử cả giận nói ngộ không ngươi cũng đã biết sai tôn hầu tử hoàng hốt vội vàng từ dưới đất sợ đứng lên Hướng Đường Tam Tạng đạo: "Đa tạ sư phó tha mạng, Lão tôn ta biết lỗi rồi, biết lỗi rồi sáu." Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, đạo, ngộ không, không phải là vi sư tâm ngoan, mà là ngươi sát tâm quá nặng, sau này theo vi sư Tây Du thỉnh kinh, không thể tùy tiện sát sinh, ngươi có thể nhớ kỹ." Tôn Hầu Tử vội nói: "Sư phó, Lão tôn ta nhớ kỹ." "Đi thôi." Đường Tam Tạng đứng dậy, cùng Tôn Hầu Tử một đoàn người đi về phía trước. Bạch Cốt Tinh cùng Khê Mộc Lang hai người nhìn ở trong mắt. Bạch Cốt Tinh cười nói: "Sư huynh, nhìn ta ly gián hắn quan hệ thầy trò." Nhường hắn cái này Phật môn chân kinh lấy không được. Nói, bạch cốt tinh lắc mình biến hóa, lại biến thành một cái la ẩu, hướng xuống mà đi. Chương 262, yêu tộc thái tử lúc trước. Nguy rồi, đánh chết nữ nhi của người ta, nhân ra lão nương tìm tới cửa. Trư Bát Giới vừa nhìn thấy la ẩu này, một đôi tròn vo mắt nhỏ nhất truyện, liền kêu lớn lên. Hắn cái này hét to gạo ra ngoài, trong chốc lát bà lão kia liền cũng nghe đến. La ẩu kêu khóc chạy tới, hét lớn, trời đánh, các ngươi giết ta nữ nhi, đưa ta nữ nhi mệnh tới sáu. Nói, liền tới lôi kéo đường tang tang. Đường Tam Tạng một cái văn mừng người, một lòng hướng thiện, bọn hắn cái này đánh chết nữ nhi của người ta, lập tức cũng hoảng hồn, vội vàng an ủi, lão nhân ra, cũng là lỗi của chúng ta, là ta cái kia liệt đồ sai, vần tăng ở đây cho các ngươi bồi lệ xấu. Tôn Hầu tử nhìn ở trong mắt, vừa tức vừa cấp bách, giơ lên cây gậy, một gậy liền muộn tại trên chán lao hầu. Đáng thương lão hầu lập tức kêu thảm một tiếng, óc vỡ toang mà chết. Bạch Cốt Tinh sợ hết hồn, không nghĩ tới Hầu tử như vậy ngang bướng, vội vàng lại xử cái phân thân thuật, hướng nơi xa bỏ chạy. Hầu tử giận dữ, lại đuổi theo Bạch Cốt Tinh. Đi tới nửa đường, Khuy Mục Lang lại vào ra, hầu tử sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Chỉ là Khuy Mục Lang và Bạch Cốt Tinh cố ý dẫn dụ hầu tử, đặt bẫy, há lại dễ dàng như vậy nhường hầu tử chạy thoát. Khuy Mục Lang sớm đã điên cuồng thôi động trong tay xá lợi tử, liền thấy một tôn đại phật từ sau lưng từ từ bay lên, một trưởng vô ra ngoài. Hầu tử nhìn thấy đại phật, liền đánh trong đáy lòng rụt rè, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đại phật một cái tắt trụ tầm vang nện ở một tòa núi lớn bên trong. Chờ hầu tử từ loạn thạch bên trong bò ra, đã thấy Bạch Cốt Tinh thôi động thiên nhãn bổ đệ tử, thiên thủ ngàn cánh tay. Và hoa tiêu to hướng hắn gọi tới. Hầu tử sợ hết hồn, lập lại chiêu cũ, sử cái phân thân chi pháp, hóa thành vô số con khỉ, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Bạch cốt tinh chém giết hầu tử mấy cái phân thân, nhường hầu tử chạy. Đáng thương hầu tử cựu tử nhất sinh, thật vất vả chạy trở về. đã thấy Đường Tam Tạng nhìn hằm hằm hầu tử, hét lớn, ngươi cái này đồ khỉ, vậy mà lần nữa hành hung, thật sự là đáng giận, bẩn tăng định không thể tha cho ngươi. Nói, Đường Tam Tạng lần nữa chắp tay trước ngực, niệm lên Kim Cô Chú. Kim Cô Chú cùng một chỗ, đáng thương hầu tử lần nữa đau va hoa tiêu to. Lan lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Như thế, Khuê mục Lang và Bạch Cốt tinh nghỉ vào trong tay có phương Tây nhị thánh xá lợi tử cùng hạt Bồ đề, luân phiên đùa giỡn hầu tử, đem hầu tử làm khỉ như thế đuổi nghịch, đáng thương hầu tử bị hủy quất, đến đường Tam Tạng nơi nào, còn không bị lý giải, còn muốn chịu đủ đường Tam Tạng ủy hoại, cũng là khổ bức không thôi. Ma đuổi thành một bên, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân chậm rãi tiến lên. Liễu Minh cố ý tản ra khí tức, sớm đã bị tuần tra tiểu yêu phát hiện. Các tiểu yêu phát hiện Liễu Minh, liền bẩm báo đại nhật cùng bị lư giả na Phật Đại Nhật Như Lai Phật cùng Bỉ Lư Già Na Phật lúc này chạy đến, hai người núp trong bóng tối, lấy Liễu Minh. Hừ, Liễu Minh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đại Nhật Như Lai Phật thủ khẽ đảo, hồ lô đỏ, thôi thôi động cái kia hồ lô đỏ, liền thấy từ hồ lô đỏ bên trong chui ra một cái mọc ra cánh tiểu đao. Thỉnh bảo bối quen người. Đại Nhật Như Lai Phật hướng về phía Trạm Tiên Phi Đao đạo, cái kia Trạm Tiên Phi Đao lúc này xoay người qua tới, nhắm ngay Liễu Minh, hai cánh cái vũ hóa thành một vệt sáng, gào thét hướng Liễu Minh bay tới. Đại Nhật Như Lai Phật cùng Bỉ Lư Già Na Phật nhãn con ngươi sáng rõ. Mừng rỡ không thôi. Hai bọn họ phảng phất đã thấy Liễu Minh đầu một nơi thân một mẹ cảnh tượng. Bởi vì cái này Trảm Tiên Phi đao thế nhưng là tại Phong Thần bên trong rực rỡ hào quang, mỗi lần xuất thủ, tất nhiên thấy máu. Tráng Lễ, Dư Nguyên, Câu dẫn bọn người, đều là chết bởi Trảm Tiên Phi đao, Trảm Tiên Phi đao tại Phong Thần trong đại chiến lưu lại hiện hách hung danh, mọi người có thể nói là người Trảm Tiên Phi đao liền biến sắc. Bởi vậy, hai người nhận định, lần này Trảm Tiên Phi đao xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ trảm Liễu Minh tại dưới đao. Nhưng lại tại Trảm Tiên Phi đao bay đến Liễu Minh trước mặt thời điểm, đột nhiên liễu minh trên thân hiện ra tầng tầng hồng mông thế giới ngoài có kim châu, kim đăng, kim liên cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống tường vân tầng tầng lớp lớp hào quang vạn trượng bảo hộ hắn quanh thân chạm tiên phi đao tròn đến ngay cả bề ngoài tầng hào quang cũng không đi vào liền bị cản lại liễu minh đung nhiên quay đầu trong tay nhiều một thanh bảo kiếm chính là hôn nguyên kiếm ba sáu liễu minh một kiếm chạm tại trên thân đao chạm tiên phi đao chạm tiên phi đao chu chéo một tiếng bay ngược mà quay về chui vào đại nhật như lai phật thủ bên trong hồ lô đỏ bên trong biến mất không thấy này sáu cái này sao có thể Đại nhật như Lai Phật cùng bị Lư Già Na Phật sợ hết hồn, kinh hô hồ liên tục. Khai Thiên thức thứ nhất, một kiếm âm dương tiên điệu mở. Đúng lúc này, Liễu Minh rơi lên Hôn Nguyên kiếm, một kiếm hướng về hai người chém tới. Nhưng thấy vạn kiếm phong ủng, nhưng mỗi một chuôi kiếm đều lộ ra khác biệt góc độ, lộ ra khác biệt quy luật, ngàn vạn biến hóa, tạo thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh. Ẩn ẩn có thể thấy được Thái cực âm dương bắt quái mà thành trí lý, giữa thiên địa một tia sáng đột nhiên sáng lên, thanh khí lên cao, cho khí chầm xuống, tạo thành một bức khai thiên lịch địa cảnh tượng hùng vĩ. Di tượng bức này, nhìn như cực kỳ ầm ầm sóng dậy, lộ đầy vẻ lạ nhưng là cực kỳ hung hiểm. Đại nhật như lai Phật cùng tỳ lô che cái kia Phật sợ hết hồn. Đại nhật như lai Phật vội vàng đem trong tay hổ lô đỏ tế lên. Vang sáu kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm ầm vang bổ vào phía trên hồ lô đỏ. Hồ lô đỏ bị đánh chu chéo một tiếng bay ngược mà quay về. Bị kinh bị hơi thở dẫn dắt, đại nhật như lai Phật phun phun ra một ngụm lao huyết, khí tức một hồi đẩy bài. Bị lô tiên bị khủng bố pháp lực phong bạo trực tiếp đánh liền lăn mang lật, giống như là ném gian điện ở trên mặt nước cục đá đồng dạng, nảy nhót ngã về phía sau, cuối cùng ầm vang đụng vào một tòa núi lớn ở trong. Liêu Minh cầm kiếm mà đứng ở trên lưng hỏa kỳ lân, nhìn tham tham Đại Nhật Như Lai Phật, trầm giọng nói: Lục Áp, ngươi thế nhưng là đường đường yêu tộc mười thái tử, bây giờ lại tự cam đoạn lạc, khuất phục tại Phật môn, thực sự là ném thượng cổ yêu tộc khuôn mặt. Đại Nhật Như Lai Phật âm thầm điều lý khí tức, một mặt kinh sợ nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói: Bần tăng sự tình, không cần ngươi quan tâm. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Ngươi biết trước kia ngươi chín vị huynh trưởng là thế nào chết sao? Đại Nhật Như Lai Phật trầm giọng nói: Hử, còn không phải bị các ngươi vu tộc đại vu hậu nghệ giết chết? Liễu Minh chính là Vu tộc đại tôn, bởi vậy Đại Nhật Như Lai Phật xưng Liễu Minh là các ngươi Vu tộc. Liễu Minh nét miệng, nhìn xem Đại Nhật Như Lai Phật, khinh thường nói: "Vậy ngươi nhưng biết, trước kia là ai đem các ngươi thả ra thang cốc sao? Ngươi kia mới là hại chết ngươi chín vị huynh trưởng kẻ cầm đầu, ngươi vậy mà đầu nhập thập nhân, ngươi xứng đáng sao?" Chương 263: Bây giờ mới giống con gà tây. Đại Nhật Như Lai Phật nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Liễu Minh, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Liễu Minh cười híp mắt nói: "Ngươi cũng đã biết, năm đó ở thang cốc bên trong, giả truyền ngươi phụ hoàng phắc trị, tự mình thả các ngươi đi ra người là thì sao? Đại nhật như lai Phật trong đầu mơ hồ có một đạo thân ảnh, chỉ là đạo thân ảnh hết sức mơ hồ, hắn cũng không nhớ rõ đến cùng là người phương nào. Hiện nhiên là tiếp dẫn đạo nhân trước kia vì phủi sạch quan hệ cho Đại nhật như lai Phật làm pháp thuật. Đại nhật như lai Phật dùng sức muốn suy nghĩ một chút lên trong đầu đạo thân ảnh mơ hồ kia, chỉ là vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không rõ đạo nhân ảnh kia là ai, ngươi nói là ai? Đại nhật như lai Phật cuồng loạn hết lớn. Liêu Minh cười híp mắt nói, chính là Phật môn A Di Đà Phật, cũng chính là phía trước tây phương giáo tiếp dẫn đạo nhân. Này rõ, đây không có khả năng. Đại Nhật Như Lai Phật cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Liêu Minh cười híp mắt nói, có cái gì không thể nào. Đại Nhật Như Lai Phật giận dữ, hô một tiếng, quanh thân giấy lên hừng hực thái dương chân hỏa, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi cũng dám lừa gạt bản tọa, bản tọa sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, Đại Nhật Như Lai Phật phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn vô cùng Tam Túc Kim Ô, dường như một vầng mặt trời, liệt diễm hung lực gào thét hướng Liêu Minh mà đến. Hừ, minh oan bất linh. Liêu Minh lạnh rên một tiếng. Quanh thân hiện ra mười hai mặt lá cờ, một cỗ khí tức cuồng bạo từ hắn quanh thân lan ra, một cái to lớn vô cùng hư ảnh nổi lên, chính là lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết mà ra bản cổ chân thân. Đại nhật như lai Phật sợ hết hồn, nhưng bây giờ tên đã trên dây không thể không phát, cắn răng một cái, đại nhật như lai Phật vẫn là mang theo lửa nóng hừng hực phóng tới Liêu Minh. Kim ô đè Minh, cự nhân gào khét. Liêu Minh đại thủ dối ra, trực tiếp bắt lấy Kim ô một đầu cánh tay. Đại nhật như lai Phật hoảng hốt, đem Thái Dương chân hỏa thôi động đến cực hạn, kinh khủng Thái Dương chân hỏa cơ hồ đem Liêu Minh bao phủ. Nhưng bị dị chính là Liễu Minh trên chán của càng là hiện ra một cái Thái Dương Tinh tiêu chí, tùy ý Thái Dương chân hỏa như thế nào hung mãnh, đem không gian đều đốt vặn mèo sụp đổ. Nhưng đối với Liễu Minh nhưng là không có chút nào tổn thương. Đây không có khả năng sáu. Đại Nhật như Lai Phật một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Lan, Cự Nhân gào thét, hét lớn một tiếng, trực tiếp giật xuống Tam Túc Kim ô một cái chân, đem Tam Túc Kim ô hung hăng văng ra ngoài. Vành sáu, Tam Túc Kim ô liền lăn mang lật, bay ngược mà ra, vào sau lưng một toà núi lớn nhưng lập tức chính là tòa kia kéo dài ước vạn dặm xa đại sơn cũng trong nháy mắt bị ba trên thân cháy hừng hực thái dương chân hỏa chỗ thiêu thành cho tàn mặt đất bị đốt ra một cái to lớn vô cùng hố to sâu không thấy đáy giây lát tam túc kim ô từ trong hố sâu bò tới sau lưng đấm máu chính là bị liễu minh xé đứt chân đang không ngừng đổ máu ba hoa hoa sáu tam túc kim ô từng ngụm từng ngụm nôn ra máu một mặt hoảng sợ nhìn xem liễu minh mặt tràn đầy vẻ sợ hãi đại khái hắn là muốn không rõ vì cái gì cũng là chuẩn thánh cao thủ hắn càng là tại liễu minh thủ hạ đi bất quá một chiêu a liễu minh sách theo một con chim chân cười hắt hắt nói không tệ không tệ lúc này mới giống là một cái gà tây đi ba cái chân quá bất hòa hài hòa cái chân này nên làm cái gì lao ra sáu hỏa khí lân chạy chạy nước miếng nhìn xem liễu minh trong tay chân chim ngươi muốn ăn a lao ra ta cũng nghĩ ăn như vậy đi chúng ta đưa nó nướng lên ăn sáu liễu minh lúc này không để ý đại nhật như lai phật vặn vẹo biểu lộ trên mặt đất nhấc lên hỏa đỡ lấy thần hỏa thiêu đốt chân chim đại nhật như lai phật thấy cơ hồ thổ huyết cả giận nói liễu minh ngươi khinh người quá đáng khinh người quá đáng sáu hắn mặc dù rất thù hận liễu minh nhưng lại không dám tiến lên nữa, bởi vì hắn biết, hắn căn bản cũng không phải là Liễu Minh đối thủ. Liễu Minh đem chân chim ném cho Hòa Kỳ Lân, đứng dậy cười hiếp mắt nhìn xem Đại Nhật Như Lai Phật, đạo: "Như thế nào? Còn không đi, bằng không ta lại chém ngươi một đầu chân chim, ta cũng không cần cùng lân chiến tốn ăn." Lao ra, lại giắt hắn một cái chân, hắn còn có hai cái đùi đâu. Hòa Kỳ Lân hét lớn. Phúc! Đại Nhật Như Lai Phật cơ hồ khí đi tiểu, thân hình lui nhanh. Cùng lúc đó, Bì Lư Giả Na Phật cũng đi ra, muốn cùng Đại Nhật Như Lai Phật cùng một chỗ rời đi. Bì Lô Tiên, bản tọa nhường hắn đi nhưng không có nhiên người đi. đúng lúc này, liêu minh trầm giọng quát lên. liêu minh sở dĩ thả đại nhật như lai phật một ngựa, là bởi vì đại nhật như lai phật là yêu tộc duy nhất thái tử. liêu minh xem ở nữ hoa nương nương mặt mũi bỏ qua cho hắn một lần, nhưng bí lô tiên, đối với cái này tiệt giáo phản đồ, liêu minh là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. phản bội tiệt giáo người, chết. bí lô tiên thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn xem liêu minh, chê cười nói, liêu minh sư minh, cái kia sáu, cái kia bần tăng bất quá là tới đến một chút náo như sáu. Phật Như Lai ý chỉ là nhường Đại Nhật Như Lai Phật lấy Trảm Tiên Phi đao âm thầm đánh lén Liễu Minh, đem Liễu Minh chém đầu, đến nỗi bị Lô giả Na Phật là nhường hắn đi giúp Đường Tăng đoàn người. Chỉ là bị Lư giả Na Phật cảm thấy, giúp Đường Tăng một đoàn người quá tiểu nhi khoa, vẫn là chém giết Liễu Minh tới thông khoái. Bọn hắn đối với Trảm Tiên Phi đao thật sự là quá tự tin, bởi vậy bị Lô Tiên liền không có đi giúp Đường Tăng, mà là đi theo Đại Nhật Như Lai Phật, cùng đi chém giết Liễu Minh, nói trắng ra là bị Lư giả Na Phật thật đúng là đến xem náo nhiệt. Hừ, ngươi cái này náo nhiệt góp rất tốt, ném đi ngươi một cái mạng. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, cầm trong tay hồn nguyên kiếm, chậm rãi hướng Bỉ Lô Tiên đi đến. Bỉ Lô Tiên mặt mao kịch liệt run rẩy, nuốt nước miếng một cái, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói: Liễu Minh sư huynh, ngươi thả qua bẩn tăng lần này, bẩn tăng sáu, bẩn tăng sẽ báo đáp ngươi. Đại Nhật Như Lai Phật ngăn trở hắn, ngăn trở hắn sáu. Vũ Thảo, ta lấy cái gì cản? Đại Nhật Như Lai Phật tâm bên trong chửi ầm lên Bỉ Lư giả nã Phật, nhìn xem từng bước từng bước hướng về phía trước Liễu Minh, bất giác trên chắn nổi lên gân xanh không thôi. Hừ, lục áp, bản tọa mới nệ tình nữ hoa nương nương mặt mũi. Ta cho ngươi một mạng, nếu như ngươi còn dám cản bản tọa, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí." Liễu Minh cầm kiếm mà đứng, quanh thân khí thế lăng lập vô cùng, dường như một ngụm bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sông thẳng như đấu, đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bấy. Đại Nhật Như Lai Phật cũng biết Liễu Minh là hạ thủ lưu tình, bằng không lấy Liễu Minh tu vi, sợ là mới liền lưu hắn lại. Thế nhưng là nhường hắn nhìn xem đồng môn cứ như vậy treo, hắn lại như thế nào có thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Đại Nhật Như Lai Phật lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 264: Chém giết kẻ phản bội. Cuối cùng Đại Nhật Như Lai Phật vẫn là lựa chọn chính mình đảm mệnh, quay đầu hóa thành một đạo hỏa quang, hướng Tây phương mà đi. Đại Nhật Như Lai Phật, Bỉ Lư Già Na Phật kinh sợ liên tục, lúc này hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Âm Dương vô cực thủ, Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giỗi ra, trong lòng bàn tay Âm Dương nhị khí bạo động, đem Bỉ Lư Già Na Phật vồ một cái trong tay. Bỉ Lư Già Na Phật chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến hóa, càng khôn âm dương gì chuyện, chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã ở một cái thế giới khác, một cái từ Liễu Minh lấy Âm Dương nhị khí chuyển hóa thái cực, tạo dựng mà thành thế giới cái này âm dương vô cực thủ cùng phật như lai trưởng phật quốc giống nhưng so phật như lai trưởng phật quốc cao cấp hơn một chút mà thôi bị lư giả na phật lầm vào liễu minh âm dương vô cực thủ bên trong cũng đã thành tùy ý liễu minh nắm trong tay con rối liễu minh một ngón tay phá vỡ hư không cưỡi hỏa kỳ lân chui vào chờ hắn lại xuất hiện lúc đã tại kim ngao đảo phía trên sư minh ngươi như thế nào trở về quy linh thánh mẫu vân tiêu nương nương cùng mây đen đại tiên đi tới vui vẻ nói ta bắt tên phản đổ trở về liễu minh đem trong tay bỉ lô tiên hướng về phía trước đưa đưa tiện tay lắc một cái bỉ lô tiên lăn dưới đất chỉ là hắn lúc này tu vi đều đã bị liễu minh chỗ phòng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bí lô tiên xem xét chính mình thân ở chỗ lập tức dọa đến jun như tẩy sấy sắc mặt thay đổi liên tục bí lô tiên ngươi tên phản đồ này Tính khí nóng nảy quy linh thánh mẫu giận dữ phất ống tay háo một cái trực tiếp đem bí lô tiên đánh liền lăn mang lật ngã về phía sau ầm vang đâm vào trên tường đại điện Hoa sáu bí lô tiên từ trên tường trượt xuống phun phun ra một ngụm máu huyết một mặt hoảng sợ nhìn xem quy linh thánh mẫu hoảng sợ nói quy linh sư tỷ ta sáu ta không có phản bội thiệt giáo ta là bị buộc sáu "Buô ngươi, buô ngươi, đa bảo tiên kia có thể phong ngươi làm đi qua thất Phật một trong." Âu Vân Tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Bỉ Lô Tiên nghiến răng nghiến lợi, kinh hãi nói: "Sư huynh, sư tỷ, tha mạng, bỏ qua cho ta lần này, ta cũng không dám nữa sáu. Phản bội tiệt giáo người, chết." Quy Linh Thánh mỗ giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm linh kiếm, một kiếm tiêu ra, liền đem Bỉ Lô Tiên đầu tiêu xuống dưới, Bỉ Lô Tiên thi thể phủ phù một tiếng, ngã xuống. Một vệt sáng từ Bỉ Lô Tiên nhục thân bên trong bay ra, hướng nơi xa bỏ chạy. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, Chỉ một ngón tay, một đạo chu tiên kiếm khí từ hắn đầu ngón tay thoát ra. Hiệu 6, A5. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, bị lô tiên triệt để hôi phi yên diệt. Nhờ có có sư huynh tại, nếu không thì nhường tên kia trốn thoát. Quy Linh Thánh Mẫu hoảng sợ nói. Liêu Minh cười nói, sư muội tính tình quá gấp, vi huynh sẽ đem phản bội tiệt giáo người từng cái từng cái bắt trở lại, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Làm phiên sư huynh. Quy Linh Thánh Mẫu, vẫn tiêu nương nương cùng Ô Vân tiên hướng chắp tay nói. Chư vị sư đệ sư muội, ta tử. Liêu Minh nói, phá vỡ hư không, hướng về Bạch Hổ Sơn mà đi. Mà chuyện này, bạch cốt tinh lần nữa biến hóa mà đến, bị hầu tử lại một gậy tử đánh chết. đương nhiên, trước kia bạch cốt tinh chính là tinh quái tu luyện mà thành, bị hầu tử đánh ba lần mà chết. bây giờ bạch cốt tinh chính là chính thống tiệt giáo đệ tử, so trước đó phải lợi hại hơn nhiều, bởi vậy cho dù là hầu tử cũng đánh không chết. sư phò a, cái con khỉ này lại hành hung, đánh chết nhân gia một nhà ba người a sáu. chưa bắt giới xem xét, liền tiêu lớn lên. đường tăng xem xét, cả giận nói, ngươi cái này hầu tử, hung tính khó sửa đổi, bần tăng hôm nay định không buông tha ngươi. nói. Đường tăng Tạng liền bắt đầu niệm lên Kim Cô Chú, cái này Kim Cô Chú nhất niệm, hầu tử liền đau lăn lộn đầy đất, hoa hoa kêu to không chỉ. Sư phó tha mạng, sư phó tha mạng a sáu. Hầu tử đau lăn lộn đầy đất, liên tục cầu xin tha thứ, bọn hắn là yêu quái, bọn hắn muốn hại ngươi sáu. Cuối cùng, Đường Tăng đình chỉ tiếp tục niệm Kim Cô Chú, sau đó nhìn hầu tử, trầm giọng nói, hầu tử, ngươi đi đi. Tôn hầu tử kinh hãi, vội nói, sư phó, ngươi nhường lao tôn ta đi nơi nào a? Đường Tăng trầm giọng nói, ngươi từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó. Bần tăng không đảm đương nổi ngươi một tiếng này sư phó. Hầu tử Khẩn Trương vội nói: "Sư phó, không muốn dám lao tôn ta đi, Lao tôn ta sáu. Đường Tam Tạng: "Ngươi chính là đường đuổi hầu tử đi." Đúng lúc này, Liêu Minh cỡi hỏa kỳ lân, đi theo phía sau Hắc Hùng Tình cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, chậm rãi đi tới, mở miệng nói. Đường Tam Tạng cao mày nói: "Cái con khỉ này hành hung, ngang bướng đến tự điểm, bần tăng sự tình, không cần ngươi lo." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Ngươi cái này mắt thường phàm thai ngu xuẩn hòa thượng, ngươi có biết, mới tôn hầu tử đánh chết, vậy căn bản cũng không là người." đúng, không phải người, lao tôn ta đều nói hắn là yêu quái. tôn hầu tử nghe xong, lập tức đại hỉ, tiêu lớn lên. nhưng bọn hắn cũng không phải yêu quái, mà là thần. liêu minh thẳng nhiên nói. thần. đường tam tạng ngập bước. liêu minh nhìn về phía hư không, cười hiếp mắt nói, ra đi. liền thấy nơi xa hai đạo lưu quang phóng tới, lưu quang thu lại, lộ ra hai đạo nhân ảnh, chính là khuê mục lang và bạch cốt tinh. yêu quái. tôn hầu tử nhìn thấy hai người, lập tức cả giận nói, những ngày này, hắn cũng không ít bị hai người này nhấn trên mặt đất mà sát. khuê mục lang lắp mình biến hóa thôi phục bản thân, nhìn về phía tôn hầu tử, cười nói, đại thánh, là ta, cũng không phải là yêu quái. khuê Mộc lang, tại sao là ngươi? tôn hầu tử gương mặt một bước, khuê Mộc lang cười híp mắt nhìn xem tôn hầu tử, đạo, đại thánh, ta phụng ngọc đế chi mệnh, đến đây cùng đại thánh khó xử, nhường đại thánh sư phó thánh tăng lịch khó khăn, hôm nay công đức viên mãn, liền muốn trở về thiên đình phục mệnh đi. đa tạ tinh quân, đường tam tạng cũng hiểu biết sự tình đi qua, gấp hướng khuê Mộc lang hành lễ nói, khuê mục lang hư đỡ dậy đường tam tạng, vợ nói, thánh tăng miến lễ, đợi lát nữa. Tôn hầu tử đầu góc trong lúc nhất thời có chút chuyện không được, một mặt kinh sợ nhìn xem khuê mục lang, hét lớn: "Ngươi sáu, ngươi phụng chỉ hạ giới, nhưng các ngươi có thể đem lão tôn ta làm hại thật thê thảm à? ăn lão tôn ta một vậy." Nói, hầu tử dơ lên khóc tăng động, liền muốn đánh. Ngộ không, dừng tay. Đường tăng vội vàng cản lại nói: "Tôn hầu tử lúc này mới dừng tay." Khuê mục lang nhìn về phía liêu minh, đạo: "Sư minh, ta sáu, ta trở về thiên đình đi, cáo tử." Nói, khuê mục lang hóa thành một vệt sáng, hướng về thiên đình phục mệnh đi. Lập tức đường tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người tiếp tục lên đường. Hầu tử cũng không có bị đổi đi, mà Liễu Minh đổi ngủ ở trong, nhiều một cái bạch cốt tinh. Lần này kiếp nạn, bởi vì cũng là từ Liễu Minh biến thành giải, bởi vậy lần này kiếp nạn cũng không tính viên mãn. Chương 265, Phật môn mật lực. Phật môn thánh địa, Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai sắc mặt trầm trầm giọng nói, đáng chết Liễu Minh, vậy mà chém giết Bỉ Lô Tiên sư đệ, quả nhiên là đáng chết sáu. Đại Nhật Như Lai Phật nơm nớp lo sợ, nhìn xem Phật Như Lai, đạo, Phật tổ, là bần tăng Bần tăng không có bảo vệ cẩn thận Bỉ Lư Già Na Phật, còn xin Phật tổ trách phạt. Phật Như Lai nhìn xem Đại Nhật Như Lai Phật, khịt sâu một hơi, hư đỡ dậy Đại Nhật Như Lai Phật, đạo, Đại Nhật Như Lai Phật, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là bần tăng đoán sai Liễu Minh thực lực, không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, thật sự là đáng sợ. Muốn nói sai, cũng là bần tăng cùng Bỉ Lư Già Na Phật sai, Bỉ Lư Già Na Phật không nghe khuyến cáo, đi tìm Liễu Minh, cũng là số trời. Phật Như Lai người này là lợi ích trên hết người sùng bái, hắn như thế nào lại vì một cái chỉ là Bỉ Lư Già Na Phật mà rét lệnh một cái chuẩn thánh đại cao thủ tâm, cho dù là bị Lư Già Na Phật là sư đệ của hắn, hắn cũng không chút nào sẽ đáng thương. Đa Tạ Phật Tổ. Đại Nhật Như Lai Phật vội vàng chắp tay trước ngực đạo. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Đại Nhật Như Lai Phật, "Đạo, Đại Nhật Như Lai Phật khổ cực, ngươi cũng bị thương, hay là trước xuống dưỡng thương a?" "Là, Phật Tổ." Đại Nhật Như Lai Phật vội vàng cung kính, tiếp đó quay người ra đại lôi áo tự, hướng về đạo trường của mình mà đi. Đại Nhật Như Lai Phật sau khi đi, Phật Như Lai bó tay toàn tập, khổ bức không thôi. Lần này Hán phái đại nhật như lai Phật cùng bị Lưu Già na Phật hạ giới, đi chém giết liễu Minh, ai có thể nghĩ, cho nên ngay cả chạm tiên phi đao cũng không gây thương tổn được liễu Minh một chút, thậm chí còn hao tổn bị Lưu Già na Phật, thậm chí liên đại nhật như lai Phật cũng bị thương. Hơn nữa, nhìn đại nhật như lai Phật tinh thần hoảng hốt, Phật tâm tượng hồ cũng có chút dao động. Phật như lai nhìn về phía chư Phật, cười khổ nói, chư vị, nhưng có biện pháp gì ngăn cản liễu Minh? Quan âm bồ tát ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực đạo, Phật tổ, bẩn tăng ngược lại là có cái biện pháp. Như lai Phật tổ nhãn tình sáng lên, vừa nói quan âm đại sĩ có hạ pháp tử, quan âm bồ tát cười nói, phật tổ, chúng ta muốn đối phó liêu minh, không cần thiết chúng ta tự mình động thủ à, hoàn toàn có thể mượn tay người khác đi. phật như lai nhìn xem quan âm bồ tát, vừa nói, đại sĩ thỉnh nói tỉ mỉ tới. quan âm bồ tát cười nói, bần tăng nghe nói ta phương tây hai giáo chủ cùng nhân giáo cùng xỉn giáo đều ước hẹn, tây du trên đường, nhân giáo cùng xỉn giáo tận lực tương trợ, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ nhân giáo cùng xỉn giáo lực lượng đi đối phó liêu minh à. phật như lai con mắt sáng lên, vui vẻ nói, đại sĩ nói có lý. quan âm bồ tát lùi xuống. Phật Như Lai nhìn về phía Niên Đăng Cổ Phật, đạo, cổ Phật, liền làm phiền ngươi đi một chuyến Vạn Phật Tiên. Niên Đăng Cổ Phật đạo là Phật tổ. Nói, Niên Đăng Cổ Phật ra đại lôi ống tự, khoảng không, trực tiếp hướng về Vạn Phật Tiên mà đi. Đợi cho Vạn Phật Tiên, Niên Đăng Cổ Phật thấy phương Tây Hai Giáo chủ, đội vàng thi lễ. Chuẩn đề Phật Mẫu Hư đỡ dậy Niên Đăng Cổ Phật, vấn nói, "Niên Đăng, ngươi tới Vạn Phật Tiên, thế nhưng là có chuyện gì không?" Niên Đăng Cổ Phật cười khổ nói, "Vạn Phật Tiên, chính là phụng Phật tổ chi mệnh, lần trước Phật tổ mệnh đại nhật Như Lai Phật cùng bị Lư Già Na Phật phía trước đi giết Liễu Minh." Ai có thể nghĩ cái kia Liễu Minh mà ngay cả Trạm Tiên Phi Đao cũng không sợ, không chỉ có Đả Thương Đại nhật như Lai Phật, hơn nữa còn sáu. Còn chém giết bị lưu giả na Phật. Cái gì? Chém giết bị lưu giả na Phật? Chuẩn đề Phật Mẫu hoảng sợ nói. Đoạn này thời gian, hắn cả ngày đang bế quan tu luyện, bởi vậy cũng không có quá chú ý phàm trần sự tình, ai có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, Phật Mẫu. Nhiên đăng cổ Phật cười khổ nói. Chuẩn đề Phật Mẫu trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Liễu Minh vậy mà như thế lớn mật, cũng dám chém giết ta người trong Phật môn thật sự là đáng giận. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi này tới vạn Phật Thiên, không chỉ vì chuyện này a. Tiếp dẫn đạo nhân mở ra hai con người, vân đạo. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, chắp tay trước ngực, cười khổ nói, Phật Tổ cũng không có cái gì biện pháp đối phó liêu Minh tên kia. Bởi vậy muốn mời hai vị giáo chủ xuất thủ. chuẩn đề Phật mẫu cao mày nói, Nhiên Đăng, ta hai người nếu như xuất thủ, liền sẽ nhiễu loạn thiên địa cương thường, còn lại thánh nhân cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhiên Đăng cổ Phật hít sâu một hơi, đạo, Phật mẫu, Phật Tổ cũng không phải muốn hai vị xuất thủ mà là muốn hai vị đi mời người dạy cùng xiển giáo bên trong người xuất thủ. Mượn đau giết người. Chuẩn Đề Phật Mẫu hai mắt sáng rõ, cười nói, Phật Như Lai ngược lại làm ưu cái hay, tốt, Bẩn Tăng biết, ngươi lại trở về hồi bẩm Như Lai Phật Tổ a. Là, Phật Mẫu. Nhân đăng cổ Phật vội vàng cáo lui, ra vạn Phật thiên, hướng về hạ giới đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn về phía tiếp dẫn, "Đạo, sư minh, Bẩn Tăng đi một lát sẽ trở lại. Sư đệ đi thôi." Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ gật đầu, liền lần nữa nằm ngáy o o, trong động vẫy vùng ba ngàn đại thế giới đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu đứng dậy, tiếp đó từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, cuối cùng đi đến Thái Thanh Thiên bên trong. Thái Thượng Lão Tử vừa nhìn thấy chuẩn Đề Phật Mẫu liền cảm giác bó tay toàn tập, vẫn nói, chuẩn Đề Đạo Hiếu, ngươi tới ta Thái Thanh Thiên, lại có chuyện gì à? Thái Thượng Lão Tử trong giọng nói tràn đầy chán ghét chi ý, hiện nhiên là không muốn cùng chuẩn Đề Phật Mẫu giao tiếp. chuẩn Đề Phật Mẫu cũng không tức giận, tại Thái Thượng Lão Tử đối diện ngồi xuống, cười tủm tìm nói, Thái Thượng Đạo Hiếu, bây giờ Tây Du đã đi một đoạn thời gian, có phải hay không Thái Thượng Đạo Hiếu cũng nên ra chút khí lực? Thái Thượng Lão Tử hít sâu một hơi, đạo. Ngươi muốn bần đạo như thế nào? Trần Đề Phật Mẫu do dự một phen, cười nói, cái kia đâu xuất cung luyện đan đan đồng, kim ngân đồng tử có thể phái để lại thế gian, vì một nạn. Thái Thượng Lão Tử cao mày nói, bần đạo cái kia kim ngân đồng tử thực lực không đủ, như thế nào là ngươi đệ tử kia tôn hầu tử đối thủ? Trần Đề Phật Mẫu cười nói, Thái Thượng đạo hiu cho bọn hắn mấy món bảo vật liền có thể. Thái Thượng Lão Tử tức giận mặt lại, gật đầu nói, tốt ta, bần đạo đồng ý là xong. Tốt, nếu như thế, vậy thì cảm ơn đạo hiu, bần tăng cáo tử. Trần Đề Phật Mẫu cười ha ha, tiếp đó quay người ra Thái Thanh Thiên trực tiếp hướng về Ngọc Thanh Thiên đi. Chờ chuẩn đề Phật mẫu sau khi rời đi, Thái Thượng Lão Tử hít sâu một hơi, nhắm mắt điều động ý niệm. Thiên Đình, đâu xuất cung bên trong? Thái Thượng Lão Tử phân thân Thái Thượng Lão Quân có cảm giác, nhìn về phía một bên Kim Ngân Đồng Tử đạo. Kim Ngân Đồng Tử, Tây Du đang tiến hành, cần các ngươi hạ phẩm đi một lần. Là, lao ra. Kim Ngân Đồng Tử vội vàng quỳ dạp trên đất đạo. Chương 266 Thái Thượng Lão Quân tay vừa lộn, hiện ra một sợi dây thừng, một cái bình nhỏ cùng một cái hồ lô, đưa về phía Kim Ngân Đồng Tử đạo. Lần này hạ giới các ngươi muốn ngăn cản tây du mấy cái này bảo vật các ngươi liền giữ lại dùng phòng thân a là lao ra kim ngân đồng tử đại hỉ vội tiếp qua bảo vật thái thượng lao quân nhẹ gật đầu đạo đúng cái tia tây du trong đội ngũ đường tăng nhị đệ tử chưa bắt giới chính là nhân giáo đệ tử các ngươi có thể xuống cùng hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau là lao ra kim ngân đồng tử đại hỉ hai người thu thập một phen liền xuống hạ giới kim ngân đồng tử xuống giới, tại đỉnh bằng núi hoa sen động là yêu bốn phía làm loạn ăn thịt người chỉ chờ đường tăng một đoàn người mà đến mà đổi thành một bên Chuẩn Đề Phật Mẫu ra Thái Thanh Thiên sau đó liền đã đến Ngọc Thanh Thiên bên trong. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Chuẩn Đề Phật Mẫu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau ngồi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Chuẩn Đề Phật Mẫu, vẫn nói: Chuẩn Đề đạo Hưu tới bẩn tăng cái này Ngọc Thanh Thiên, thế nhưng là có chuyện gì không? Chuẩn Đề Phật Mẫu thở dài một hơi, đạo, không dối gạt đạo Hưu, cái kia Liễu Minh thật sự là đáng hận, bằng mọi cách ngăn cản Tây Du, này cũng thôi, càng là chém giết ta Phật môn bị lưu giả nà Phật, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chúng ta trong lúc nhất thời lại muốn không ra cái gì đánh giết hắn biện pháp, liền muốn mượn nhờ bản cổ phiên trí lực đánh quyết Liêu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lật đầu, đạo: "Như thế ngược lại cũng không không gì không thể." Chuẩn Đề Phật Mẫu đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Vậy thì cảm ơn Nguyên Thủy đạo hữu, bần tăng liền cáo từ trước." Nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu ra ngọc Thanh Thiên hướng về Vạn Phật Thiên Đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón đũa, ra, một vệ sáng bay đi hạ giới, hướng về Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung đi. Quảng Thanh tử tiếp vào Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm phù sau đó, không dám thất lễ, vội vàng phá vỡ hư không, đi tới Ngọc Thanh Thiên phía trên. Đợi cho Ngọc Thanh Thiên bên trong Quảng Thành Tử cũng quyết hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thi Lệ nói, đệ tử bài kiến lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư đỡ dậy Quảng Thành Tử, tay vừa lộn, hiện ra bản cổ phiên, đưa về phía Quảng Thành Tử. Đạo, Quảng Thành Tử, cái kia Liễu Minh một đường phá hư Tây Du, khắp nơi cùng Vi sư đối nghịch, ngươi hạ giới một chuyến, lấy bản cổ phiên đánh giết Liễu Minh tên kia. Quảng Thành Tử tiếp nhận bản cổ phiên, mừng lớn nói, lão sư cứ yên tâm, có bản cổ phiên, đồ Nhi nhất định có thể đủ đánh giết Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, đạo, tuất, ngươi đi đi. Đỗ Nhi cáo lui. Quảng Thanh Tử mang theo bản cổ phiên xuống hạ giới đợi cho Ngọc Hư cung bên trong, Quang Thành Tử lại đưa tới Nam Cực Tiên Ông, Sích Tinh Tử cùng Vân Trung Tử ba người đem Xuẩn Giáo chuẩn thánh tất cả đều tập hợp đủ. Tiếp đó cùng bọn hắn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nhường Liễu Minh sự tình, ba người tất cả đều cùng Liễu Minh có thủ, bởi vậy cũng là vui vẻ. Đi, chuẩn đề Phật mẫu tuần tự đi mời Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, để cho người ta dạy cùng Xuẩn Giáo xuất thủ tương trợ. Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người thái độ hoàn toàn không giống nhau. Thái Thượng Lão Tử gương mặt bất đắc dĩ, lộ ra có chút không muốn giúp Phật môn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Tiết Tư Phẫn càng là hăng hái phối hợp phân môn, quả thật nhường rộng bọn người hạ giới, thậm chí lấy bản cổ phiên đi chém giết Liễu Minh đi. Từ đó cũng có thể phán đoán ra Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người đối với Tây Du thái độ, mà Đường Tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người còn không biết trừ Thiên giữa Thánh Nhân như đồ, vẫn như cũ chậm rãi một đường hướng Tây mà đi. Một ngày này, Đường Tăng bọn người chính hành ở giữa, lại phát hiện phía trước có cái tiểu phu. Cái kia tiểu phu nhìn về phía Đường Tăng bọn người, vừa nói: Các trưởng lao đây là muốn đi nơi nào đi? Đường Tăng vội vàng xuống ngựa, hướng tiểu phu chắp tay trước ngực đạo. Bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, xin hỏi thí chủ, nơi đây là nơi nào, như thế nào như vậy, ông trầm đáng sợ. Cái kia tiểu phu nhìn xem Đường tăng, vội nói, trưởng lão, ngươi đây là muốn đi Tây Thiên? Có thể đi không thể, đi không được ca sáu. Đường tăng sững sở, vẫn nói, vì cái gì đi không được? Cái kia tiểu phu vội la lên, trưởng lão à, nơi đây có hai cái lợi hại yêu quái, yêu quái kia trong tay có thật nhiều lợi hại bả bối, các ngươi đi qua nơi đây, nhất định bị hắn cầm đi, vào nồi ăn không thể. Đường tăng biến sắc, nuốt nước miếng một cái. Mai Đầu nhìn về phía Tôn Hầu tử ba người, lấy lại bình tĩnh, Mai Đầu đang muốn hỏi lúc, lại phát hiện cái kia tiểu phu càng là biến mất không thấy, không khỏi hoảng sợ nói: "Các đồ đệ, mới yêu ma kia, chẳng lẽ yêu quái biến hóa?" Sư phó: "Không giống, nào giống như là bầu trời ngày giá trị công tảo." Trở Lao Tôn ta ngăn lại hắn, hỏi một chút. Hầu tử quát to một tiếng, tung người nhảy lên, một cái cân đầu vân, liền ngăn cản trên bầu trời đang giá vân đi ngày đến công tảo. "Này, ngươi giỏi lắm ngày đến công tảo, ngươi như thế nào dám hù dọa ta sư phó?" Hầu tử từ trong lỗ hai móc ra kim cô đọng nhìn hằm hằm ngày giá trị công tào đạo ngày giá trị công tào kinh hãi vội nói đại thánh thỉnh thủ hạ lưu tình không phải là ta muốn hù dọa sư phó ngươi mà là phía trước thật sự có yêu ma cả đường ngươi hảo tâm như vậy hầu tử hầu nghi nói ngày giá trị công tào cười khổ nói đại thánh có chỗ không biết chúng ta tứ trị công tào chính là đại thiên tôn phái tới âm thầm bảo hộ các ngươi tây du ta thấy phía trước có yêu ma bởi vậy biến hóa đi nhắc nhở đại thánh vậy mà vẫn là không thể gạt được đại thánh hỏa nhãn kim tinh ngày giá trị công tào cái này một kế vũ ngông nhựa đi lên tôn hầu tử lập tức mừng rỡ tìm không ra bắc cười nói nếu như thế vậy liền làm phi ngươi lão tôn ta đi vậy nói hầu tử giá cân đầu vân xuống hạ giới đường tăng thấy hầu tử cũng quít vân nói nộ không nhưng mà cái gì yêu ma tôn hầu tử cười hắt hắt nói đây không phải là cái gì yêu ma mà, mà là thiên đình ngài giá trị công tạo hắn phụng ngọc đế lao nhi mệnh lệnh đến đây âm thầm bảo hộ chúng ta bởi vì phía trước có yêu ma bởi vậy hắn đặc biệt tới báo cho ta biết nhóm đường tăng gật đầu đạo thì ra là thế thực sự là làm phiền thần quân nói đường tăng hướng lên bầu trời cúi đầu chờ sau khi đứng dậy đường tăng cao mày nói nộ không a hôm sáu hôm đó gia trị công tạo vậy mà báo cho ta biết nhóm phía trước có yêu ma cái tiết như thế nào cho phải hầu tử cười hắt hắt nói sư phó cứ yên tâm có lao tôn ta đâu bất quá với biết người biết ta trăm trận trăm thắng nếu là có thể thăm dò rõ ràng cái này yêu ma lai lịch vậy thì dễ làm rồi lao tôn ta cái này liền đi hỏi thăm một chút chư cương liệp trước mặt chính là sư đệ của ngươi kim ngân đồng tử đúng lúc này một đạo âm thanh cuộn cuộn truyền vào chư bát giới trong đầu chư bát giới sướng sở lập tức hai mắt sáng rõ cười nói hầu ca Con đường đi tới này, đều là ngươi hàng yêu chứ ma, ngươi khổ cực, lần này liền nhường lão trừ ta đi dò thám yêu ma kia tình huống, như thế nào? Chương 267, hầu tử lại bị núi đè. Hầu tử sưng sở, cười hắc hắc nói, "Tốt, bắt Giới, ngươi đây là chịu khó, đáng ra khen ngợi à, tốt tốt tốt, lão tôn ta liền cho ngươi đi." Chư Bát Giới thao đinh bà, hét lớn, "Sư phó, chờ lão trừ ta tin tức tốt." Nói, Chư Bát Giới quay người liền sải bước hướng về sơn bên trong đi đến. Con đường đi tới này, cả ngày màn trời chiếu đất, lão trừ ta cái này ruột đều nhạt nhẽo vô vị. Không nghĩ tới kim giác cùng ngân giác hạ giới, lao chư ta có thể đi thật tốt ăn một bữa. Nghĩ như vậy, chư bắt giới đi nhanh hơn, giác đinh ba, giống như bay ở trong núi bão đầu. Đột nhiên, chư bắt giới trong đầu một hồi trong suốt, nhưng là hắn thần hồn bên trong thái âm thần kính bỗng lúc đích, hiện hóa ra sau lưng một cái hùng lững, càng là hầu tự biến hóa. Vũ thảo, cái con khỉ này vậy mà đuổi theo tới, suýt chút nữa lộ tẩy. Chư bắt giới sợ hết hồn, dừng bước lại, trong mắt lục cục nhất chuyển, rướn khoát tìm một khối đá lớn, ngay tại chỗ một chuyến, liền ngã đầu nằm ngáy o o đặc biệt ngủ dậy tới, ngủ gọi là một cái hương gọi là một cái thoải mái. Hầu tử nhìn ở trong mắt, lập tức giận dữ, bay xuống, biến thành một cái chim gõ kiến, liền bắt đầu đủ loại đùa giỡn trư Bát Giới. Trư Bát Giới tỉnh lại, thầm nói, nếu là bọn họ hỏi, cái này sơn, kêu cái gì sơn, động, kêu cái gì động, Laô Chư Tam nên trả lời như thế nào? Đúng, Laô Chư ta đã nói cái này sơn gọi là Thạch Đầu Sơn, động gọi là Thạch Đầu Động. Nói, trư Bát Giới giật cựu sĩ Đinh Ba, liền đi về. Một bên khác, Tôn Hầu tử tự cho là trêu cợt trư Bát Giới, liền đem đàn núi Thạch Đầu Động sự tình cáo cho Đường Tam Tạng cùng Sa Hòa thượng hai người. Giây lát, Trư Bát Giới trở về trở về. Đường Tăng vẫn nói, Bát Giới, ngươi có từng thám thính được nơi đây là cái gì sơn, cái gì động? Trư Bát Giới cô y nói, nơi đây chính là đà núi, thạch đầu đậu. H H H sáu. Một bên tôn hầu tử phá lên cười. Đường Tăng tạng khẽ lắc đầu, đạo, ai, Bát Giới à, mới đầu ngộ không nói tới ngươi lời biếng, Vi sư còn không tin, không nghĩ tới lại là thật, ngươi sáu, ngươi cũng quá gọi Vi sư thất vọng. Trư Bát Giới ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, đạo, lão Trư ta biết lỗi rồi, sẽ không đi, các ngươi lại cho lão Trư ta một cơ hội. Bát Giới, ngươi lại đi a? Đường Tam Tạng có chút bất đắc dĩ, đạo. Đả Tạng sư phó. Chư Bát Giới đại hỉ, lại một lần nữa giật đinh ba, dường như một cái chim cánh cụt đồng dạng, đung đưa trái phải, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa chạy như bay. Giời đi đường tăng một bọn người, Chư Bát Giới lấy thai âm thần kính quan sát bốn phía, phát hiện Tôn Hầu Tử không có đội theo, không khỏi thở dài một hơi, thầm nói, cuối cùng đem cái này ngu xuẩn Hầu Tử bỏ rơi thoát. Nói, Chư Bát Giới liền bắt đầu tại sơn bên trong tìm kiếm kim giác cùng ngân giác. Tôn Hầu Tử tự cho là thông minh, cũng không trì độn Chư Bát Giới đồ bẩn trên thực tế, chư bát giới cũng không đần, chỉ là có chút lại mà thôi, là đại trí nhược ngu, bằng không cũng sẽ không bị huyền đô đại pháp sư thu làm đệ tử. chư bát giới ở trong núi bút đầu, cuối cùng tìm được hoa sen động, không khỏi đại hỉ, hét lớn, kim giác, ngân giác, mau mau đi ra. giây lát, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đi tới, nhìn thấy chư bát giới, không khỏi đại hỉ, đạo, nguyên lai là sư huynh tới. kim giác cùng ngân giác chỉ là đàn đồng, nhưng chư bát giới nhưng là thứ thiệt nhân giáo đệ tử, hai người bọn họ xưng hô chư bát giới một tiếng sư minh, ngược lại là bọn hắn treo cào chư bát giới chư bát giới nhìn thấy kim giác cùng ngân giác hai người cũng là đại hỉ ha ha cười nói hai vị sư đệ chúng quy là tìm được các người nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta đây lão chư chuẩn bị chút thịt ngon rượu lão chư ta cái bụng này đều nhanh nhạt meo vô vị sư minh thỉnh kim giác cùng ngân giác mừng lớn nói kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đem chư bát giới mời vào trong động cho chư bát giới chuẩn bị một bàn thức ăn ngon ngân giác đại vương vừa nói sư huynh, chúng ta phụng lao ra chi mệnh hạ giới ngăn cản tây du chỉ là nên như thế nào ngăn cản còn xin sư minh cáo chi chư bát giới tuét miệng nói cái này xấu cái này lao chư ta cũng không biết, bất quá ngươi đi hỏi một chút cái kia liễu minh là được. ngân giác đại vương nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, sư minh nói rất đúng, vậy ta đây liền đi một chuyến. chư bát giới vội nói, sư đệ cẩn thận, con khỉ kia vẫn là có mấy phần bản lãnh. ngân giác đại vương cười to nói, sư minh yên tâm, ta có lao ra tặng cho ta mấy thứ bảo vật, cầm cái kia tôn hầu tự tự nhiên không thành vấn đề. chư bát giới cười nói, sư đệ lại đi, vạn vạn không muốn bại lộ vi huynh thân phận, cái này hiển nhiên. ngân giác đại vương cười to, hai người bồi tiếp chư bát giới lại ăn uống một hồi. Ngân giác đại vương liền lại đi ra ngoài. Ngân giác đại vương tại trong mây tìm được đường tăng một đoàn người. Bát khai vân vũ nhìn lại, con ngươi đảo một vòng, hóa thành một vệ sáng bay tới đằng trước. Đợi cho mặt đất, Ngân giác đại vương lắc mình biến hóa, biến thành một cái lão ông. Đường tăng một đoàn người chính hành ở giữa, phát hiện lão ông, Ngân giác đại vương hét lớn, trưởng lão, mau cứu ta, chân của ta sáu. Đường tăng gặp lão ông chân gậy bên trên, lập tức lỏng từ bi phiêu lạ, liền tiến lên và nói, thí chủ, ngươi có thể cưỡi ngựa. Lão ông vội la lên, không được, ra đau chân sáu. Tôn hậu tử hỏa nhãn kim tinh đã sớm nhìn ra lão ông lai lịch, không khỏi tức giận toàn thân phát run, nhưng đi qua bạch cốt tinh sự tỉnh, tôn hầu tử cũng học tinh, không có làm lấy mặt đường tăng liền đánh ngân giác đại vương. thí chủ, không bằng liền để lão tôn ta đến có người đi. tôn hầu tử tiến lên, cười hắt hắt nói, vậy làm phiền trưởng lão. ngân giác đại vương vui vẻ nói, tôn hầu tử tiến lên, đem lão ông đeo lên, nhường đường tăng bọn người đi trước. chờ đường tăng bọn người đi xa, tôn hầu tử cười hắt hắt nói, yêu quái, ngươi có thể lừa gạt được ta sư phó, lại không gạt được lão tôn ta. ngân giác đại vương trong lòng cà kinh mặt ngoài cũng không động thanh sắc, đạo, trưởng lao quá khen, ta không phải là yêu quái, ta là người dưới chân núi nhà, bởi vì bên trên sơn đốn thủi, không cẩn thận ngã gãy chân mà thôi. Hừ, ngươi tên yêu quái này, còn nghĩ lửa gạt lao tôn ta? Tôn hầu tử cười hắc hắc nói, một bên khác, liêu minh mấy người cũng đi tới, liêu minh nhìn thấy hầu tử có ngân giác đại vương, cười nói, cái con khỉ này sợ là lại muốn bị sơn để ép, thông thiên giáo chủ như mày, bạch cốt tinh sững sờ, cười hỏi, sư minh làm thế nào biết hầu tử muốn bị để ép? Các ngươi lại nhìn xem chính là, liêu minh nít miệng nở nụ cười tay vừa lộn, hiện ra một khối phù thiếp, ngươi nói, "Hùng bãi, nếu như con khỉ kia đợi chút nữa bị lại ép, ngươi liền đem đùa này dán tại sơn bên trên." Là, sư phó." Hắc Hùng Tinh tiếp nhận phù thiếp, chỉ còn chờ Tôn Hầu tử xui xẹo. Chương 268, bản cổ phiên. Một bên khác, Hầu tử chính hành ở giữa, ngân giác đại vương niệm động rời núi Chú Quyết, đem núi Nga Mi đè lên Hầu tử trên bờ vai. "Yêu quái, ngươi liền chút bản lẫnh này sao?" "Lại lần nữa điểm a." Hầu tử khiêng núi Nga Mi, cất bước đi thẳng về phía trước, một cái cước bộ một cái hồ sâu nhưng ngoài miệng nhưng là không thang người. Ngân Giác Đại Vương lạnh rên một tiếng, niệm động chú quyết, lần nữa đem một tòa núi lớn trở tới. Oanh sáu. Hầu tử dưới chân đại địa trực tiếp nứt ra, giẫm ra cái này đến cái khác hô sâu, cả giận nói, yêu quái, lại lần nữa điểm. Ngân Giác Đại Vương giận dữ, lại một lần nữa chuyển đến một tòa núi lớn. Oanh sáu. Hầu tử không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bị đè bỏ xuống. Ngân Giác Đại Vương ha ha cười nói, ngươi liền tại đây đợi a. Nói xong, nhấc lên một hồi của phòng, liền bay tới đằng trước. Hầu tử kinh hãi, liều mạng muốn ngẩng lên đại sơn. Đúng lúc này, Hùng Bãi đi tới, trong tay cầm một cái phù thiếp, trực tiếp dính vào đại sơn phía trên. Oanh sáu. Đáng thương hầu tử vừa muốn tranh thoát, lại bị cái này một kế phù thiếp cho trực tiếp ép xuống. Phải biết, Liêu Minh thế nhưng là ở nơi này phù thiếp ở trong đánh vào lực chi pháp tắc phù văn, mặc cho hầu tử như thế nào khí lực lớn, lại như thế nào có thể nhấc lên động lực chi pháp tắc phù văn. Hầu tử bị lần nữa đè ép trở về, đè ép cái đầy bụi đất, không khỏi tức miệng mắng to, chết Hùng Tinh, ngươi làm cái gì? Hắc Hùng Tinh cười hắc hắc nói, ta lão Hùng đã sớm nhìn ngươi con khỉ này không vừa mắt chính là muốn đe chết ngươi, thế nào? hầu tử cơ hồ khí đi tiểu, tức miệng mắng to, ngươi cái chết hùng tình, mau thả lão tôn ta ra ngoài, ta sư phó bị yêu quái bắt đi, ngươi sáu, ngươi mau thả ta ra ngoài, bằng không ta định không cùng ngươi bỏ qua. mà đổi thành một bên, ngân giác đại vương thoát khổ đến, cũng không có đi trực tiếp tìm đường tam tạng, mà là đi tới liễu minh trước mặt, hướng liễu minh chắp tay nói, sư thúc, ta chính là nhân giáo đệ tử, phụng lao gia chi mệnh, đến đây hiệp trợ sư thúc phá hư tây du, nên làm như thế nào, còn xin sư thúc chỉ điểm. liễu minh hư đỡ dậy ngân giác đại vương, cười nói. Xem ra Thái thượng thánh nhân ngược lại là nghe vào bản tọa lời nói đi, rất tốt, ngươi đi đem cái kia đường tăng bắt đi trong động, đừng để hầu tử cứu đi đường tăng chính là. Là, sư thúc. Ngân Giác đại vương đứng dậy, hóa thành một vết sáng, nhấc lên cuốn phòng, đi cuốn đường tăng đi. Đáng thương đường tăng chỉ có xa Hỏa thượng cùng Bạch Long Mã bảo vệ, hai bọn họ còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Ngân Giác đại vương đem đường tăng cho cuốn đi. Hai người cực kỳ hoảng sợ, đi tìm đường tăng. Đã không có đường tăng bóng dáng. Ngân Giác đại vương bọc đường tăng, hướng về Hoa Sen động mà đi đợi cho hoa sen ngoài động mặt ngân giác đại nhớ tới chư bát giới tại trong động vui vẻ liền hét lớn huynh trưởng ta đem đường tăng tên kia bắt trở về trong sân động chư bát giới đang tại đặc biệt ăn nghe nói như thế vội vàng đình chỉ ăn uống vội nói kim giác sư lệ mau mau mau đem lão chư ta treo ngược lên tới kim giác đại vương cuốn quít mệnh các tiểu yêu đem chư bát giới cho treo lên tới ngân giác đại vương cái này mới đưa đường tăng cho nhấc lên vào trong động đường tăng cũng bị trói lại nhìn thấy bị trói chư bát giới bất giác lã chả rơi lệ khóc lóc đau khổ đạo bát giới à ngươi như thế nào cũng bị trói lại tới chư bát giới vội la lên, sư phó, lão chư ta tìm sơn, không muốn lại gặp phải mấy cái này yêu quái, bọn hắn nhân thủ quá nhiều, lão chư ta chống đỡ không được, liền bị bọn hắn chói lại tới, không nghĩ tới sư phó ngươi vậy mà cũng bị chói lại đi vào, hầu ca đâu? đường tăng cười khổ nói, lần trước chúng ta chính hành ở giữa, gặp phải một cái tiểu phu, nghĩ đến cái kia tiểu phu là yêu quái kia biến hóa, nộ không ta sợ là tám thành gặp yêu quái kia độc thủ, không thể cứu chúng ta tới. chư bát giới trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại giả vờ bi thầm nói, sư phó chớ có gấp gáp, nghĩ đến xa sư đệ cũng tới cứu chúng ta. Dù gì, cái kia Liễu Minh 6, Liễu Minh cũng tất nhiên sẽ tới cứu chúng ta, dù sao chúng ta cùng hắn đồng hành 6. Đường tăng mặt mo hung hăng run lên, cười khổ nói, chúng ta cùng Liễu Minh không cùng, sợ là 6. Sợ là hắn cũng sẽ không cứu chúng ta. Sư đồ hai người tại hoa sen trong động bị chói, thê thê thảm thảm ưu tư. Chỉ là đường tăng nếu là biết chư bắt rồi cái thằng này là mình tìm tới cửa, tới này hoa sen trong động đại cật đặc cật một trận, tiếp đó làm bộ dáng bị chói ở chỗ này, không biết đường tăng lại là cái gì phản ứng gì. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh gặp ngân giác đại vương khỏe đi đường tăng trong lòng khẽ nhúc nhích, thôi động hỏa kỳ lân, hướng về hoa sen động phương hướng mà đi. Hắn chỉ cần cứu ra Đường Tăng, cái này một nạn thiên đạo liền biểu hiện là hắn hóa giải. Chỉ là Liêu Minh cũng biết, sự tình sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Phật môn nhắm vào hắn hành động vẫn không có động tĩnh, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Bởi vậy, Liêu Minh thời khắc thật trọng. Soát sáu. Đi tới nửa đường, đột nhiên một đạo hỗn độn kiếm khí đâm thủng hư không mà đến, đạo này hỗn độn kiếm khí cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đâm xuyên vạn cổ hư không, mã đến Liêu Minh mà đến. Hỗn độn kiếm khí. Bản cổ phiên 6 Liêu Minh nhíu mày, vỗ ngực một cái miệng, Thái Hư thần giáp nổi lên, nhưng thấy bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, chư Thiên nổi lên, bên ngoài chuỗi ngọc, Kim Châu, Kim Liên cùng Kim đăng những vật này trôi nổi, vung xuống từng đạo huyền quang bảo vệ hắn quanh thân. Cùng lúc đó, Liêu Minh dưới chân hiện ra hai thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Bạch Liên trôi nổi, tích lưu lưu xoay tròn, phóng ra vạn trượng bạch quang, tịnh hóa hết thảy bảo vệ Liêu Minh quanh thân. Vòng 6. đạo này hỗn độn kiếm khí đánh vào Thái Hư thần giáp cùng Tịnh Thế Bạch Liên phía trên, đánh hoa sen bay xuống mấy đóa, Kim Châu rơi xuống mấy khỏa. Huyền quang vào nước sóng đồng dạng dung chuyện, nhưng lại không gây thương tổn được Liễu Minh một chút. Đáng chết, hai cái chí bảo, trong hư không truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Hừ, các ngươi xỉn giáo vẫn là như vậy đến chết không đổi. Trên mặt nổi là chính nhân quân tử gì kỳ thực liền có thể làm loại này không người nhận ra. Ở sau lưng đánh lén người hoạt động, hư không dạo dực, Quảng Thành Tử cầm trong tay bản cổ phiên đi ra. Sau người Nam Cực tiên ông, Vân Trung Tử cùng Sích Tinh Tử ba người sau đó đuổi kịp. Xỉn giáo tứ đại truyền thánh, tất cả đến đông đủ, bởi vậy có thể thấy được. Xuẩn giáo lần này đối với Liễu Minh ý quyết giết Thái Thanh Thiên bên trong Thái Thượng Lao Tử nhiễu nhiễu mày ám nói sư đệ cỡ nào hồ đồ vẫn là không bỏ xuống được trong lòng phần này chấp niệm sáu. Liễu Minh nhìn thấy bốn người không khỏi nhiễu mày khinh thường nói nguyên lai là các ngươi bốn người các ngươi thật đúng là ném huyền môn khuôn mặt bản tọa là tại phá hư Tây Du các ngươi nhưng phải giúp Phật môn Nguyên Thủy Thiên tôn đầu vóc sốt hồ đồ sao chương 269, bản tọa có hôn độ dung Quảng Thanh Tử giận dữ trầm giọng quát lên Liễu Minh ta xuẩn giáo cùng ngươi thế bất lưỡng lộng. Hôm nay bần đạo sẽ làm cho ngươi hồn phi phế tán." Liêu Minh nhếch miệng, nhảy xuống Hỏa Kỳ Lân, ra hiệu Hỏa Kỳ Lân rời đi, cười híp mắt nói, "Bản tọa ngược lại muốn xem xem nhiều năm như vậy, mấy người các ngươi có cái gì tiến bộ?" Tự tìm cái chết. Quảng thanh tử giận dữ, đột nhiên điên cuồng giao động bàn cổ phiên. Nhưng thấy từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí vạch phá bầu trời, từ trong hư không thoát ra, mang theo không thể địch nổi chi khí, hướng Liêu Minh xạo phong tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lột, hiện ra một ngụm chúng nhỏ, bắt lấy phía trên, đột nhiên lay động, liền thấy từng vòng từng vòng màu vàng gợn sóng giống như là thủy triều trực tiếp vọt tới cái kia từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí. Rầm rầm rầm sáu. Ba động khủng bố trong nháy mắt đem hư không trực tiếp nổ tụ, địa hỏa phong lôi chờ cô diện chi vật điên cuồng tuân ra, bên trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần bị xung kích nát bấy, phương viên ức vạn dặm xa trong nháy mắt cô diện, cho dù là hỗn độn chi khí cũng bị đánh hư vô không còn. Quảng thanh từ bọn người bị khinh bỉ hơi thở lôi kéo, lão đạo lui lại mấy ngàn vạn trượng, kinh hai nói, hỗn độn chung sáu. Thái thanh thiên bên trong, thái thượng lão tử bỗng nhiên mở ra hai con người, hoảng sợ nói, hỗn độn trung liền rơi vào Liễu Minh trong tay, cái này sáu Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, cả giận nói, đây không có khả năng, không có khả năng, liền bận đạo tìm khắp không đến Hôn Độ Trung, Liễu Minh như thế nào tìm được? Cái này sáu, đáng chết. Trong Tử Tiêu Cung, Thông Thiên Giáo chủ đầu tiên là sưng sờ, lập tức ha ha cười nói, Hôn Độ Trung, chẳng thể trách ta tiệt giáo khí vận hàng Long, Nguyên lai Hôn Độ Trung bị Liễu Minh đạo hữu tìm được, ha ha ha sáu. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Quảng Thành Tử bọn người, khinh thường nói, Quảng Thanh Tử, ngươi cho rằng các ngươi cầm bàn cổ phiên, liền có thể giết được bản tọa? bản tọa bây giờ có hỗn độn trung nơi tay chỉ mấy người các ngươi vẫn là chịu chết đi nói Liêu minh đem hỗn độn trung tế ra nhưng thấy hỗn độn trung phía trên thần quang đại phóng chiếu dõi chư thiên sơn hà đại xuyên trung điệu sơn thạch sinh động như thật đột nhiên ngàn vạn hỏa nha từ hỗn độn trung phía trên bay ra phô thiên cái điệu một dạng tuôn hướng quảng thành từ bọn người quảng thành tử sợ hết hồn vội vàng điên cuồng lay động bàn cổ phiên từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí bắn ra cùng hỏa nha va chạm gây nên ngàn trượng sóng biển đem trọn phiến thiên không đều đánh thắc loạn từng khỏa thái cổ tinh thần bị nốt cháy từng toa tiểu thế giới hủy diệt Đường đường đường đường 6. Hỗn độn trung tiếng chuông không ngừng quanh quẩn ở nơi này, phương thiên địa ở giữa, tuyên cổ lâu đời, dường như từng tiếng kinh khủng sấm rền ở bên tai vang rội, chấn động tâm thần của người ta. Theo hỗn độn trung tiếng chuông vang lên, ngàn vạn dị tượng đột nhiên mà sống, từng tòa to lớn vô cùng sơn mạch, từng cái dường như như cự long sông lớn, thậm chí một phương phương tiểu thế giới từ hỗn độn trung thân chuông mặt ngoài bay ra, phô thiên cái điệu một dạng đánh tới hướng quảng thành từ bọn người. Giờ khắc này, Liêu Minh đem hỗn độn trung uy năng phát huy đến cực hạn, cho dù là đông hoàng thái nhất hiện thế, cũng bất quá như thế. Quảng Thành Tử tuy có bản cổ phiên, nhưng lại đứng lên tương đối xa lạ, bị Liễu Minh đánh liên tục lao đảo, lui lại không thôi. Mà Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng Sích Tinh Tử cũng là bị Liễu liền đổ ập xuống một trận tấn công mạnh cho đánh cho hồ đồ, luôn cuống tay chân, căn bản giúp không được gì, thậm chí cũng không dám phụ cận. Dù sao, Hỗn Độn Trung uy năng thật sự là quá có thể. Bọn hắn cũng không giống như là Quảng Thành Tử, có bản cổ phiên hộ thể. Cái này nếu là xông đi lên, không chừng cũng sẽ bị Hỗn Độn trùng cái kia đáng sợ uy năng cô diệt, thậm chí tại Trô Thân Tử Đạo vẫn cũng có nói. Đương nhiên Cái này cũng là Liễu Minh cố ý hành động. Dù sao đối phương là bốn cái chuẩn thánh, Liễu Minh cũng không muốn mạo hiểm, hắn như vậy cái đấu pháp, tấn công mạnh một trận, chính là muốn đem bọn hắn đánh ngợp. Các ngươi đi cánh công kích. Quảng Thành Tử một người tiếp nhận Liễu Minh công kích, hắn tuy có bản cổ phiên hộ thể, nhưng cũng là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, toàn thân ngũ tạng lục phủ không ngừng chấn động, khí huyết quay cuồng không thôi. Nam Cực Tiên Ông, xích Tinh Tử cùng Vân Trung Tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ba người riêng phần mình tản ra, cùng Quảng Thành Tử lộ ra một cái hình tròn to lớn, hiện lên bốn phương tám hướng hướng Liễu Minh đánh tới đủ loại kinh khủng thần thông huy sáng tự nhiên, điên cuồng bạo động. nhưng liễu minh có thái hư thần giáp cùng hai thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên hai món trí bảo này phòng thân, ba người bọn họ chớ nói chi công phá liễu minh phòng ngự, thậm chí ngay cả công phá một kiện trí bảo năng lực cũng không có. đáng thương ba người điên điên cuồng công kích một trận, nhưng là không thấy chút nào hiệu quả. đột nhiên liễu minh hét lớn một tiếng, sau lưng lại duỗi ra bốn cái cánh tay, một tay cầm hôn nguyên kiếm, một tay cầm thí thần thương, liên tục hét lớn, hồn nguyên kiếm sử dụng chính là khai thiên thức thứ nhất, nhưng thấy vạn kiếm phong gừng tạo thành thiên địa sơ khai hình thức ban đầu, kiếm quang chớp động đẹp lạ thường hình ảnh nào về phía Nam Cực Tiên Ông? Thí Thần Thương đâm ra một thương, tuy chỉ là đơn giản một thương, nhưng lại ẩn chứa đại đạo quy tích, huyễn hoặc khó hiểu. Mấy vị huyền liền diệu trực tiếp xuyên qua tuyến cổ, đâm thủng hư không, một thương hướng xích tinh tử đâm tới. A năm, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nam Cực Tiên Ông trực tiếp bị vạn kiếm quấy thành thịt vụ tử, chỉ lưu một đạo nguyên thần trốn vào trong hư không, không có tin tức biến mất. Xích tinh tử mặc dù miễn cưỡng bảo vệ nhục thân, nhưng là bị Thí Thần Thương gây thương tích, phun phun ra một ngụm lao huyết, khí tức một hồi vẻ vải kém một chút liền quả điệu. Kinh khủng hơn là, thí thần thương chính là tụ tập thiên địa lệ khí mà thành bảo vật, bị loại này lệ khí chi vật gây thương tích, kinh khủng lệ khí tựa như như rọi trong xương đồng dạng, điên cuồng phá hư nhục thể của hắn, thậm chí công kích nguyên thần của hắn. Sích Tinh tử trong đầu một hồi hoành minh, trước mắt một hồi choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Thật vất vả ổn định tâm thần, Sích Tinh tử vội vàng phá vỡ hư không, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. Vân Trung tử gặp Liễu Minh hai chiêu bên trong, càng là đem Sích Tinh tử cùng Nam Cực Tiên Ông đều đánh trọng thương, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại cũng vội vàng phá vỡ hư không, chui vào không có tin tức biến mất. Ngay Âu, không có suy nghĩ, Quảng Thành Tử gặp ba người đều chạy, cũng là run như tẩy sấy, nơi nào còn có chống cự tâm tư, đang muốn xé mở hư không, bỏ chạy mà đi. Đúng lúc này, liền thấy từ Liễu Minh sau lưng hiện ra 36 tòa chư thiên, chính là 36 khỏa định hải thần châu biến hóa ra 36 tòa chư thiên, 36 tòa chư thiên đột nhiên Quảng Thành Tử đánh tới. Quảng Thành Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đụng thân hình một cái lao đạo, oa oa thổ huyết không chỉ, rõ ràng tụ cực nặng thương chỉ là hắn không dám chút nào chậm trễ, liều mạng thương thế tăng thêm, thôi động bí pháp, trực tiếp biến mất không thấy. Chương 270, đoạt thánh nhân bảo vật. Xiển giáo tứ đại chuẩn thánh tới vây công Liễu Minh, lại bị Liễu Minh đánh một người mất đi nhục thân, hai người trọng thương, một người chạy trốn, bi thảm đến cực điểm. Đương nhiên, nay chủ yếu là Liễu Minh chính là nội ngoại kiêm tu chuẩn thánh, bản thân thực lực đã xa không phải một cộng một có thể so sánh, vẹn vẹn từ pháp lực đi lên rằng, Liễu Minh một người, đủ để bù đắp được ba cái phổ thông chuẩn thánh tu vi. Hơn nữa, khoảng thành tựu có bản cổ phiên Liễu Minh cũng có hôn độ trung, thậm chí còn có hai cái phòng ngự trí bảo, Thái hư thần giáp cùng nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên, cái này liền để Liễu Minh lập vu thế bất bại. Trừ cái đó ra, Liễu Minh còn có hai cái công kích trí bảo, hôn nguyên kiếm cùng thí thần thương. Thí thần thương tử không cần nói nhiều, cái đồ chơi này, thánh nhân thấy cũng rụt rè. hôn nguyên kiếm chính là ngũ châm tùng luyện chế, tại thập đại tiên thiên linh căn bên trong, ngũ châm tùng tuyệt đối là lực công kích tối cường tồn tại. Bởi vậy, đối với Liễu Minh tôi nói, có thể nói là công phòng nhất thể. Cái này cũng là triển giáo tứ thánh công địch lại Liễu Minh nguyên nhân. Liêu Minh thu hồi một đám bảo vật, mỉm cười một tiếng, tiếp đó tìm được Hỏa Kỳ Lân, cưới Hỏa Kỳ Lân, trực tiếp hướng về đỉnh bằng sơn mà đi. Đợi cho đỉnh bằng sơn bên ngoài, Liêu Minh hét lớn, yêu quái, mau mau đi ra. Kim Ngân Đồng tử đi ra. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem hai người, đại thủ một nhiếp, trực tiếp đem Kim Ngân Đồng tử một đám bảo vật toàn bộ thu vào. Kim Ngân Đồng tử kinh hãi, ngân giác đại vương vội nói, sư thúc, ngươi cái này xấu. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem hai người, trầm giọng nói, hừ, diệt ta tiện giáo, nhân giáo cũng có phần, hôm nay bản tọa liền xem ở các ngươi phá hư Tây Du phân thượng bản tọa liền tạm thời bỏ qua cho hai người các ngươi, bất quá mấy cái này bảo vật, bản tọa liền lấy đi. kim ngân đồng tử vừa vội vừa tức, lại không có biện pháp gì. đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một đóa tường vân, thái thượng lão quân cưỡi châu mà đến. thái thượng lão quân vội la lên, liễu minh đạo hiu, bần đạo cái kia ba kiện bảo bối, còn xin còn tới. liễu minh cười híp mắt nhìn về phía thái thượng lão quân, đạo, bảo bối ta cướp được, chính là ta, thái sơ đạo hiu muốn muốn trở về, liền tới cướp. thái thượng lão quân tức giận trên trán nổi lên gân xanh, nhìn hầm hầm liễu minh, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là cuốn lên kim ngân đồng tử, hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Thái thượng lão quân cho dù là thánh nhân phân thân, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể còn hơn Liễu Minh. Dù sao, mới Liễu Minh lộ ra chiến lực đã hết sức kinh khủng. Thái thượng lão quân mặc dù là thái thượng lão tử thánh nhân nhất khí hóa tam thanh phân thân, hắn pháp lực cực mạnh, nắm giữ tương đương với chém tới tam thi thực lực, nhưng hắn muốn cầm xuống Liễu Minh, ta sợ là không phải dễ dàng như vậy. Thái thượng lão quân suy nghĩ, vạn nhất hắn bắt không được Liễu Minh, bị Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát, vậy coi như quá mất mặt pháp. Bởi vậy, do dự mãi Thái thượng lão quân vẫn là không có động thủ, Liêu Minh được ba kiện bảo bối, sau đó đi vào sân động, thôi việc một đám tiểu yêu cứu đường tăng cùng chư bát giới hai người, đường tăng mặt mo đỏ lên, do dự một chút, vẫn là hướng Liêu Minh chắp tay trước ngược đạo, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng, hắn cùng với Liêu Minh không hợp nhau, lại cuối cùng vẫn muốn dựa vào Liêu Minh thoát khốn, cái này khiến hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Liêu Minh cười híp mắt nói, lao hòa thượng, đi thôi. Nói, Liêu Minh thôi động hỏa kỳ lần, sơ động, bước vào trong hư không, gặp chư bát giới đỡ lấy đường tăng, tại đi chậm rãi mà liêu minh lại đi tới đệ lên tôn núi đá hầu tử nhìn thấy liêu minh lập tức giận dữ hét lớn liêu minh mau búng ra lão tôn ta chúng ta đơn đấu sáu phất 6. hắc hùng tinh bạch Cốt tinh cùng thông tiên giáo chủ ba người cơ hồ cười phun ra cái con khỉ này thật đúng là không biết lượng sức ngươi một cái thái ớt kim tiên cùng liêu minh cái này chuẩn thánh đơn đấu ngươi là muốn chết đâu vẫn là tự tìm cái chết đâu cho đề phật mẫu cái này đệ tử thật đúng là đủ vô chi cùng cuồng vọng liêu minh nghe cũng là không còn gì để nói nhìn xem hầu tử đạo khỉ con ngươi phục cái mềm bản tọa liền thả ngươi đi ra, bằng không sáu, ngươi ngay tại phía dưới núi đợi a ngươi." Hầu tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Lão Tôn ta liền không chịu thua, ngươi xấu." Liêu Minh nhếch môi, cười nói, "Tốt lắm, Hùng bãi, 500 năm sau, tới phiên ngươi cửu hắn." Nói, "Liêu Minh thôi động hỏa kỳ lần, liền muốn quay người rời đi." Ngay hô, "Lại muốn để lão Tôn ta 500 năm?" Tôn Hầu tử nghe run như cầy sấy, vội vàng hét lớn, "Liêu Minh, lão Tôn ta sai, sai, mau thả lão Tôn ta ra ngoài." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tôn Hầu tử, đạo đường đường Tề Thiên Đại Thánh cũng có chịu thua thời điểm a ha ha ha sáu nói Liễu Minh phất ống tay háo một cái đem phủ thiếp cùng Đại Sơn một tay háo đập bay thả ra hầu tử hầu tử thoát khốn, từ trong lỗ thai kéo ra kim cô đồng hét lớn ăn lão tôn ta một vậy nói rơi lên cây gậy, thẳng vào mặt chiếu vào Liễu Minh đập tới Liễu Minh nét miệng nở nụ cười run tay ném đi một đầu vàng óng ánh dây thừng bay ra trực tiếp đem hầu tử tới một chói gô đáng thương hầu tử phù phù một tiếng từ giữa không trung ngã xuống tới ngã chó đớc cái này dây thừng không phải vật gì khác chính là hoàng kim thừng. Hoàng kim thừng cùng khổn tiên thằng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dùng để chói người, chỉ là hoàng kim thừng chính là thái thượng lão quân hậu thiên luyện chế, mà khổn tiên thằng chính là tiên thiên chi vật. Bất quá bởi vì hoàng kim thừng chính là xuất từ thánh nhân chi thủ bà bối, so với khổn tiên thằng bực này tiên thiên chi vật, cũng là không kém chút nào. Thả ra lão tôn ta, thả ra lão tôn ta sáu. Hầu tử tức nghiến răng ngứa, kêu to liên tục. Đúng lúc này, Trư Bát Giới đỡ đường tăng đi tới, nhìn thấy bị chói trên mặt đất tôn hầu tử, không khỏi kinh hãi, vội nói, Liễu Minh thượng tiên quẩn xin thủ hạ lưu tình. Liêu Minh lúc này mới thu hồi hoàng kim thừng. Tôn Hầu tử thoát khốn, lập tức hét lớn: "Sư phó, ngươi có chỗ không biết, hắn 6. Hắn cùng với yêu quái kia là cùng một bọn, hắn đem lão Tôn ta đặt ở đại sơn phía dưới, hắn 6." Đường Tăng nghe lông mày cau chặt, nghi ngờ nhìn về phía Liêu Minh. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, miệng môi nói: "Con khỉ ngang ngược, bản tọa đó là đàng cứu ngươi, ngươi có biết, cái kia hai cái yêu quái có rất nhiều bảo vật, mới cái kia hoàng kim thừng chỉ là một trong số đó, ngươi đi, chín phần 10 là có đi không về." "Ngươi 6." Đánh rắm. Hầu tử cấp bách mặt mơ đỏ lên. Nội giận mắng. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, cũng không biết là ai đánh giấm. Hầu tử tức giận giậm chân, oa oa kêu to không chỉ. Đường Tăng vội vàng quát lớn, "Tốt, nô không, đi thôi, chúng ta đường lớn, đi về phía Tây Thỉnh Kinh làm trọng." Hầu tử lúc này mới dừng tay. Đường Tăng mang theo Tôn Hầu tử đi, tiếp tục Tây du. Liễu Minh bọn người chậm rãi đuổi kịp. Chương 271: Cầu thủ tiên bị thiến Đỉnh bằng sơn chi nạn bị Liễu Minh biến thành giải. Đường Tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người tiếp tục đi về phía Tây. Một ngày này đường tăng một đoàn người đi tới gã ác quốc cảnh bên trong tại một chỗ dịch quán ngủ lại Ô okay kê quốc cầu thủ tiên hẳn là ở đây ta làm liêu đồ một phen cứu ra cầu thủ tiên mới là liêu minh nghĩ nghĩ tìm được thông tiên giáo chủ cười nói tiểu thông thông đi ta dẫn ngươi đi gặp một cái cố nhân cố nhân Người nào thông tiên giáo chủ vấn đạo cầu thủ tiên liêu minh cười hiếp mắt nói nói liêu minh liền một ngón tay phá toái hư không trực tiếp mang theo thông tiên giáo chủ đi vào giữa hư không chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc cũng tại ok quốc trong vương cung lúc này Ok quốc quốc vương đang phê duyệt chat, đột nhiên nhìn thấy liễu minh cùng thông thiên giáo chủ, đầu tiên là cả kinh, lập tức vui mừng, đạo liễu minh sư minh, nói ok quốc quốc vương lắc mình biến hóa, biến thành một cái khôi ngô dâu quay nón đại hán, đại hán này không là người khác, chính là thông thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất cầu thủ tiên. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy cầu thủ tiên, rõ ràng toàn thân chấn động, cầu thủ tiên nhìn thấy liễu minh, gấp hướng liễu minh chắp tay nói, cầu thủ tiên gặp qua liễu minh sư minh, liễu minh hư đỡ dậy cầu thủ tiên, cười nói, cầu thủ tiên sư đệ, gần đây vừa vặn rất tốt. Cầu thủ tiên ra mặt hung hăng du lên, cười khổ nói, cùng người vì nô, làm sao có thể tốt? Nói, cầu thủ tiên trên mặt tràn đầy mất tự nhiên chi sắc. Liêu Minh những mày, vừa nói, sư lệ thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đột nhiên, Liêu Minh những mày nhìn về phía cầu thủ tiên đủ gần, không khỏi hoảng sợ nói, sư lệ, ngươi chẳng lẽ thật bị văn thủ tên kia cho thiên à? Cầu thủ tiên sững sờ, lập tức cả kinh nói, sư minh, ngươi xấu, ngươi là như thế nào biết đến? Liêu Minh mặt mò hung hăng du lên, cả giận nói, này đáng chết văn thủ bà tọa sau này sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu sư đệ cứ yên tâm thù này sư minh sau này nhất định thay ngươi báo sư minh cũng tiến hắn thông thiên giáo chủ mặt mò hung hăng run lên nhìn xem liễu minh ám nói cái này liễu minh vẫn là như thế bá khí sáu cầu thủ tiên cảm động ảo ảo khóc lớn đạo đa tạ sư minh dừng một chút cầu thủ tiên nhìn về phía thông thiên giáo chủ vẫn nói vị này là sáu liễu minh chỉ vào thông thiên giáo chủ cười nói cầu thủ tiên sư đệ vị này cũng là một vị cố nhân chính là thông thông sư minh a thông thông sư minh đây chẳng phải là thông thiên giáo chủ cầu thủ tiên nghe xong không khỏi toàn thân đại vội vàng bái kiến đạo cầu thủ tiên gặp sư minh thông thiên giáo chủ trong đôi mắt có nước mắt chuyển động hư đỡ dậy cầu thủ tiên âm thanh nước nở nói cầu thủ tiên ngươi sáu ngươi chịu khổ ta sáu cầu thủ tiên đứng dậy nhìn xem thông thiên giáo chủ nước nở nói sư sáu sư minh ngài gần đây vừa vận rất tốt tốt tốt tốt bần đạo theo liễu minh đạo hữu một đường đi về phía tây phá hư tây du khôi phục ta thiền giáo bần đạo trong lòng rất vui thích thông thiên giáo chủ ha ha cười nói cầu thủ tiên mừng rỡ, "Đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta hận không thể cùng sư huynh cùng một chỗ, cùng một chỗ chứng kiến Tây Du thịnh mịch, chứng kiến ta tiệt giáo lại một lần nữa quật khởi sáu." Hai người nhìn nhau, tất cả đều ngẹn ngào. Liêu Minh vô vô thông thiên giáo chủ bà vai, ha ha cười nói, "Ai nha, tiểu Thông Thông, cầu thủ tiên, các ngươi như thế nào cùng một nương môn tựa như." Lăng Nha lăng nhằng, "Tới, ta cũng đã lâu không có Thông Thông khoái khoái uống một chậu, hôm nay chúng ta liền uống một phen." Nói, Liêu Minh tay vừa lột, lấy ra ba hũ rượu ngon, cười nói, Ta rượu này thế, nhưng là chân quý rất lâu, đều không nỡ lấy ra uống. Các ngươi hôm nay có khẩu phục. Một bên cầu thủ tiên nhìn trận mắt hốc mồm, mặt mao hung hăng du lên, cười khổ không thôi. Lúc trước hắn liền nghe nói qua, Liêu Minh hành vi cử chỉ phóng đẳng, hôm nay hắn vậy mà tận mắt chứng kiến đến Liêu Minh cùng thông tiên giáo chủ kề vai sát cánh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Liêu Minh gặp cầu thủ tiên sững sở, cũng vô vô cầu thủ tiên bả vai, cười to nói, cầu thủ tiên sư đệ, ngươi làm gì ngẩn ra à? Ngươi xấu, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? ta cũng không phải quái vật sáu, ngươi so quái vật còn trách vật. cầu thủ tiên nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia ta hôm nay thấy hai vị sư minh, trong lúc nhất thời sướng đến phát dồ rồi, rồi, bởi vậy sáu, bởi vậy có chút thất thố. liêu minh cười to nói, tới, uống rượu, đúng, sư đệ, ngươi cần phải truyền lệnh xuống, đừng để người khác xuống tới, trông thấy chúng ta, nhưng là không xong. cầu thủ tiên gật đầu, cười nói, sư minh cứ yên tâm, ta ở bên ngoài bố trí kết giới, người khác vào không được. liêu minh sững sờ, lập tức cười to nói ta ngược lại thật ra cao hứng hồ đồ rồi. Tiếp lấy ba người liền tại trong đại điện uống rượu tâm tình, thật là khoái hoạt. Thái quang ngũ vị qua ba lần rượu. Liễu Minh nhìn về phía cầu thủ tiên, vẫn nói sư đệ sư đà lĩnh sáu. Cầu thủ tiên những mày khen sư minh quả thật như truyền ngôn đồng dạng, đánh cứ gãy không nói ngoa, tính toán không lộ chút sơ hở. Cái kia văn thủ hoàn toàn chính xác nhường bận đạo cũng đi sư đà lĩnh làm hại. Liễu Minh những mày vẫn nói cái kia sư đệ có từng ăn thịt người. Một bên thông thiên giáo chủ cũng là to mày, phàm là ăn thịt người chính là lây dính lệ khí trọng yếu hơn là bại phôi môn phong thông thiên giáo chủ từ không hy vọng đồ đệ của mình làm cái kia ăn thịt người hoạt động câu thủ tiên cười khổ nói sư minh ta chính là thánh nhân đệ tử lắng nghe sư tôn dạy bảo như thế nào sẽ đi làm cái kia ăn thịt người hoạt động tự hủy đạo hạnh ăn thịt người chính là như lai cứu cứu cũng tức là cái kia chim đại bàng chim đại bàng a 6 liễu minh nết nết miệng gương mặt bất da dĩ chim đại bàng đích thật là phật như lai cứu cứu nhưng cũng là nguyên vượng chi tử nguyên vượng cùng liễu minh quan hệ không tệ hắn tự nhiên sẽ không đem hắn nhi tử như thế nào húm húm chim đại bàng ăn thịt người chỉ sợ cũng thụ phật như lai mê hoặc mới đưa sư đà lĩnh phụ cận chư quốc trăm vạn nhân khẩu ăn sạch sẽ bút chứng này có lẽ có thể tính đến phật như lai trên đầu liễu minh nhìn xem cầu thủ tiên đạo sư đệ ngươi lại yên tâm ở đây ta nhất định vì ngươi mưu được tự do thân cầu thủ tiên đại hỷ vội vàng bái tạ đạo vậy thì cảm ơn liễu minh sư minh liễu minh gật đầu cười nói sư đệ không cần phải khách khí sư đệ chấp trưởng OK quốc 3 năm này một mực mưa thuận gió hòa dân quốc gần quả thật một cái công lớn vì ta thiền giáo làm dạng rõ sự tình Sư đệ lại lại đợi chút mấy ngày, chờ Vi huynh đi mưu đổ một phen. Nói, Liêu Minh từ biệt cầu thủ tiên, phá vỡ hứa không, cùng Thông Thiên giáo chủ cùng một chỗ trở về dịch quán. Chương 272, vạch trần bản mặt ghê tởm. Một bên khác, Đường Tăng tại dịch quán ở trong, cầm đũa soi dạ độc, học chính là nhiên đăng, cổ Phật tặng cho nhạy cảm trải qua cùng khổng tức tâm kinh. Đợi cho đêm khuya, buồn ngủ đánh tới, Đường Tăng ngáp một cái, đang muốn đi nghỉ ngơi, đúng lúc này, một cố âm phong thổi vào, cái này âm phong cỡ nào kinh khủng, hàn khí cực nặng, thổi đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Đường Tăng hãi hùng kia vì vội vàng đi che đậy dấu đèn. sư phó, sư phó sáu. đúng lúc này, một tiếng âm chắc chắc gầm thanh vang lên, âm thanh thê lương, làm lòng người tóc lạnh. đường tăng bay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một người, toàn thân nước nhẹp, tóc thay bù sù, thật là kinh khủng, không khỏi kinh hãi. vội vàng cả giận nói, ngươi là nơi nào tới yêu ma quỷ quái, quỷ quái yêu ma, ngươi cũng không biết, bần tăng không giống cái khác phẩm tăng, bần tăng chính là đông thổ đại đường mà đến, phụng đường hoàng chi mệnh, đi tới tây thiên bái phật cầu kinh hòa thượng. hơn nữa bần tăng có ba tên học trò, đều là hàng long phục hổ, thủ đoạn thần thông khó lường hạ người, nếu để cho bọn hắn bắt gặp ngươi, ngươi tất nhiên thịt nát xương tan, bẩn tăng Tử Bi lại thả ngươi đi, chớ có lại trèo lên bẩn tăng Thiên môn. Quỷ vật kia nhìn xem đường tăng, quỷ rạp trên đất, khóc lớn đạo: "Sư phó, ngươi bỏ mắt thấy một chút ta." Đường tăng đánh bảo, chăm chú nhìn lại, đã thấy quỷ quái kia một thân đế bào, đầu đội tử kim quan, chân đạp chiêu thiên hoa, không khỏi hoảng sợ nói: "Ngươi là nơi nào đế hoàng?" Quỷ vật kia khóc lớn đạo: "Ta vốn là cái này OK Quốc quốc vương, năm đó ta cũng là kính Phật lễ Phật người, ai có thể nghĩ ta OK Quốc tam năm chưa từng trời mưa, 3 năm trước đây tới một đạo nhân Đạo nhân kia mang tới giấy vàng đốt đi, càng là cầu được mưa tới, ta liền cùng đạo nhân kia đều là kết bái chi giao. Thế nhưng sáu, thế nhưng đạo nhân kia đột một ngày, càng là lòng sinh lòng xấu xa, đem ta đẩy tới bắt lăng tỉnh trung. Đường tăng kinh sợ, chớn mắt đạo, nhất định là có yêu vật quấy phá. Bệ hạ hay bất buồn, bần tăng ba cái kia đồ đệ đều là hàng lòng phục hồi hạng người, át hẳn có thể vì bệ hạ tắm đoan quất. Như thế, liền đạt tạ trưởng lão. Ok quốc quốc vương đại hỉ, gấp hướng đường tăng bài nói, nói xong, ok quốc quốc vương liền muốn rời đi. Chấm đã, đúng lúc này. Một thanh âm vang lên. OK Quốc Quốc Vương quay đầu nhìn lại, liền thấy Liễu Minh chậm rãi đi tới, một bước một đó thanh liên, hiển nhiên là vị đắc đạo chi tiên. OK Quốc Quốc Vương kinh hãi, vội vàng bái tạ đạo, gặp qua thượng tiên. Bản tọa chính là Đường Hoàng sứ giả, cùng lao hòa thượng này là một đường. Liễu Minh hư đỡ dậy OK Quốc Quốc Vương, "Đạo, OK Quốc chủ, ngươi thật đúng là một quỷ hồ đồ a, bị người bán, còn thay người khác kiếm tiền." OK Quốc Quốc Vương sững sờ, vừa nói, thượng tiên như thế nào nói như vậy? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem OK Quốc, vừa nói, "OK Quốc chủ bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi ba năm này phải trang thành tâm lễ phật, nhưng trong nước nhưng cũng không có nửa điểm nước mưa. ok quốc quốc vương gặp liễu minh vậy mà biết được chuyện này, không khỏi kinh hãi. liễu minh nhìn đường tăng một mắt, lại quay đầu nhìn về phía quốc chủ, cười nói, ta không vẹn vẹn biết chuyện này, hơn nữa còn biết ba năm trước đây, một cái hòa thượng tới độ ngươi, nói ngươi có thể lên tây thiên làm một người la hán, lại bị ngươi đẩy vào danh nước cống bên trong ba ngày. ok quốc chủ càng ngạc nhiên, hỏi thượng tiên như thế nào liền chuyện như vậy cũng hiểu biết. cái này giáo. liễu minh cười nói, bản tọa tự nhiên sẽ hiểu. Như vậy có biết, hòa thượng kia đến cùng là ai? Ok quốc chủ như mày, vốn nói là ai? Liễu Minh nhìn Đường Tăng một mắt, cười nói, hòa thượng kia chính là Phật môn Văn Thủ Bồ Tát, đương nhiên, cũng là cái này Văn Thủ Bồ Tát muốn hại ngươi. Này sáu, cái này sao có thể? Ngươi nói bậy. Đường Tăng nghe xong, lập tức cực kỳ hoảng sợ đạo. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa nói bậy. Bản tọa có hay không nói bậy, tự có thiên lý. Cái kia Văn Thủ vốn là tới độ quốc chủ đi Tây Thiên làm la là hán, ai có thể nghĩ bị quốc chủ ngươi đẩy vào rãnh nước bẩn bên trong ba ngày? Văn thủ giận dữ, lúc này mới phái tọa kỵ của hắn thanh sư Tử Tinh hạ phàm, đưa ngươi đẩy vào trong giếng, nhường ngươi chịu đủ 3 năm nỗi khổ. OK Quốc chủ lông mày cao chặt, nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói, Thượng tiên, chuyện này quả thật. Liêu Minh cười nói, tự nhiên là thật. Đường Tăng vội la lên, ngươi lại như thế nào biết là thật? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Quốc chủ, đạo, bởi vì đẩy Quốc chủ xuống giếng, chính là bản tọa sư đệ cầu thủ tiên. Cái gì? Lại là Thượng tiên sư đệ? Cái này giáo? Quốc chủ hậm sợ nói. Liêu Minh gật đầu, đạo không tệ, cầu thủ tiên chính là bản tọa sư đệ, chỉ là bị văn thủ giam giữ đi, làm tọa kỵ mà thôi, hắn cũng là chịu văn thủ chi mệnh, có chút bất đắc gì thôi, bởi vậy, hại ngươi người, không là người khác, chính là cái kia văn thủ Bồ tát. Đường tăng cấp bách mặt đỏ tới mang hai, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi đừng muốn nói bậy, cho dù cái kia bây giờ giả trang quốc vương chính là ngươi sư đệ, đó cũng là ngươi sư đệ giết quốc vương, như thế nào là chịu văn thủ Bồ tát chỉ điểm? Liễu Minh lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa sư đệ kể từ làm cái này okay ố kê quốc vương, có từng hại nước hại dân, có từng có nửa điểm buông lỏng. Không có chứ. Bản tọa sư đệ là quốc vương trong lúc đó, ok quốc phong điều mưa thuận, một bộ hưng vinh, có từng, có nửa điểm vung lòng chi ý. Quốc vương nhíu mày, gật đầu nói, thượng tiên nói không sai, hắn quốc vương ba năm này, đích thật là mưa thuận gió hòa, vật phụ dân phong sáu. Đường Tăng cần trương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội la lên, cái sáu. Cái kia cầu thủ tiên là quốc vương, hỏa loạn hậu cùng, phải nên làm như thế nào dàn giải? Đường Tăng cũng là ép, mới có thể nói như vậy. Dù sao, không có người nam nhân nào nguyện ý chính mình nữ nhân bội nam nhân khác. OK quốc quốc vương nhất định rất là để ý chuyện này. Quả nhiên, đường tăng rất lời. OK quốc quốc chủ mặt mo liền lại âm trầm xuống. nếu mày không thôi. Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Diễm môi nói, đường tăng tạm, bản tọa vốn cho rằng ngươi là một cái đảng hoàng hòa thượng, không nghĩ tới ngươi cũng rất xấu xa, vì bôi nhọ người khác, cũng là không từ thủ đoạn. Thế nhưng là sáu. Thế nhưng là ngươi không biết là, ta cái kia sư đệ cầu thủ tiên đã bị văn thủ tiền kia cho tiến, hắn lại như thế nào hỏa loạn hậu cung. Ba năm này, hắn liền hậu cung không có vào qua. Cái này sáu. Đường tăng trợn tròn mắt sững sờ tại chỗ, thật lâu im lặng. "OK quốc chủ cái này tin tưởng Liễu Minh lời nói, nhìn xem Liễu Minh, vội vàng chắp tay nói, cầu tới tiên vì ta làm chủ." Liễu Minh hít sâu một hơi, nhìn xem OK quốc chủ, trầm giọng nói, "Ngươi là thiên tử, tự có thiên địa nhị hoàng vì ngươi làm chủ, bản tọa dẫn ngươi đi mỗi ngày mà nhị hoàng, để bọn hắn vì ngươi làm chủ." Nói, Liễu Minh phá vỡ hư không, mang theo OK quốc chủ, liền đi. Chương 273, cáo trạng. Liễu Minh sau khi đi, Đường Tam Cẩn Trương, vội vàng đi gọi Tôn hầu tử, "Lão, Ngộ Không, Ngộ Không, mau tỉnh lại sớm." Tôn Hầu Tử tỉnh lại, giật kim cô đồng, vẫn nói, sư phó, chẳng lẽ có cái gì yêu ma quỷ quái? Đường Tăng vội la lên, không phải yêu ma quỷ quái, mà là sáu. Tiếp lấy, Tôn Hầu Tử liền đem phía trước phát sinh sự tình cùng Tôn Hầu Tử nói một lần. Tôn Hầu Tử cao mày nói, sư phó, ngươi nói là cái kia Liễu Minh đi tìm Thiên Địa Nhị Hoàng. Đường Tăng gật đầu, tuét miệng nói, hắn là nói như vậy. Chó má gì Thiên Địa Nhị Hoàng, lão tôn ta chưa nghe nói qua, sư phó không cần phải lo lắng. Tôn Hầu Tử mặt mũi tràn đầy không quan tâm đạo, vốn là nhân tộc có tam hoàng, Thiên Địa Nhân tam hoàng chỉ là hiên viên thị bởi vì đắc tội Liễu Minh, bị Liễu Minh lấy không động ấn phế đi sau đó, nhân tộc liền chỉ có thiên địa nhị hoàng. Mà Thái thượng lão tử liền mượn bảo hộ nhân Hoàng Nguy trang, đem thiên địa nhị hoàng cầm tù ở Hỏa Vân động bên trong. Đường Tăng vẫn là không yên lòng, cau mày nói, "Ngộ Không, không bằng ngươi đi đem việc này cáo tri Văn Thù Bồ Tát, nhìn Bồ Tát nói như thế nào." Hầu tử nghĩ nghĩ, "Đạo, tốt, lao tôn ta cái này liền đi." Nói, Tôn Hầu tử giá cân đầu vân, hóa thành một vệt sáng, hướng về Ngũ Đài Sơn mà đi. Đợi cho Ngũ Đài Sơn, Tôn Hầu tử thấy Văn Thù Bồ Tát đem đường tăng cáo chuyện của hắn cáo chi văn thủ Bồ Tát một lần. Văn thủ Bồ Tát nghe kinh hãi, hoảng sợ nói, đại thánh, hắn mới nói cái gì? Phải đi gặp thiên địa nhị hoàng. Tôn Hầu tử nhẹ gật đầu, đạo, hắn là nói như vậy. Văn thủ Bồ Tát mặt mơ đại biến, vội vàng đứng dậy, phá vỡ hư không, liền hướng về Hỏa Vân động chạy tới. Mà Liễu Minh sớm đã bước đầu tiên đến Hỏa Vân động. Thần nông nhìn thấy Liễu Minh, không khỏi nét miệng cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ta nghe nói ngươi xung phong nhận việc, nhận nhân hoàng ý chỉ, ven đường giáo hóa phiến bang dân chúng, ngươi như thế nào chúng ta cái này Hỏa Vân động tới? Phục Hy nhìn xem Liễu Minh bên cạnh OK quốc chủ, vẫn nói, "Liễu Minh đã hưu, vị này là sao?" Liễu Minh nhìn về phía Phục Hy cùng Thần Nông hai người, cười nói, "Hai vị, hắn chính là OK quốc chủ, lại bị người hại thành bộ dạng như vậy, ta này tới, chính là tìm hai vị nhân hoàng thay OK quốc chủ làm chủ." OK quốc chủ thân là một nước chi chủ, tự nhiên có kiến thức, nghe qua nhân hoàng sự tình, vội vàng quỳ rạp chiến đất, hướng Phục Hy cùng Thần Nông quỳ lạy đạo, "OK quốc chủ bái kiến tiên địa nhị hoàng, còn xin nhị hoàng vì ta làm chủ a." Phục Hy đại thần hư đỡ dậy OK quốc chủ, vẫn nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngươi lại đứng lên mà nói. Ok quốc chủ đứng dậy, đem hắn sự tình bị hại nói một lần. Phục Hy cùng Thần nông hai người nghe sắc mặt biến hóa, Phục Hy đại thần cả giận nói, "Hừ, ngươi giỏi làm Phật môn, cũng dám mưu hại nhân hoàng, quả nhiên là không đem hai người chúng ta để vào mắt." Vốn là, Hồng Hoang phía trên chỉ có một vị nhân hoàng, chỉ là kể từ thông nát Hồng Hoang, Hồng Hoang chia ra thành tam giới sau đó, liền xuất hiện rất nhiều người hoàng. Mấy cái này nhân hoàng phân công quản lý một mảnh, xử lý một cái quốc gia, cũng mấy người hoàng nhất mạch. Nhân hoàng chi khí bị cái này vô số nhân hoàng bởi vậy chỉ có người đời sau hoàng liền đã mất đi nhân hoàng khí bảo hộ. Nếu như là OK quốc vương giống như là có trụ vương người bình thường hoàng chi khí hộ thể, như vậy cầu thủ tiên là tuyệt đối giết không được OK quốc chủ. Thần nông cũng là mặt mo kéo lao trưởng, trầm giọng nói, "Hừ, hai chúng ta lão gia hỏa đợi ở chỗ này rất lâu, sợ là đều sắp bị người quên lãng, xem ra hai người chúng ta cũng nên ra ngoài đi một chút." Thiên địa hai vị nhân hoàng, Phật giáo văn thủ cầu kiến. Đúng lúc này, Hòa Vân động ngoài truyền tới văn thủ Bồ Tát Tâm Thành. Liêu Minh nhíu mày, cười nói, "Văn thủ tới." Phục Hi cùng Thần nông hai người lên nhau. Phục Hy đại thần trầm giọng nói: "Hừ, Văn thủ, ngươi đi vào." Giây lát, Văn thủ đi đến, nhìn thấy Phục Hy cùng Thần Nông hai người, gấp hướng hai người chắp tay nói: "Gặp qua hai vị nhân hoàng." Nhân hoàng liên quan trọng đại, hơn nữa nhân hoàng cũng đều là chuẩn thánh cao thủ. Nhất là Phục Hy, bởi vì bản thân vừa vận chính là tiên tiên thần linh nguyên nhân, bởi vậy tại thành tựu nhân hoàng chi vị về sau, tu vi liên tục tăng lên, những năm này đã là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Thần Nông thị không tốt, cũng bởi vì số lớn công đức, cứng rắn trọng chất đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là hai tôn chuẩn thánh cao thủ a. Văn thủ bổ Tát cũng không dám đắc tội. Nếu là đắc tội hai người nhân hoàng, đem hai cái chuẩn thánh đại cao thủ đẩy vào liễu minh trận doanh không nói, hơn nữa còn sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nếu là phục hy cùng thần nông hai người tại trong nhân tộc nói một cái không đồng ý phật pháp đông truyền lời nói, như vậy phật môn sợ là rất khó phật pháp đông truyền. Cũng chính vì nhân hoàng lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, bởi vậy thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn mấy người thánh nhân mới có thể tùy tiện tìm một cái lý do đem phục hy cùng thần nông hai người cầm tù tại hỏa vân động bên trong. Phục hy trầm giọng nói, văn thủ, ngươi như thế nào dám lưu hại nhân hoàng? là bởi vì chúng ta hai cái lao gia hỏa rất lâu không có ở bên ngoài đi lại, các ngươi đem chúng ta hai cái lao gia hỏa khuyên không thành. Văn thủ cực kỳ hoảng sợ, gấp hướng phục hy cùng thần nông hai người chắp tay nói. Hai vị nhân hoàng bất giận, chuyện ra có nguyên nhân, bần tăng chỉ là hơi trừng trị một phen mà thôi, cũng không có mưu hại nhân hoàng xấu. Thần nông âm thanh lạnh lùng nói, thử còn dám dọa biện, ok quốc chủ ở đây, ngươi như thế nào bằng mọi cách dọa biện. Văn thủ bùn tắt mặt mo kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, hai vị nhân hoàng, chuyện là như thế này, bần tăng khuyên kỳ thành liền la hán quả vị, cũng không có hại hắn chi ý chỉ là hắn lại đem bẩn tăng ném vào danh nước bẩn bên trong ngâm ba ngày, thật sự là đáng giận, bẩn tăng giận mới mệnh tọa kỵ thanh sư tử tinh hạ phàm, nhường hắn tổn hại tọa ba năm, sau ba năm, bẩn tăng sẽ để cho hắn hoàn dương sáu. hừ, như vậy nói cách khác, nhân hoàng là ngươi mưu hại. liễu minh trực tiếp đánh gây văn thủ Bồ Tát lời nói, trầm giọng quát lên, là bẩn tăng, không đúng, không phải bẩn tăng, mà là sáu. văn thủ Bồ Tát cấp bách đầu đầy mồ hôi. hừ, văn thủ, ngươi phật môn vậy mà lớn người chúng ta hoàng nhất mạch đến nước này, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? phục hy giận dữ. Quanh thân khí thế lan ra, đệ văn thủ bổ tát liên tục lùi về phía sau, trầm giọng quát lên. Văn thủ vội la lên, "Phục Hy đại thần chịu tội, sự tình không phải như thế sáu. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Tốt, Phục Hy, thần nông hai vị, không bằng chúng ta bên trên thiên đỉnh, cáo trạng đại thiên tôn, nhìn đại thiên tôn giải thích như thế nào." "Tốt." Phục Hy cùng thần nông lớn tiếng nói. Văn thủ khẩn Trương vội nói, "Hai vị nhân hoàng chẳng đã, hết thảy dễ thương lượng, dễ thương lượng." Chương 274, Thiến hắn. Dễ thương lượng? Như thế nào thương lượng? Liêu Minh nhíu mày, Ngoạn vị đạo văn thủ bùn tắt trên chán gân xanh nổi lên cả giận nói liễu minh bẩn tăng nói là cùng thiên địa hai vị nhân hoàng thương lượng ít ít ít người chuyện gì liễu minh núi bay bĩu môi nói tốt vậy người thương lượng a phục hy cùng thần nông hai người liếc nhau phục hy đại thần trầm giọng nói không có gì tốt thương lượng vẫn là đi đại thiên tôn nơi đó nhường đại thiên tôn tới phân xử thử cái này nếu để cho hai vị nhân hoàng nháo lên thiên đỉnh đem sự tình thêm một bước làm lớn chuyện hậu quả kia cũng không phải đùa giỡn đầu tiên hai vị nhân hoàng thông báo nhân tộc tất nhiên sẽ ảnh hưởng phật môn đang thịnh quyến hướng sợ là trong thời gian ngắn, phật pháp đều không thể đồng chuyển. đến lúc đó, phật như lai có thể tha được hắn. còn nữa, phật môn cùng hạo thiên mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng hạo thiên mặt ngoài cũng phải làm làm bộ dáng. tối thiểu nhất ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hạo thiên tất nhiên sẽ không công nhiên thiên hướng phật môn. vậy đối với hắn, cũng là cực kỳ bất lợi. bởi vậy, văn thủ đồ tát là vô luận như thế nào cũng không muốn nhường vấn đề này thêm một bước làm lớn chuyện. nhưng mấu chốt là hai vị này nhân hoàng tự hổ thiên hướng về liễu minh. điểm này cơ hồ khiến văn thủ đồ tát phát điên. hắn không biết là. Liêu Minh trước kia chỉ điểm phục hi đại thần phá rồi lại lập thành cựu nhân hoàng chính quả, mà thần nông thị cũng là tiệt giáo bên trong người, tự nhiên cũng hy vọng tiệt giáo hưng thịnh, hơn nữa Liêu Minh còn cứu được thần nông thị nữ nhi tinh vệ, bởi vậy hai người bọn họ mới có thể hướng về Liêu Minh. Văn thủ cảm giác mình lên phải thuyền rạc, phía dưới lại không thể đi xuống, chỉ có thể mặc cho người khác sâu xé. Hai vị nhân hoàng chậm đã. Văn thủ Bồ Tát khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Liêu Minh, đạo: "Liêu Minh đạo hữu, còn xin nói ngươi điều kiện à. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Văn thủ Bồ Tát, đạo: "Bản tọa điều kiện rất đơn giản." Thả cầu thủ tiên. Văn thủ Bồ Tát do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng nói, "Tốt." Trước kia, là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ba tiên xuống cấm chế, nhưng mà cấm chế này lại nắm ở Văn thủ Bồ Tát trong tay. Hơn nữa, mấu chốt là nhân ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, không dính nhân quả, nhưng hắn Văn thủ lại dính nhân quả, hắn cùng với tiệt giáo phần này nhân quả, tự nhiên muốn giải khai. Cầu thủ tiên thế nhưng là thánh nhân đệ tử, hắn lấy thánh nhân đệ tử làm vật để cưới, đây không phải tại đánh thánh nhân khuôn mặt sao? Bởi vậy, Văn thủ hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt. Văn thủ cũng nghĩ sớm một chút hóa giải phần này nhân quả. Cho nên mới sẽ như vậy đáp ứng thống khoái. Liêu Minh cười híp mắt nói, vẫn chưa hết đâu. Nhìn thấy Liêu Minh phần này nụ cười tà ác, Văn Thủ Bồ Tát liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, vội nói, "Liêu Minh, ngươi muốn làm gì?" Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi thiến cầu thủ tiên, bản tọa hôm nay liền cũng tiếng ngươi." Nói, Liêu Minh liền hướng Văn Thủ Bồ Tát đánh tới. Văn Thủ Bồ Tát sợ hết hồn, quay đầu liền. Đột nhiên, hai cỗ mênh mông pháp lực vọt tới, trực tiếp chặn lại đường đi. Đột nhiên này ở giữa xuất thủ chính là Phục Hy cùng Thần Đông hai vị nhân hoàng ngăn lại văn thủ bồ hơn nữa phục hy đại thần vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ văn thủ bồ tát tuyệt đối không có khả năng chạy trốn tính chất trực tiếp bị ép trở về hắn cái này mỗi lần bị bức về tới sau lưng liễu minh trực tiếp nào tới như hổ đói vồ mồi đồng dạng trực tiếp đem văn thủ bồ tát bổ nhào song quyền giống như trận bão đồng dạng điên cuồng ưu tiên xuống điên cuồng nện ở mặt già bên trên văn thủ bồ tát gào gào gào sáu văn thủ bồ tát bị đánh phát ra một heo tựa như tiếng tiêu thảm thiết chỉ là hắn gọi thê thảm đến đâu bên ngoài cũng không có ai có thể nghe được hỏa vân động đã sớm bị hai vị nhân hoàng cùng với liêu minh dùng hỗn độn trâu che đậy. liêu minh ấn xuống văn thù bồ tát điên cuồng đánh một trận trực đả văn thù bồ tát mặt mò sụp đổ không thành hình người lúc này mới dừng tay chờ đứng dậy sau đó liêu minh giơ tay chém xuống một đao liền đem văn thù bồ tát cho thiến ngao sáu văn thù bồ tát kêu thảm một tiếng đau cơ hồ đã hôn mê lăn lộn trên mặt đất con thành cái con tôm. nói thật liêu minh nhưng thật ra là muốn trực tiếp làm thịt văn thù bồ tát nhưng dù sao vẫn là có người biết văn thù bồ tát tới hỏa văn động đến lúc đó nếu là văn thù bồ tát chết sợ là sẽ phải liên lụy hai vị nhân hoàng Bởi vậy Liễu Minh lúc này mới dừng tay. "Bất quá, Thiến Văn thủ, ra trong lòng cơn giận này, Liễu Minh cũng cảm thấy rất sảng khoái. Hừ, giải cầu thủ Tiên Nguyên Thần bên trên cấm chế, ngươi liền có thể lăn." Liễu Minh trầm giọng quát lên. Văn thủ Bồ Tát đau chết đi xuống lại, một mặt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, hắn không thể đem Liễu Minh ăn tươi nuốt sống. So với trên thân thể đau, nội tâm của hắn bên trong thương càng thêm bị thương. "Bất quá, vì mạng sống, Văn thủ Bồ Tát cuối cùng vẫn là giải cầu thủ Tiên cấm chế. Hừ, ngươi có thể lăn." Liễu Minh trầm giọng quát lên. Văn thủ Bồ Tát đứng dậy, giá vân rời đi. Liêu Minh hướng Phục Hy cùng Thần nông hai người chắp tay, đạo, cảm ơn hai vị đạo hữu." Liêu Minh đạo hữu khách khí. Phục Hy cùng Thần nông thị gấp hướng Liêu Minh chắp tay nói, "Ta còn có việc, liền cáo từ trước, đợi ta hoàn thành phục hưng tiệt giáo đại nghiệp, liền tới thỉnh hai vị uống quá một phen." Liêu Minh hướng Phục Hy cùng Thần nông hai người chắp tay, "Tiếp đó mang theo OK quốc chủ, phá vỡ hư không, rời đi hỏa vận động, hướng về OK quốc mà đi." Đợi cho OK quốc, Liêu Minh đi thẳng đến ngự hoa viên, chỉ điểm một chút mở tám lăng đỏ quặng, tỏ ý chẳng ghét, giếng trốn vào trong giếng, tỉnh Long Vương cuống quýt nên ra, Hướng Liêu Minh chắp tay nói, bài kiến thượng tiên. Liêu Minh hư đỡ dậy tỉnh Long Vương, đạo, đứng lên đi. Những năm này ngươi bảo tồn Ok Quốc chủ thi thể, cũng coi như là có công lao. nói, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khỏa ban đảo, đưa cho tỉnh Long Vương, đạo, đây là ban thưởng ngươi. tỉnh Long Vương đại hỉ, tiếp nhận ban đảo, vội vàng lần nữa quỳ lại đạo, cảm ơn thượng tiên. Liêu Minh gật đầu, cuốn Ok quốc chủ thi thể liền lên bờ. tiếp đó, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khỏa hoàng dương đan, trực tiếp nhường Ok quốc chủ hoàng dương. OK quốc chủ lại hỉ, gấp hướng Liêu Minh chắp tay nói, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Liêu Minh cười nói, đi thôi. Nói, Liêu Minh quấn lên OK quốc chủ, hóa thành một vật sáng, hướng về hoàng cung đại điện mà đi. Đợi cho trong đại điện, cầu thủ tiên liền hiện ra chân thân, hướng Liêu Minh chắp tay nói, sư minh, ta xấu, ta thật khôi phục sự tự do. Liêu Minh nết nết miệng, cười nói, chúc mừng sư đệ. Cầu thủ tiên đại hỉ, lần nữa hướng Liêu Minh bái tạ đạo, cảm ơn sư minh. Liêu Minh hư đỡ dậy cầu thủ tiên, cười nói, sư đệ, ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi cái kia văn thủ bổ tất sáu bị vi huynh cho thiến chương 275, hồng hải nhi a sư huynh người sáu thật thiến văn thủ cầu thủ tiên cả kinh trợn mắt hốt mồm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay hoảng sợ nói phía trước liễu minh nói hắn muốn thiến văn thủ thời điểm hắn còn có chút không tin nhưng bây giờ không nghĩ tới liễu minh vậy mà thật làm được thật sự là làm cho người có chút không dám tin tưởng liễu minh nhếch miệng cười nói ai nha không muốn khoa trương như vậy đi ngược lại phật môn muốn giới xác văn thủ đồ chơi kia cũng vô dụng thiến liền thiến Cầu thủ tiên mặt mo hung hăng du lên, cảm kích hướng Liễu Minh chắp tay nói: Đa tạ sư huynh. Liễu Minh vươn đỡ dậy cầu thủ tiên, cười nói: Sư đệ khách khí. Cầu thủ tiên quay đầu nhìn về phía một bên Ô okay kê quốc chủ, cười khổ nói: Huynh trưởng, ta xấu. Ô kê quốc chủ đỡ lấy cầu thủ tiên, đạo: Hiền đệ, không cần như thế. Chuyện đã xảy ra ta đều biết, hiền đệ bất quá là chịu cái kia văn thủ bức bách mà thôi. Vi huynh không trách người. Ô okay kê quốc chủ thế nhưng là cùng cầu thủ tiên thế nhưng là có kết bái chi giao, bởi vậy lấy gọi nhau huynh đệ. Cầu thủ tiên lui ra phía sau một bước. Tô Kê okay Quốc chủ sâu đả bái, "Đạo, huynh trưởng cứ yên tâm, ba năm này ta cẩn trọng, không có dám hoang phế OK Quốc chính vụ, càng là không có dám bước vào huynh trưởng hậu cùng một bước." Tô okay Kê Quốc chủ đỡ dậy cầu thủ Tiên, cười nói, "Cái này sáu. Vì huynh biết, đa tạ huynh trưởng thông cảm." Cầu thủ Tiên bộ nói. Hai người nhìn nhau cười to, nhất tiểu mận ẩn cửu. Liễu Minh nhìn về phía cầu thủ Tiên, cười nói, "Cầu thủ Tiên sư đệ, ngươi sau này có tính toán gì không?" Cầu thủ Tiên cau mày nói, "Sư huynh, ta muốn theo sư huynh một đường Tây bên trên, phá hư Tây Du." Liêu Minh vô vô cầu thủ tiên bả vai, cười nói, "Sư đệ, ngươi đỉnh thượng tam hoa cùng hung trung ngũ khí đều bị đánh tan, hay là trước lưu lại Ô okay Kế Quốc, lại có lẽ là trở về kim ngao đạo tu luyện, khôi phục tu vi, chờ vi huynh phá hủy Tây Du, đến lúc đó tất có một hồi ác chiến, đến lúc đó còn muốn dựa vào sư đệ." Cầu thủ tiên vốn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, kết quả văn thủ Bồ Tát sợ khó mà trưởng khống cầu thủ tiên, chính là cứng rắn đem cầu thủ tiên đỉnh thượng tam hoa cùng hung trung ngũ khí cho đánh tan, khiến cho cầu thủ tiên rơi xuống Đại La Kim Tiên, thành thái ớt Kim Tiên. Bằng không, hậu thế ở trong Cầu thủ tiên cũng sẽ không ngay cả một cái hầu tử cũng đánh không lại, hắn là bị đả thương bản nguyên. Cầu thủ tiên hít sâu một hơi, hướng liệu minh chắp tay nói, sư minh cứ yên tâm, ta cái này liền trở về kim ngao đảo tu luyện, sau này trợ sư minh một chút sức lực. Tốt tốt tốt. Liễu minh cười to nói, tiếp lấy, ba người uống một phen. đương nhiên, liễu minh cùng cầu thủ tiên uống là liễu minh cất tạo tiên tiểu, mà ok quốc chủ uống là phạm tiểu thôi. Cái này tiên tiểu quá mức nồng đậm, miệng vừa hạ xuống, ok quốc chủ sợ là rất khó tỉnh nữa đến đây. Ngày thứ hai, cầu thủ tiên từ biệt liễu minh. Thông Thiên Giáo Chủ hai người liền trở về Kim Ngao Đảo tu luyện đi. Kim Ngao Đảo dù sao cũng là động Thiên Phúc Địa, so u lực phải mạnh hơn, vì khôi phục nhanh chóng tới đỉnh phong trạng thái, cầu thủ tiên vẫn là quyết định trở về Kim Ngao Đảo. Liên như vậy, Ô okay kê Quốc Vương liền lần nữa, Ô okay kê quốc Vương tìm cái lý do, qua loa trách trách hắn những năm này vì cái gì không vào hậu cung. Ô kê quốc chủ vì Liễu Minh cùng Đường Tăng một đoàn người đổi thông quan văn điệp, thỉnh Liễu Minh một đoàn người dự thiệp, mà không chút nào mặc sát Đường Tăng bọn người. Bất đắc dĩ, Đường Tăng bọn người đành phải tiếp tục lên đường. Tiễn hội đi qua. Liễu Minh liền cũng bắt đầu đường lớn, tiếp tục đi về phía tây. Mấy người lại đi mấy tháng, liền đến Hào Sơn. Cái này Hào Sơn không phải là chỗ khác, chính là Hồng Hải Nhi địa bàn. Đường Tăng một đoàn người chính hành ở giữa, đã thấy trên bầu trời thổi qua một đóa hồng vân, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Hầu Tử vội vàng kéo lại bạch long mã, cả kinh kêu lên: Sư phó, có yêu quái! Đường Tăng hướng bốn phía nhìn lại, lại chưa từng gặp yêu quái, nhưng lại bị Hầu Tử cái này nhất kinh nhất sợ làm cho sợ hết hồn, hỏi vội: Ngộ không, yêu quái ở nơi nào? Tôn Hầu Tử gặp hồng vân bay đi rồi. Lúc này mới thở dài một hơi, chê cười nói, yêu quái đi, có lẽ là một cái đi ngang qua yêu quái. Trư Bát Giới điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, Hầu ca, ngươi lại nói bậy. Hầu tử giận dữ, gầm thét lên, ngươi cái ngốc tử biết cái gì, yêu vương ở giữa là có đi lại, có lẽ là con yêu quái kia là muốn đi phó cái khác yêu vương yến, bởi vậy vội vã gấp rút lên đường thôi. Trư Bát Giới không còn gì để nói, mấy người tiếp tục gấp rút lên đường. Hào Sơn cảnh nội, tự nhiên là Hồng Hải Nhi. Mới đoàn kia Hồng Vân, cũng chính là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi gặp Tôn Hầu tử cảnh giác, liền chạy trước đi. Hồng Hải Nhi núp trong bóng tối, nhìn xem đi Tây Phương Đường tăng một đoàn người, trầm giọng nói, đây chính là Phụ Vương nói tới Đường tăng một đoàn người, ta phải đem lão Hòa thượng kia trộm tới giao cho Phụ Vương xử trí mới được. Nói, Hồng Hải Nhi bay tới đằng trước, Đường tăng một đoàn người đằng sau, Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Hồng Hải Nhi, không khỏi vẫn nói, Liễu Minh sư đệ, mới trong mây đứa bé kia, chẳng lẽ Phật môn yêu quái? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn, cười nói, Thông Thông sư Minh, đây không phải là yêu quái gì, mà là sáu, con của cố nhân, con của cố nhân. Thông Thiên giáo chủ một mặt mộng bức mà hỏi. Liêu Minh cười nói, "Không tệ, quý vị kia chính là Như Ma Vương Nhi tử Hồng Hải Nhi, đến nỗi cái này Như Ma Vương đi, người ta tất cả nhận biết, chính là trước kia giáo chủ cho ngươi mượn tọa kỵ khuyên Như à. "Khuyên Như? Càng là Khuyên Như chi tử?" Thông Thiên giáo chủ vui vẻ nói, "Nha, lão Như được a, vậy mà lấy vợ sinh con." Hỏa Kỳ Lân cũng cười nói. Liêu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, nghĩ đến là Khuyên Như sinh hận Phật môn hủy diệt tiệt giáo, liền đã đến Tây Như Hạ Châu cảnh nội, tại Tây Như Hạ Châu cắm rễ, kết giao các lộ yêu vương hào kiệt." muốn nuôi kháng vật môn Khuê nhu lấy được chính là minh hà lao tổ chín nữ la sơn nữ thông thiên giáo chủ cùng hỏa kỳ lân nghe mừng rỡ không thôi hỏa kỳ lân cười hả hác nói lão gia nếu là Khuê nhu hiền đệ nhi tử không bằng chúng ta tiến đến nhận thân miễn cho hắn bị con khỉ kia khi dễ đúng vậy a sư phó nếu là con của cố nhân không bằng ta đi giúp hắn hắc hùng tinh cũng có chút lo lắng nói liêu minh cười nói các ngươi quá lo lắng cái này hồng hải nhi có khác một phen tạo hóa thái thượng lão quân đưa hắn tam muội chân hỏa bí quyết trước kia ta lại đưa hắn cựu giấu nội ý cùng thái dương ba tiêu phiến Con khỉ kia vạn vạn không phải đối thủ, lại để con khỉ kia ném chút khổ sở, chúng ta lại đi nhận thân cũng không muộn. Như thế tốt lắm, con khỉ kia lại muốn sủi sẹo. Ha ha ha 6. Hắc hùng tinh đại hỉ, cười to nói. Một bên Bạch Cốt Tinh cũng là che miệng cười khẽ. Chương 276, đái vào hầu tử. Một bên khác, Hồng hài nhi bay đến trên đường phía trước, hóa thành một đứa bé, đem chính mình cột lên cây, hét lớn, cứu mạng, cứu mạng 6. Đường Tăng một đoàn người đang hành tẩu ở giữa, đột nhiên nghe được có tiểu hài tiếng kêu cứu, Đường Tăng lập tức lòng từ bi phiếm loạn, đạo, các đồ đệ các ngươi có từng nghe được có người tiếng kêu cứu không từng nghe gặp không từng nghe gặp sáu hầu tử luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản liền lôi kéo bạch long mã một đường hướng về phía trước mà đi đáng thương tôn hầu tử con đường đi tới này cũng là bị vô số yêu quái cho ngược không nóng nảy thấy yêu quái liền có chút rụt rè trong lòng của hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước kia hắn đại náo thiên cung 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt hắn không được vì cái gì con đường đi tới này gặp một cái yêu quái bị ngược một lần chẳng lẽ nói thiên binh thiên tướng còn không bằng yêu quái lợi hại thế nhưng là sáu điều này có thể sao? hầu tử cũng là buồn bực không thôi. Hồng Hải Nhi gặp Đường tăng một đoàn người đi, lập tức giận dữ, lại hóa thành một đám mây lửa, tại bọn hắn đi về phía trước đại lộ ngay phía trước, đem chính mình treo lên tới, hét lớn, cứu mạng, trưởng lão cứu mạng A 6 cái này có thể nhìn thấy, ngươi cũng không thể không cứu A. quả nhiên, Đường Tam Tạng nhìn thấy Hồng Hải Nhi, lòng từ bi phiếm lạng, vội nói, nộ không, ngươi nhìn, trước mặt thật có cái tiểu hải bị dán tại trên cây, nhanh, mau đem hắn buông ra. nói, Đường Tam Tạng xuống bạch long mã, hướng về Hồng Hải Nhi đi đến. Tôn Hầu tử khẩn trương, vội vàng lách mình hướng về phía trước, ngăn lại đường tam tạng, vội la lên: "Sư phó, hắn là yêu quái, yêu quái A6." Trư Bát Giới tròn vo trong mắt vừa đi vừa về chuyển động, miệng môi nói: "Sư Minh mở thế nào mắt nói lời bịa đặt, đây rõ ràng là một đứa bé đi, như thế nào liền thành yêu quái?" "Ngươi cái ngốc tử biết cái gì?" Tiểu yêu này quái đầy mình nộ khí, chắc là mới cái kiêu hỏa vân yêu quái a. Tôn Hầu tử trận to hỏa nhãn kim tinh, nhìn xem hồng Hải Nhi, giận dữ mắng mỏ Trư Bát Giới. "Hầu ca, mới vừa rồi không phải ngươi nói, bọn hắn là đi ngang qua yêu quái đi?" Chư Bát Giới bịu môi nói: "Ngốc tử, muốn ăn đòn?" Hầu tử bị Chư Bát Giới chế nhạo nói không ra lời, lập tức giận dữ, nâng tốt liền muốn đánh Chư Bát Giới. "Sư phó, Hầu tử muốn giết người." Chư Bát Giới lập tức lấy ra Tuyệt chiêu, giấu đến Đường Tam Tạng đằng sau. "Đường Tam Tạng gương mặt bất đắc dĩ, đạo: "Tốt, Ngộ Không, đem Tiểu hài này bung ra." Tôn Hầu tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, đành phải đem Hồng Hải Nhi bung ra. Đường Tăng vẫn nói: "Tiểu hài, ngươi là người nơi nào? Như thế nào tại cái này trong rừng sâu núi thẳm?" Hồng Hải Nhi nhìn xem Đường Tam Tạng, đạo: "Trưởng lão" Ta không phải là yêu quái gì, ta vốn là gia đình lương thiện hảo hái tử, bởi vì ham chơi, bị sơn tặc nhìn thấy, bọn hắn đem ta dẫn tới nơi đây, không biết như thế nào tích đem ta trói lại, liền chạy trốn. Tôn hầu tử cả giận nói, ngươi cái tiểu yêu, nói bậy, nơi đây Hoàng Sơn Giá Lĩnh, từ đâu tới nhân gia. Hằng hài Nhi hoa một tiếng khóc lên. Trư Bát Giới xem xét, hét lớn, sư nhìn, hầu ca liền tiểu hài cũng không bỏ qua. Đường Tăng cả giận nói, ngộ không, ngươi nhìn, ngươi đem hắn sợ quá khóc. Khó. Tôn hầu tử mặt mo kịch liệt run rẩy. Đường Tăng lòng từ bi phiếm lặng nhìn xem vấn nộn đô đô hồng hải nhi như thế nào cũng không cảm thấy là một cái yêu quái, không khỏi nết nết miệng, đạo tiểu hài, chúng ta cũng muốn phía dưới sơn, ngươi liền theo chúng ta cùng đi a, tốt tốt sáu, hồng hải nhi mừng lớn nói, đường tăng nhìn về phía tôn hầu tử bọn người, vẫn nói đứa nhỏ này quá nhỏ, không thể cưỡi ngựa, các ngươi ai có hắn đoạn đường, ba người giữ im lặng, chư bắt giới cùng xa hòa thượng không mò ra hồng hải nhi nội tình, như thế nào dám đi tùy tiện có một cái yêu quái, đúng lúc này hồng hải nhi nhìn về phía tôn hầu tử, đạo trưởng lão ta muốn hắn con sáu. Tôn Hầu Tử nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói: Tốt tốt tốt, Lão tôn ta có ngươi. Nói, Tôn Hầu Tử tiến lên, đem Hồng Hải Nhi đeo lên. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Tôn Hầu Tử hét lớn: Sư phó, các ngươi cướp bộ chậm, Lão tôn ta trước tiên phía dưới sơn, đem hắn đưa về nhà. Tốt, nộ không, ngươi đi đi. Đường Tăng không nghi ngờ gì, đạo. Tôn Hầu Tử giạt ra hai chân, chạy như bay về phía trước mà đi, rất nhanh liền đem Đường Tăng một đoàn người quăng sau lưng. Đợi cho chỗ không người, Hầu Tử cười lạnh nói: Ngươi cái này tiểu yêu quái, ngươi dám dám được ta sư phó nhưng không giấu giếm được lao tôn ta. Tư sáu, đúng lúc này tôn hầu tử chỉ cảm thấy trên cổ một dòng nước nóng vọt tới, cũng là bị Hồng hải nhi đi tiểu một cổ. Tôn hầu tử vừa thẹn vừa giận, hét lớn, ngươi cái này tiểu yêu quái, cũng dám nước tiểu lao tôn ta, lao tôn ta ngã chết người sáu. Nói, tôn hầu tử hung tính đại phát, trực tiếp níu Hồng hải nhi, liền hướng trong sơn cốc ném đi. Vô an sáu, hòa vân bạo động, Hồng hải nhi nhấc lên một cơn gió lớn, liền hướng đường tăng bỏ chạy, hét lớn, con kỳ chết, tiểu gia ta không bồi thường người chơi. Tôn hầu tử khẩn trương đang muốn xoay người đi truy hồng Hải nhi, đúng lúc này, một tòa núi lớn thẳng vào mặt chiếu vào Tôn Hầu tử liền đè xuống. Tôn Hầu tử kinh hãi, vội vàng chống đỡ ngọn núi lớn kia. Chỉ là hắn cái này một chậm trễ, một bên khác, Đường Tăng liền gặp tai vạ, đáng thương Đường Tam Tạng bị Hồng Hải Nhi quơ lên, hướng về khô lỏng khế hỏa vận động đi. Tôn Hầu tử thật vất vả tránh thoát đại sơn, vội vàng tới tìm Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, đã thấy bạch mã phía trên giống tuyết, Đường Tăng đã bị Hồng Hài Nhi bắt đi. Ai nha nha, hai người các ngươi là thế nào trông nom sư phó, cái này xấu. Tôn Hầu tử khẩn trương, cả giận nói chư bát giới chê cười nói hầu ca mới gió kia quả thực đại sen lẫn nộ khí hai người chúng ta mở mắt không ra trở lại mở mắt ra lúc sư phó đã không thấy sa hòa thượng cười khổ nói đại sư huynh mới yêu quái kia quả thực hung ác thế nhưng là cái kia tiểu yêu quái chính là cái kia tiểu yêu quái ngốc tử cái này ngươi nói thế nào tôn ngộ không nhìn hằm hằm chư bát giới trầm giọng quát lên cái kia sáu cái kia lão chư ta một đôi mắt thường lại nơi nào bù đắp được hầu ca ngươi hỏa nhãn kim tinh a sáu chư bát giới một kế vũ ngông ngựa đi lên hầu tử bị đeo cái này định tân bước trong lòng lập tức vui vẻ, liền không cho chư bát giới so đo, liền cả giận nói, lão tôn ta mới muốn theo đuổi yêu quái kia, ai có thể nghĩ một tòa núi lớn đè xuống, đem lão tôn ta ngăn chặn, lão tôn ta nhờ vậy mới không có chạy đến cứu viện. thế nhưng là sơn thần dở trò quỷ, xa hỏa thượng đạo, đúng a, tôn hầu tử giận dữ, lấy ra kim cô bồng, hung hăng trọng kích đại địa, hét lớn, thổ địa, sơn thần, cho ta đây lão tôn tất cả cút đi ra. chương 277, trăm hắc hùng tinh cùng quan âm những việc kia, giây lát, sơn thần cùng thổ địa từ dưới đất cùng sơn bên trong nhao nhao đi ra càng là có hơn 10 vị sơn thần cùng thổ địa nhiều, hạo thiên cho phép phân môn tại trên đường thỉnh kinh gọi thiên thiên ứng, gọi đất địa linh, bởi vậy thổ địa cùng sơn thần mới có thể nghe lệnh tại tôn hầu tử mới ra đến. tôn hầu tử nhìn về phía mấy cái này sơn thần cùng thổ địa, cả giận nói, mới là cái nào đồ hôn chướng dùng sơn để lao tôi ta. một cái sơn thần đi ra, hướng tôn hầu tử chắp tay nói, đại thánh, là sáu, là ta. tôn hầu tử giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi tốt đại gan chó, cũng dám cầm sơn để lao tôi ta, ngươi không muốn sống sao? nói, tôn hậu tử nâng tót liền muốn đánh. Sa Hòa Thượng vội vàng ngăn lại Tôn Hầu Tử, đạo, hầu ca, lại nghe hắn nói như thế nào? Cái kia sơn thần dọa đến quỳ dạp xuống đất, run lẩy bầy đạo, đại thánh a, tiểu nhân xấu, tiểu nhân sao dám dùng sơn để ngải? Chỉ là xấu, chỉ là bị cái kia Hồng Hải Nhi không chế mà thôi xấu. Tôn Hầu Tử như mày, đạo, cái kia tiểu yêu quái tên gọi Hồng Hải Nhi, sơn thần vội nói, đúng vậy a, đại thánh, cái kia Hồng Hải Nhi chính là Thúy Vân Sơn Đại Lực Niu Ma Vương Chi Tử, danh xưng thánh anh đại vương, đem chúng ta phương viên mấy trăm dặm sơn thần cùng thổ địa đều nổ dịch, tiểu nhân cũng là bị bất đắc dĩ a còn xin đại thánh gia gia thứ tội thứ tội à a ngươi nói thế nào hồng hải nhi là con của ai tôn hậu tử nghe xong lập tức con mắt sáng lên mừng rỡ như điên đạo sơn thần đạo thúy vân sơn đại lực như ma vương chi tử sáu tôn hậu tử nghe đại hỉ cười ha ha hủ ở tay múa chân nói tạo hóa tạo hóa a sáu chư bát giới một mặt một bước vẫn nói hậu ca ngươi điên rồi phải không? tôn hậu tử tức sạm mặt lại điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì bắt giới xa sư đệ các ngươi không biết cái kia đại lực như ma vương đã từng cùng lao tôn ta bái qua cầm Con của hắn, cũng chính là Lão Tôn ta chất tử, đây là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, Lão Tôn ta cái này liền đi, để cho hắn yên tâm ta sư phó. Hầu Ca còn có lần này tạo hóa, nếu như thế, chúng ta nhanh đi, nhường ngươi cháu kia, cùng chúng ta chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, chiêu đại chúng ta một phen. Chư Bát Giới nghe xong như thế, cũng là vui vẻ nói. Sa hỏa thượng cũng là thở dài một hơi, đạo, tốt tốt tốt, chúng ta đi mau. Chư Bát Giới cười ha ha nói, Lão Sa, ngươi lại nhìn xem hành lễ, đối đại chúng ta đi, lại để cho ta đại chất tử đến đây đón ngươi, như thế nào? Sa Hỏa Thượng Đạo. Lúc này, Tôn hầu tử cùng chư Bát Giới liền hướng về Hỏa Vân Động mà đi. Đợi cho Hỏa Vân Động bên ngoài, hầu tử hét lớn, "Đại chất tử, mau ra đây, mau ra đây 6." "Bành 6." Giây lát, chỉ nghe một tiếng vang lớn, Hỏa Vân Động đại môn mở ra, Tiểu Yêu phụ giúp Hỏa Vân xe, vận ra. Hưng Hải Nhi cầm trong tay hồng ánh thương, nhìn hăm hăm kì. "Tiêu lên, hầu tử, ngươi nói cái gì?" Tôn hầu tử cười hắc hắc nói, "Đại chất tử, ngươi có chớ không biết, lão tôn ta cùng ngươi phụ thân Như Ma Vương chính là bái qua cẩm, ngươi đương nhiên là ta đại chất tử a." Hồng Hải Nhi lông mày cau chặt, cả giận nói: Ngươi chính là phụ thân ta nói cái kia không biết trời cao đất rộng hầu tử. Tôn hầu tử sững sờ, lập tức cười hắt hắt nói: Đại chất tử, đúng đúng đúng, lão tôn ta chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Mau thả ta sư phó, lại cho lão tôn ta huynh đệ mấy cái chuẩn bị một bàn cơm chay, chúng ta ăn no rồi, cũng tốt tiếp tục lên đường à? Hồng Hải Nhi giận dữ, cầm lên hồng anh thương, liền hướng tôn hầu tử đâm tới. Tôn hầu tử cà kinh, cười nói: cháu lớn, ngươi chỗ nào là lão tôn ta đối thủ à? Đừng lầm rộn, nhanh nhanh nhanh, thả lão tôn ta sư phó. Bọn ta còn muốn vội vàng đi về phía Tây bái Phật cầu kinh đâu, không có rảnh cùng ngươi làm càn. Hầu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hùng Hải Nhi giận dữ, miệng nhỏ mở ra, hô một cỗ Tam muội chân hỏa liền phun tới, trực tiếp đốt hướng Tôn Hầu tử. Tôn Hầu tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị Tam muội chân hỏa đốt bên trên, vội vàng cả kinh kêu lên, Cháu lớn, ngươi như thế nào phản thượng, dám như vậy đối với trưởng bối bất kính, ai dù, thiêu chết lao tôn ta, lửa này như thế nào phốc bất di sáu." Tam muội chân hỏa như như rọi trong xương đồng dạng, điên cuồng đốt không thôi. "Ha ha, Hầu tử cho ngươi mang đến mạnh hơn. Hồng Hải Nhi cười to, tay vừa lộn, hiện ra Dương Thiến, hô vỗ một cái, kinh khủng cựu dấu nội ý đập ra, dường như một đầu hỏa long đồng dạng, gào thét cuốn về phía Tôn Hầu tử. A5. Dù là Tôn Hầu tử chính là kim cương bất hoại chi thân, cũng bị cựu dấu nội ý đốt cơ hồ treo, tiêu thảm một tiếng, nâng quần cuộn khói đặc, trốn vào giữa tầng mây, biến mất không thấy. Trừ bắt giới xem xét, nơi nào còn quan tâm được cái khác, vội vàng kéo cựu sĩ Đinh Ba, liền đảo mệnh mà đi. Ha ha ha sáu. Hưng Hải Nhi cười to, quay người trở về hỏa vận động. Đáng thương hầu tử từ trên trời giáng xuống, ầm vang đâm vào một tòa núi lớn bên trong, mắt trợn trắng lên, trực tiếp mất khí tức. Nam Hải, Lạc giả Sơn bên trong, Quan Âm Bồ Tát đống nhiên mở mắt ra, cả giận nói, đáng chết, nộ không gặp nguy hiểm. Nói, Quan Âm Bồ Tát đứng dậy, một ngón tay phá vỡ hư không, cất bước đi vào. Trở lại xuất hiện lúc, Quan Âm Bồ Tát cũng tại Tôn Hầu tử trước mặt. Quan Âm Bồ Tát gặp Tôn Hầu tử bị đốt thành bộ dạng như vậy, không khỏi mặt mày xanh xám, vội vàng lấy ra Tam Quang Thần Thủy, uy hầu tử uống vào. Đúng lúc này, Liêu Minh bọn người đi tới. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, hét lớn, "Nương tử, ngươi như thế nào tại ở đây?" Quan Âm Bồ Tát nghe mặt mơ tối sầm, cả giận nói, "Ngươi đầu này chết Hùng Tinh, còn dám gọi bậy, bẩn tăng cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngươi chính là ta nương tử a, chúng ta bãi đường, hơn nữa còn động phòng qua." Hắc Hùng Tinh nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, một mặt vẻ mặt say mê. Quan Âm Bồ Tát nghe xong, cơ hồ tức nổ tung, nếu không phải Liễu Minh ở bên cạnh, sợ là đã sớm lao xuống, một cái tát đem Hắc Hùng Tinh đập chết. Cửu dấu nội ý thế, nhưng là so Tam Muội chân hỏa mạnh hơn nhiều. Đáng thương Tôn Hầu tử cơ hồ bị thiêu chết. Quan Âm Bồ Tát lo nghĩ tôn hậu tử an nguy, lừa nhác cùng Hắc hùng Tình tính toán, gọi chư bát giới cùng xa Hỏa thượng, trông nom tốt tôn hậu tử, hóa thành một vệt sáng, hướng về Hỏa Vân động mà đi. Liêu Minh thân hình lóe lên, ngăn lại Quan Âm Bồ Tát đường đi, cười tủm tìm nói, "Từ Hàng, ngươi đi nơi nào?" Quan Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái kia Hồng Hải Nhi cơ hồ đốt chết ta Phật môn hộ pháp, bần tăng tự nhiên là đi báo thù." Liêu Minh cười híp mắt nói, thù này, ngươi sợ là báo không được, cái kia Hồng Hải Nhi chính là ta Tiệt Giáo Khuê Như chi tử, ngươi dám động hắn một chút thử xem." Chương 278 Hầu tử nguyện vọng không được. Quan âm bồ tát nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: Liễu Minh, ngươi xấu! Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát, đạo từ hàng, bản tọa nếu không phải xem ở ngươi là bản tọa đồ đệ đạo lữ phân thượng, đã sớm giết chết ngươi. Thưa thời, ngươi liền mau lăn, bạn không đừng trách bản tọa không khách khí. Quan âm bồ tát mặt mo kịch liệt run rẩy, do dự một chút, vẫn là phá vỡ hư không, trở về lạc giả sân đi. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, cũng trở về hỏa kỳ lân trên lưng. Lúc này, tôn hầu tử đã tỉnh lại. Đây cũng là tam quang thần thủy châu kinh khủng, chỉ cần có một hơi thở liền có thể lại trở về liêu minh cười híp mắt nhìn xem hầu tử đạo khí con như thế nào nhận thân thất bại lại bị người ta cho ngược tôn hầu tử tức giận nghiến răng nghiến lợi cả giận nói ngươi xấu liêu minh cười ha ha nhìn về phía thông thiên giáo chủ cùng hùng bãi bọn người đạo đi chúng ta đi nhận thân đi nói thôi động hỏa kỳ lân hướng về hỏa vân động mà đi ách hầu ca bọn hắn cũng cùng cái kia thánh anh đại vương có thân chưa bắt giới gương mặt một bước tôn hầu tử niét niét miệng một gụm đạo cái kia hồng hải nhi cựu muội chân hỏa cực kỳ lợi hại bọn hắn đi nhặt thần, sợ là cũng phải bị đốt kẻ gia quần. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sa hỏa thượng đạo, đi, đi xem một chút. ba huynh đệ cho rằng liễu minh bọn người đi nhặt thần, tất nhiên cũng sẽ bị hồng hải nhi dùng hỏa tiêu, liền muốn nhìn liễu minh đám người hình dạng, liền đuổi kịp liễu minh một đoàn người. liền thấy liễu minh đám người đi tới hỏa vân động bên ngoài, liễu minh nhường hắc hùng tinh đi gọi cửa. hồng hải nhi, mau ra đây. hắc hùng tinh cơn giọng, hét lớn. bành 6. một tiếng hỏa pháo vang lên, hỏa vân động đại môn mở ra, một đám tiểu yêu phụ giúp hỏa vân xe vào ra đem Liễu Minh bọn người bao bọc vây quanh. Hồng Hải Nhi tay cầm Hồng Anh Thương đi ra, nhìn về phía Liễu Minh bọn người, hét lớn: này, các ngươi là con khỉ kia mời tới cứu binh sao? Liễu Minh nhìn xem Hồng Hải Nhi, cười nói: Hồng Hải Nhi, chúng ta cũng không phải con khỉ kia cứu binh, bất quá chúng ta cũng là tới nhận thân, bản tọa chính là tiệt Giáo Liễu Minh. Hầu Tử nhìn ở trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: nhanh đốt hắn, phun lửa đốt hắn sáu. Chỉ là sau một khắc phát sinh sự tình, làm cho Hầu Tử ba huynh đệ trợn mắt ốm mồm. Hồng Hải Nhi nghe xong là Liễu Minh, cuồng kích quỳ dặm xuống đất, khóc lớn đạo: sư phó, ngươi có thể tính tới sáu. a, cái này hồng hải nhi như thế nào thành liễu minh đồ đệ? hầu tử ba người chọn tròn mắt, cái này cái này cái này sáu. hầu ca, cái gì? hồng hải nhi không cần hỏa thiêu liễu minh a. chư bắt giới nhất miệng, vấn đạo. hầu tử trên mặt nóng này phải hoảng, cả giận nói, một hồi liền đốt bọn hắn sáu. chư bắt giới nhất miệng, gương mặt ý khinh bỉ. liễu minh hư đỡ dậy hồng hải nhi, cười nói, hồng hải nhi, phụ thân ngươi vừa vặn rất tốt. hồng hải nhi đứng dậy, nhìn xem liễu minh, đạo, sư phó, phụ thân ta rất tốt chỉ là có chút tưởng niệm sư phó, sư phó, mong mời. kể từ hôm đó, liễu minh đưa hồng hải nhi bảo vật sau khi đi, lưu ma vương liền nhường hồng hải nhi sau này thấy liễu minh lấy sư phó chi lệ sưng hồ, bởi vậy hồng hải nhi chợt nghe xong liễu minh liền cầm đệ tử chi lệ. liễu minh cùng hắc hùng tinh bọn người đi vào trong đậu, mà thông thiên giáo chủ nhìn xem mũm mím hồng hồng hồng hải nhi, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. khuê lưu tuy là thông thiên giáo chủ toại kỵ, nhưng cũng cùng đệ tử không khác, thông thiên giáo chủ thấy khuê lưu nhi tử vậy mà bản lãnh như vậy, tự nhiên là vui vẻ vô hạn. Hồng Hải Nhi đem Liễu Minh bọn người mời vào động phủ ở trong, lấy thượng tân chi lệ khoản đái. Hầu tử bọn người nhìn một trương mặt khỉ trướng thành màu đỏ đĩa. Trư bắt Giới nhịn không được chế nhạo nói: "Hầu ca sáu." Ngâm miệng. Hầu tử tức giận nhảy loạn không thôi. Hòa Vân động bên trong, Liễu Minh bọn người ngồi xuống chỗ của mình. Liễu Minh nhìn xem Hồng Hải Nhi, cười nói: "Hồng Hải Nhi, ngươi cái này cựu muội chân hỏa luyện không tệ lắm." Hồng Hải Nhi cười nói: "Sư phó, ta từ nhỏ đã luyện cái này cựu muội chân hỏa, bây giờ đã có thể thông thạo nắm giữ." Liễu Minh nhìn xem Hồng Hải Nhi, cười nói: Hưng Hải Nhi, ngươi có phải hay không bắt một lão hòa thượng? Hưng Hải Nhi vẫn nói, sư phó làm thế nào biết? Hắn gọi đường tăng, nghe nói ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão, dầu gì cũng có thể tăng trưởng pháp lực. Sư phó có phải hay không muốn ăn thịt của hắn? Ta cái này liền vân phó tiểu nhân nhóm, đem lão hòa thượng kia rửa sạch, rút gân luồn ra, vào nồi cho sư phó ăn. Liêu Minh nghe tức sạm mặt lại, cười khổ nói, vi sư không ăn lão hòa thượng kia thịt, ngươi lại nghe vi sư nói, ngươi thả lão hòa thượng kia theo vi sư một đường đi về phía tây, phá hư tây du, ngăn cản phật môn nang thịnh, khôi phục ta thiền giáo. Hồng Hai Nhi vẫn nói, sư phó vì sao không trực tiếp giết Lão Hòa Thượng kia? Như thế liền không có ai thỉnh kinh. Liễu Minh nhếch miệng, cười khổ nói, Hòa Thượng là không giết xong, ngươi giết Đường Tăng, liền sẽ lại có khác biệt Hòa Thượng tới lấy kinh. cứ tiếp như thế cũng không phải là một biện pháp, hơn nữa còn sẽ chọc giận Phật môn. Chúng ta còn chưa tới cùng Phật môn quyết chiến thời điểm. Hồng Hai Nhi nghe cái hiểu cái không, đạo, ta nghe không hiểu. Bất quá ta nghe sư phó, người tới đâu, đem Lão Hòa Thượng kia đem thả. Một đám tiểu yêu cái này mới đưa Đường Tăng đem thả. Đường Tăng gặp lại là Liễu Minh cứu được hắn bất giác xấu hổ xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là hướng Liễu Minh chắp tay trước lực đạo, đa tạ thượng tiên lại một lần nữa cứu Bần Tăng. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, "Đạo, tốt, ngươi đi đi." Đường Tăng lúc này mới ra hỏa vận động, đi tìm Tôn Hầu Tử bọn người. Đường Tăng cùng Tôn Hầu Tử nói Liễu Minh vì hắn thoát nạn sự tình. "Sư đồ mấy người khổ bức không thôi, đành phải chọn đại lộ, tiếp tục hướng Tây mà đi." Mà Liễu Minh một đoàn người cũng sau đó đuổi kịp, chỉ là bọn hắn đội ngũ ở trong, lại nhiều hồng hài nhi. Lại đi mấy tháng, một ngày này, Đường Tăng đám người đi tới một chỗ sông lớn bên cạnh chỉ là sông lớn cực kỳ quỷ dị, nước sông càng là dường như mặc nhiễm, một mảnh đen kịt, để cho người ta thấy hãi hùng két vía. Đường tăng cao mày nói, nước này như thế quỷ dị, nước sông như thế chảy xiết, cái này nhưng như thế nào qua sông? Tôn hầu tử ngắm mắt nhìn lại, càng là nhìn không thấy cuối, không khỏi nói, cái này sông rộng rất nhiều, sợ là có vài trăm dặm rộng đâu. Đường tăng tức giận nói, các đồ đệ, các ngươi liền không thể con vi sư qua sông sao? Trư bắt giới nết nết miệng, cười khổ nói, sư phụ à, ngươi có chỗ không biết, không vào đại la, có người bình thường qua sông, không khác có một toà núi lớn. Không phải là lao chư ta không có sư phó, sợ đem sư phó ném vào trong nước à? Đường Tăng lo lắng không thể. Đang không không biết nên như thế nào cho phải, đột nhiên, đường Tăng nhìn thấy trong sông càng là có một chiếc thuyền nhỏ, không khỏi đại hỉ, vội vàng kêu lên, nhà đỏ, nhà đỏ. Trưng 279, bản tọa có thể giúp cũng thể hủy. Chủ thuyền này không là người khác, chính là Đà Long biến hóa, tới cầm đường Tam Tạng. Đà Long đem thuyền vét tới. Đường Tam Tạng liền muốn lên thuyền. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, lại nhìn không đà long nội tình. Dù sao Đà Long người nhà là kính Hà Long Vương Chi Tử đứng hàng tiên ban cũng không phải phổ thông tinh quái, bởi vậy hầu tử hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không thấu Đà Long. Hầu tử mặc dù nhìn không thấu Đường Tam Tạng nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, liền tiến lên ngăn lại Đường Tam Tạng, vội la lên: Sư phó không muốn lên thuyền, chủ thuyền này có thể là yêu quái biến hóa. Đà Long nghe xong trong lòng chính là cá kinh, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ bộ dáng phong khinh vấn đạm, giận dữ nói: Ta hảo ý độ các ngươi qua sông, các ngươi lại nói ta là yêu quái, thật sự là đang giận, ta không độ. Nói. Đà Long làm bộ liền muốn đem thuyền lấp đi. Đường Tăng kinh hãi, vội nói, nhà đó đợi chút, Bẩn Tăng lên thuyền, còn xin nhà đó chớ có tức giận. Sư phó, không thể lên thuyền. Hầu tử ngăn lại Đường Tam Tạng, vội la lên. Đường Tam Tạng giận dữ, trầm giọng quát lên, các ngươi không đồng ý Bẩn Tăng lên thuyền, vậy các ngươi nhưng có qua sông biện pháp. Hầu tử bọn người giữ im lặng. Đường Tam Tạng hất ra hầu tử, liền lên đà Long thuyền. Đà Long tâm bên trong murmầm, nhìn xem Đường Tam Tạng, "Đạo trưởng lão, ta thuyền này tiểu, có thể lại không được cái này rất nhiều người." Đường Tam Tạng đạo: Nhà đỏ không cần lại bọn hắn, chỉ hơi đem bẩn tăng lại đi qua là xong. Được rồi. Đà Long đại hỉ, liền bắt đầu tạo nên thuyền mái chèo, bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Tôn Hầu tử bọn người kinh hãi, vội vàng giật hành lễ, liền đằng vân giá vũ, đi theo thuyền nhỏ. Đi tới nửa đường, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang lớn, thuyền nhỏ càng là trực tiếp cắm vào trong sông, cả kia nhà đỏ cùng đường tăng tạng, cùng nhau chui vào trong nước, biến mất không thấy. Hầu tử ba người thất kinh, đành phải bay đến bờ bên kia. Đường tăng lại bị yêu quái bắt đi, sư đồ ba người khó tránh khỏi một hồi oan trách. Đúng lúc này Liêu Minh một đoàn người đi tới. Liêu Minh một đoàn người đều là người tu đạo, trải qua hát thủy sông là lại nhẹ nhõm bất quá. Liêu Minh một đoàn người rất dễ dàng liền qua sông. Hồng Hải Nhi nhìn về phía tôn hầu tử, nhịn không được chế nhạo nói, hầu tử, như thế nào? Sư phó ngươi lại bị yêu quái bắt đi à? Hầu tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, tiểu thí hải, đừng quản đại nhân sự việc. Hồng Hải Nhi cười hắt hắt nói, ngươi ngay cả cái dám hại đều đánh không lại, còn tề thiên đại thánh đâu? Ngươi chính là một chuyện cười, còn lớn hơn náo thiên cung đâu? Chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chỉ bằng ngươi chuyện có thể đại náo được thiên cung sao? Hầu tử tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Hồng Hải Nhi, ngươi sáu. Ngươi sáu?" Hồng Hải Nhi tay vừa lột, hiện ra Dương Phiến, một mặt hư nhìn xem Tôn Hầu tử, hắc hắc đạo: "Tới a, Hầu tử, tiểu gia ta hôm nay dạy ngươi làm người sáu." "A, không đúng, là làm khỉ đạo lý." Tôn Hầu tử giận dữ, nhưng nhìn thấy Hồng Hải Nhi Dương Phiến, nhưng có chút rụt rè, không dám lên phía trước. Chư bắt rồi nuốt nhét miệng, đại khái là nhìn Hầu tử quá lung tung, nhân tiện nói: "Hầu ca, quý sư phó quan trọng." Hầu tử lúc này mới mượn cái lối thoát tới Cả giận nói: "Tiểu thí hài, lao tôn ta còn muốn cứu sư phó, không có rảnh cùng ngươi mất tích." Cắt, sợ là sợ, còn nói như thế đường hoàng. Hưng Hải Nhi thu hồi Dương thiến, vẻ mặt khinh thường. Hầu tử lại là tức giận một hồi nghiến răng, cố nén tức giận, bắt đầu thương lượng như thế nào đem Đường Tăng cứu đi ra. Bởi vì Hầu tử kỹ năng bơi không tốt, liền do chư bát giới cùng Sa Hòa thượng xuống nước, đi cứu Đường Tăng Tạng. Thế nhưng là cái kia đà long như thế nào dễ đối phó, đem chư bát giới cùng Sa Hòa thượng hai người đánh liên tiếp lui về phía sau. Hầu tử bất đắc dĩ, đành phải đi mời Nam Hải Quan Âm. Liễu Minh tiến lên, ngăn lại hầu tử, cười hiếp mắt nói: "Hầu tử, đừng đi thỉnh Quan Âm, Quan Âm sẽ không tới." "Sẽ không tới? Vì cái gì sẽ không tới?" Hầu tử một mặt ngẩng bức, rõ ràng không tin Liễu Minh lời nói, lái cân Đẩu Vân, liền hướng Nam Hải Lạc Già Sơn phương hướng mà đi. Chỉ là hầu tử chú định không mời được Nam Hải Quan Âm. Trước kia, Quan Âm vì để cho nhân hoàng tin tưởng Phật pháp, cố ý làm cục, hại chết kính Hà Long Vương, việc này đã thành quan âm lạnh. Nếu như Liễu Minh vạch trần chuyện này, sợ là nhân hoàng dưới cơn nóng giận, liền sẽ khiến cho Tây Du kết thúc. Bởi vậy, Quan âm là tuyệt đối sẽ không tới gặp kính Hà Long Vương Chi Tử Đà Long. Quả nhiên, hầu tử đi mời quan âm, liền quan âm mặt cũng không thấy đến. Hầu tử không thể làm gì khác hơn là sám xịt bay trở về. Hồng Hải Nhi lại là nhịn không được một hồi chế nạo. Sư Minh phải làm sao mới ở đây? Sa hỏa thượng vội la lên. Đúng lúc này, Liêu Minh tiến lên, đại thủ rối ra, trong lòng bàn tay âm dương nhị khí bạo động, hội tụ thành Thái Cực Đồ, trực tiếp một trưởng nhấn tại trên sông Hát Thủy, Hát Thủy sông cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng càng là thu thọ thành một hạt giọt nước, cái kia Đà Long bị trói tại giọt nước bên trong. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh đem Đường Tam Tạng cứu ra, Đường Tam Tạng mặt mơ đỏ lên, lại một lần nữa bái tạ Liễu Minh, tiếp đó liền vội vàng lên đường. Hắn trướng mắt Liễu Minh, nhưng mỗi lần đều bị Liễu Minh cứu, cái này thật sự là một loại châm chọc. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ bọn người, "Đạo, Tiểu Thông Thông, các ngươi tại đây đợi ta một đoạn thời gian, ta đi một chút liền đến." Nói, Liễu Minh từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Tây Hải mà đi. Đợi cho Tây Hải Long cùng, Tây Hải Long Vương ngao nhuận có cảm giác, vội vàng ra đón, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói: gặp qua liễu minh thượng tiên liễu minh nhìn xem tây hải long vương tay vừa lộn hiện ra một cái màu đen rò nước đưa về phía ngao nhuận trầm giọng nói ngao nhuận ngươi thật đúng là hồ đồ a cứu cứu cứu ta cứu cứu cứu ta sáu Đà long thấy được ngạch tây hải long vương vội vàng hét lớn đúng lúc này hai đạo lưu quang phòng tới chính là tổ long cùng trúc long hai người bây giờ tổ long cũng co đại la kim tiên sơ kỳ tu vi tổ long cùng trúc long nhìn thấy liễu minh gấp gùng liễu minh chắp tay nói thượng tiên không biết chuyện gì xảy ra liễu minh lạnh giền một tiếng trầm giọng nói bản toà nói qua Các người Long tộc, nếu như sẽ giúp Phật môn, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí." Nói, Liêu Minh đại thủ giơ ra, vọt một cái ấn quyết. Cái này ấn quyết vừa ra, Tổ Long lập tức chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, không ngừng run lên khổ tâm đã tu luyện tu vi, càng là rầm rầm rơi xuống, trong khoảnh khắc, càng là từ đại La kim tiên, rơi vào thái ớt kim tiên, thậm chí có hướng về kim tiên rơi xuống xu thế. Trúc Long Kinh Hải, cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi làm cái gì?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Ngươi động một cái thử xem." Chương 280, hừ. Trúc Long Kinh Hải nhưng cũng không dám chuyển động. Tổ Long một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Liễu Minh, ngươi xấu. Ngươi vậy mà tại bản Hoàng Thần Hồn bên trong động tay động chân." Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, bản tọa nhiều lần giúp các ngươi Long tộc, các ngươi Long tộc lại nhiều lần cùng bản tọa đối nghịch, cái này chẳng thể trách bản tọa." Rõ ràng, Liễu Minh nói là, Tây Hải Long Vương Ngao nhuận đem đả lòng phái đi, cho đường tăng Tây Du thêm khó khăn, lấy lòng Phật môn sự tình. Trúc Long nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức tru sát Liễu Minh, nhưng hắn vẫn không dám. Tổ Long bây giờ chính là nhân gian thủy hoàng, cho Long tộc mang đến không thiếu khí vận, nếu như hắn đánh giết Liễu Minh không thành, chọc giận Liễu Minh, Liễu Minh trực tiếp thôi động tổ Long thần hồn bên trong cấm chế, sợ là tổ Long trong khoảnh khắc liền phải treo. Cái này tổ Long một chàng, Long tộc khí vận tất phải lần nữa sụt giảm. Như vậy bọn hắn những năm này khổ tâm kinh doanh hết thảy, liền đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Long tộc bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Bọn hắn không nghĩ tới, Liễu Minh trước kia như đổ, càng là còn lưu lại như vậy hậu chiêu. Có thể nói, Liễu Minh bây giờ đem Long tộc nắm rất giao. Liễu Minh ngáp hửu, chuyện gì cũng từ từ Chuyện gì cũng từ từ đi sáu. Trúc Long vội vàng chê cười nói, "Liễu Minh lúc này mới đình chỉ động tác." Tổ Long gương mặt khổ bức, thật vất vả tu thành đại la, càng là bị Liễu Minh lần này ma diệt, trực tiếp lại mãi trở về thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng cũng là dám giận mà không dám nói. Trúc Long cũng thở dài một hơi. Liễu Minh một mặt lạnh lùng nhìn xem Tổ Long cùng Trúc Long, trầm giọng nói, hừ, Đà Long, ngươi có biết, trước kia phụ thân ngươi là như thế nào chết sao?" Đà Long hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, phụ thân ta chính là phạm vào tiên điều, bị chém đầu sáu." Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Vậy ngươi có thể lại biết hắn vì sao phạm vào thiên điều sao? Hắn là bị người hãm hại. Đà Long kinh hãi, hoảng sợ nói, phụ thân ta là bị người hãm hại. Liêu Minh cười lạnh nói, bản tọa có thể cáo chi ngươi là phụ thân ngươi chính là bị Phật môn hãm hại. Nếu như các ngươi sẽ giúp Phật môn, đó chính là cùng cửu nhân làm bạn, bị người bán, còn thay người khác kiếm tiền, các ngươi cũng thực sự là đáng thương. Nói, Liêu Minh phá vỡ hư không, hóa thành một vệt sáng, không có tin tức biến mất, chỉ để lại tổ Long, chúc Long bọn người ở tại tại chỗ một hồi lộn xộn. Liêu Minh hôm nay lời nói đối với Long tộc tới nói không khác một kết quả bom nặng ký. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Phật môn, ai có thể nghĩ Phật môn vậy mà hại bọn hắn long tộc, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Liêu Minh trở lại Hắc Thủy Bờ Sông, liên tiếp theo mang theo thông thiên giáo chủ bọn người một đường hướng tây mà đi. Mà Đường thành một bên, Đường Tăng bọn người một đường tiến lên, cuối cùng đi tới xa chỉ quốc cảnh bên trong, bọn hắn ở ngoài thành thấy được rất nhiều hòa thượng đang tự bị quan sai nô dịch lấy làm việc. Đường Tăng thấy vậy, lập tức kinh hãi. Thậm chí có quan sai tới bắt Đường Tăng bọn người, cũng may mắn Tôn hầu tử có chút pháp lực tránh đi những cái này người bình thường cuối cùng bọn hắn tại một chỗ trong miếu hoang một đám hòa thượng hỏi đến phía dưới Đường Tăng bọn người mới biết nơi đây chính là Sa Chỉ Quốc xe này Trễ Quốc hưng phấn nói diệt phận nhưng phạm là gặp hòa thượng liền sẽ bị trộm tới làm khổ dịch bọn hắn hòa thượng là từ trong thành móc ra Đường Tăng liền đáp ứng cứu mấy cái này hòa thượng thay Phật môn chính danh mà đổi thành một bên Liễu Minh mấy người cũng đi tới Sa Chỉ quốc cảnh bên trong bọn hắn vừa tới bên ngoài thành liền gặp có quan binh tiến lên hướng Liễu Minh bọn người chắp tay nói xin hỏi đạo trưởng đến từ nơi nào Liễu Minh nhìn xem quan binh, đạo, chúng ta chính là từ Đông thổ đại đường mà đến đạo nhân, phụng đường hoàng Chi mệnh đến đây truyền bá đường triều văn hóa. Quan binh đại hỉ, vội nói, chân nhân mau mời. Quan binh đem Liễu Minh bọn người đón vào quán ấp ở trong. Tôn Hầu Tử nhìn thấy này, càng là tức nghiến răng ngữa. Dựa vào cái gì, bọn họ đều là từ Đông thổ đại đường mà đến, lại có hoàn toàn khác biệt tao ngộ. Thông thiên giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem cái này tại Tây Như Hạ Châu, đạo gia thịnh vượng quốc gia, không khỏi vẫn nói, sư đệ, này sáu, đây là có chuyện gì? Tại Tây Niu Hạ Châu. Không nghĩ tới càng là còn có dạng này quốc gia. Liêu Minh cười nói, đây là ba cái tinh quái làm. Thông thiên giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo, vận đạo ngược lại là muốn gặp một lần cái này ba cái tinh quái, tại Phật môn giới mí mắt truyền đạo, ngược lại là làm cho người kính nể. Đường chiêu chân nhân như tại. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm, vào đi. Liêu Minh nết nết miệng cười nói, cạch cạch sáu. Đẩy cửa âm thanh vang lên, liền thấy ba người từ bên ngoài đi vào. Ba người nhìn thấy Liêu Minh, giật nhẹ cả mình, hoảng sợ nói, thượng tiên, càng là sáu, càng là ngải. Ba người này không là người khác, chính là Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên. Ba người này năm đó ở Trung Nam Sơn hướng Vân trung Tử cầu đạo, kết quả đi gặp Liễu Minh, lúc đó Vân trung Tử đối với Liễu Minh đều hết sức tôn kính, thậm chí hổ có chút sợ. Ba người có thể nói là đối với Liễu Minh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái này chợt gặp một lần Liễu Minh, cái này gọi là ba người làm sao không kinh sợ. Liễu Minh hừ phụ khởi tăng người, cười nói, "Không cần đa lễ." Ba người đứng dậy, Hổ Lực Đại Tiên nhìn xem Liễu Minh, chắp tay nói, "Thượng Tiên, chúng ta có thể ở đây gặp phải ngươi, cũng coi như là phúc khí." còn xin lại chịu chúng ta cúi đầu nói liên đối với liêu minh lại là cúi đầu hiệu lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng quyết quyết lại bái liêu minh không cần đa lễ liêu minh hừ phủ khởi tam người còn xin thượng tiên thu chúng ta làm đồ đệ ba người liếc nhau nhưng là không chịu đứng dậy hướng liêu minh chắp tay nói liêu minh hừ phủ khởi tam người đạo tốt cũng được ba người các ngươi dám ở tây lưu hạ châu truyền đạo tinh thần đáng khen không tệ bản tọa hôm nay liền thu các ngươi là ký danh đệ tử liêu minh muốn phục hưng thiệt giáo tự nhiên phải cần người bây giờ toàn bộ thiệt giáo ở trong cũng chỉ có mấy cái đệ tử đời hai chống đỡ mà thôi, đây cũng không phải là đại hương hệ gia, bởi vậy nhất thiết phải thu nhiều đồ. Bái kiến lão sư." Ba người vui mừng, cuống quýt bái nói. Liễu Minh nhìn xem ba người, đạo: "Bản tọa chính là Tiệt giáo phó giáo chủ Liễu Minh là cũng, các ngươi như là đã bái bản tọa vi sư, liền muốn gánh vác khôi phục Tiệt giáo sự tình." Ba người nghe xong, lập tức cung hỉ, vội vàng bái nói: "Chúng ta biết được." Ba người rõ ràng không nghĩ tới, Liễu Minh lại là Tiệt giáo bên trong người, hơn nữa còn là Tiệt giáo phó giáo chủ, bọn hắn mặc dù chỉ là Liễu Minh, ký danh đệ tử nhưng cũng là đường đường chính chính thánh nhân môn đồ. Phải biết, bọn hắn trước kia vì có thể bái nhập Vân Trung Tử môn hạ, thế nhưng là không ít bỏ công sức, chỉ là nhân gia cứ thế không thu bọn hắn làm đồ đệ. Hôm nay, nguyện vọng của bọn hắn nhất cử thực hiện, cái này gọi là ba người làm sao có thể không cao hứng. Chương 281, cho các ngươi. Liễu Minh nhìn về phía ba người, đạo: vi sư hỏi các ngươi, các ngươi tại sao muốn ở đây hương phấn nói diệt phật?" Hổ Lực đại tiên hướng Liễu Minh chắp tay nói: "Sư phó có chỗ không biết, chúng ta tại Trung Nam Sơn học nghệ có sở thành, liền phía dưới sơn du lịch tăng giới." Đi tới Sa Chỉ Quốc, lại phát hiện Sa Chỉ Quốc đại hạn, liền thi pháp khẩn cầu mưa to. Vì Sa Chỉ Quốc mưa xuống, chúng ta liền làm nơi này quốc sư. Thế nhưng là chúng ta phát hiện đại hạn trong lúc đó, những cái này Phật môn Hòa thượng chỉ có thể liếc kinh, liền nửa điểm nước mưa cũng cầu không được, hơn nữa chúng ta phát hiện những cái. Nay Hòa thượng chỉ có thể mượn cơ hội vờ vẹt của cải, xây miếu vũ, độ kim thân, dấu vết đáy vực, chúng ta dưới cơn nóng giận, liền bên trên nói với vương, phá hủy kim thân, nhường những cái này ngày bình thường chịu bách tính cung phụng Hòa thượng, đem bọn hắn ăn vào đi đều phun. Ra, để bọn hắn vĩnh thế làm nô. Phật môn có đang thịnh chi thế, dạy người hướng thiện. Nhưng Phật môn ở trong đồng dạng có thật nhiều bại hoại, những cái này bại hoại liền mượn cơ hội vơ vét của cải, rõ ràng xa chỉ quốc mấy cái này hòa thượng liền thuộc về những cái này bại hoại, lại vừa lúc bị Tam Tiên đụng phải, bởi vậy mới rơi vào bây giờ lần kia hạ trạng. Thì ra là thế. Liêu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, các ngươi hướng đạo chi tâm là tốt, nhưng các ngươi tại Phật môn dưới mí mắt truyền đạo, sợ là Phật môn sớm muộn đối với các ngươi bất lợi, hơn nữa xấu. Phật môn đối phó các ngươi người đã tới." Hổ Lực Đại Tiên nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên: Là cái nào là Hán, lại có lẽ là Bồ Tát, Phật Đà đến đây. Liêu Minh khẽ lắc đầu, "Đạo, không phải là La Hán, Bồ Tát, lại có lẽ là Phật Đà, mà là theo vi sư cùng một chỗ từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Hòa thượng, bọn hắn chính là Phật môn dùng để giải quyết xa trì quốc sự tình người." Dương Lực đại tiên hét lớn, "Tất nhiên cũng không phải là Phật Đà, Bồ Tát, vậy chúng ta sợ bọn họ làm cái gì? Chúng ta cùng bọn hắn đấu một trận, lại xem bọn hắn có cái gì thủ đoạn thần thông." Liêu Minh nhìn xem Tam Tiên, "Đạo, đêm nay xấu, những cái này Hòa thượng liền sẽ đi điều nghiên địa hình, các ngươi phải cẩn thận." Tam Tiên cả kinh, vội nói: "Sư phó cứ yên tâm, nếu như bọn hắn dám đến, chúng ta sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi." Liêu Minh đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Tam Tiên, cười nói: "Nếu như đêm nay có Tam Thanh hướng các ngươi cung cấp thánh thủy, các ngươi liền dùng thánh thủy dội hắn." Tam Tiên kinh hãi, Lục Lực Đại Tiên Hoàng sợ nói: "Sư phó, làm sao có thể đối với Tam Thanh tổ sư bất kính?" Liêu Minh cười híp mắt nói: "Các ngươi suy nghĩ một chút, thế gian Tam Thanh miếu thờ ngàn ngàn vạn vạn, Tam Thanh lại như thế nào sau đó phàm chuyên môn cho các ngươi cung cấp thánh thủy, cái kia Tam Thanh hiển nhiên là những cái này hòa thượng biến." Tam Tiên nhíu mày, Hướng Liêu Minh chắp tay nói, đa tạ sư phó đề điểm, chúng ta nhớ kỹ. Ma đổi thành một bên, Đường Tăng một đoàn người mang theo những cái này hòa thượng một đường hướng tây mà chạy, lại gặp quan hải, bọn hắn đành phải trước tiên lẩn dấu. Đường Tăng nhìn xem hầu tử, vội la lên, nộ không, cái này ven đường có nhiều quan hải, nhưng nếu không có thông quan văn điểm, mang theo nhiều người như vậy, xuất hành rất là không tiện, nộ không ngư nhưng có biện pháp gì? Thời chung phải do người buộc trông, mấy cái này hòa thượng chịu khổ, chính là ba cái kia quốc sư gây ra hoạn, lao tôn ta đêm nay liền vào nội hoàng cung xem ba cái kia yêu quái là yêu quái gì tôn hầu tử án lấy đường tam tạng đạo đường tam tạng gật đầu đạo tốt nộ không ngươi tự đi đợi cho buổi tối tôn hầu tử liền giá cân đầu vân đi tới hoàng cung tôn hầu tử tiến nhập tam thanh điện bên trong nhìn thấy phía trước thờ phụng rất nhiều trái cây cúng tâm tư khẽ động liền ra hoàng cung tiêu trừ bát giới cùng sa hòa thượng hai người đi tới hoàng cung thưởng thụ từ một điểm này đi lên giảng tôn hầu tử trọng tình trọng nghĩa tối thiểu nhất có chuyện tốt tôn hầu tử còn có thể suy nghĩ trừ bát giới cùng sa hòa thượng ba huynh đệ đi tới tam thanh miếu bên trong Điên cuồng bắt đầu ăn. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị, đột nhiên này thấy nhiều như vậy trái cây cúng, chỗ nào có thể nhịn xuống. Ba nhân đại ăn đặc biệt ăn một bữa. Đột nhiên, ba người nghe được âm thanh. Gặp ba cái kia yêu quái tới. Trư Bát Giới hoảng sợ nói, Hầu tử niết miệng nở đủ cười, "Đạo, đừng gọi, đừng gọi, Lao Tôn ta tự có tính toán." Nói, Hầu tử hướng về phía Tam Thanh tượng thần thổi. Tam Thanh tượng thần liền không biết bị Hầu tử lấy tới đi nơi nào. Ba người lắc mình biến hóa, đã biến thành Tam Thanh bộ dáng. Tam Thanh bài vị từ trái đến phải theo thứ tự là thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ba người bởi vậy chư bát giới liền chính là thái thượng lão tử chỉ là biến thành thánh nhân bộ dáng chư bát giới vẫn còn có chút chuẩn dạng liền trong lòng mặc niệm đạo sư tổ chớ trách sư tổ chớ trách cũng là cái này còn khi chết nhường lão chư ta biến xấu thái thanh thiên bên trong thái thượng lão tử mở mắt ra hai con ngươi thâm thúy liếc mắt nhìn xa chỉ quốc phương hướng liền lại tự mình nhắm mắt tu luyện đi chư bát giới là đồ tôn của hắn hắn cũng không khả năng bởi vì chuyện nhỏ này đi trách cứ chư bát giới Tôn hầu tử nhưng là không có áp lực, trực tiếp biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng. Sa Hỏa thượng do dự, cuối cùng vẫn là dung thân đã biến thành Thông Thiên giáo chủ bộ dáng. Sư Đạo Vương đột nhiên mở mắt ra, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, thử, Sa Hỏa thượng sáu. Sa Hỏa thượng biến thành Thông Thiên giáo chủ bộ dáng, cái này kỳ thực đã thuộc về khinh nhường thánh nhân. Sa Hỏa thượng mặc dù biết, nhưng hắn vẫn chung với Hạo Thiên, cuối cùng vẫn lựa chọn biến hóa." Đúng lúc này, bên ngoài đi vào hơn 10 người, cầm đầu ba người chính là Hỗ Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên cùng Lộc Lực đại tiên. Ba người tới bàn phía trước một mặt thành tín quỷ lệ tam thanh đột nhiên lục lực đại tiên hoảng sợ nói đại ca tam đệ các ngươi nhìn trên bàn trái cây cung sáu hổ lực đại tiên cùng dương lực đại tiên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trái cây cung ít đi rất nhiều hơn nữa trên bàn dài còn có ăn còn dư lại hột ba lòng người kinh sợ liếc nhau ám nói chẳng lẽ tam thanh thánh nhân hiển linh ba người cuồn quýt quỳ giảm xuống đất hướng tam thanh tượng thần quỷ lệ đạo cầu thánh nhân ban thưởng thánh thủy cầu thánh nhân ban thưởng thánh thủy sáu niệm các ngươi thành tính liền ban cho ngươi nhóm thánh thủy các ngươi đi ra ngoài trước hầu tử biến thành nguyên thủy tiên tôn nhàn nhạt đạo Tam tiên kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài. Trư Bát Giới vội la lên, "Hầu ca, chúng ta từ đâu tới thánh thủy cho bọn hắn?" "Đúng vậy a, Hầu ca." Sa Hỏa Thượng cũng tao mày nói, "Hầu tử mang tới một cái bình, cho trong bình đi tiểu pha nước tiểu," cười hắc hắc nói, "Đây không phải là thánh thủy." Trư Bát Giới cùng Sa Hỏa Thượng hai người xem xét, ám đạo cái con khỉ này quả thật là hổ đấu. Hai người lúc này cũng lấy một cái bình, đi tiểu một vò. "Tốt, các ngươi vào đi." Ba người ba cái cái bình bày ra ở phía trước, Hầu tử lại dùng thanh âm uy nghiêm đạo. Chương 282 Hầu tử khinh nhẫn thánh nhân, tam tiên đi vào tam thanh điện bên trong, gấp hướng tam thanh quỷ lại. Tôn hầu tử nhìn xem tam tiên, trong lòng buồn cười, tự ti trong lòng tựa hồ lấy được chút thỏa mãn. Đạo, thánh thủy tại trước mắt các ngươi, các ngươi cầm đi đi. Tam tiên vội vàng nâng ba cái bình, chỉ là vừa nghe phía dưới, chỉ cảm thấy mùi khai khó nhịn. Liêu Minh phía trước liền đề điểm qua bọn hắn, lại thêm bình ở trong mùi khai khó nhịn, này rõ ràng chính là nước tiểu đi. Tam tiên cũng không ngốc, nhìn nhau, bất thình lình cùng nhau làm loạn, hướng về phía tôn hầu tử ba người liền tới. Tôn hầu tử ba người rõ ràng cũng không có nghĩ đến Tam Tiên sẽ đột nhiên đem nước tiểu rội về bọn hắn, lập tức bị rội đầy người cũng là nước tiểu, nhất là Tôn hầu tử đang tự thử mở miệng cười, kết quả ai có thể nghĩ Tam Tiên càng là đem nước tiểu rội cho tới. Đáng thương hầu tử lập tức tận cùng bên trong nhất cũng bị rót vào một cô nước tiểu, bởi vì Tam Tiên cực hận nói chuyện Tôn hầu tử, bởi vậy cơ hội là cùng nhau nhắm ngay Tôn hầu tử. Đáng thương hầu tử lập tức uống ba người nước tiểu, tư vị kia sáu, đơn giản tuyệt không thể tả. Hầu tử cứng tại tại chỗ dòng dã ba giây không động đậy, lập tức hiện chân thân, hét lớn. Ba người các ngươi rốt mới, cũng dám trêu đùa lão tôn ta, lão tôn muốn các ngươi dễ nhìn. Nói, hầu tử từ trong lỗ thai móc ra kim cúc đồng, liền muốn đánh. Trư Bát Giới vội vàng kéo lại hầu tử, vội nói, "Hầu ca, lúc này ở trong vương cung, ba vị này lại là quốc sư, lúc này cùng bọn hắn nổi lên va chạm, đối với chúng ta bất lợi à, không bằng chúng ta rời đi trước lại nói. Thật nếu là đánh nhau, tất nhiên kinh động quốc vương." Đến lúc đó, ba vị quốc sư lại thêm dầu thêm dấm góp lời, như vậy đường tam tạng đoàn người thông quan văn điệp liền rất khó đổi nhau. Không đổi nhau thông quan văn điệp, Như vậy ven đường nhiều như vậy quan ải cửa ải, vậy coi như phiền toái. Cái này cũng là đường tam tạng một đoàn người ven đường đi tới, vì cái gì mỗi qua một nước, muốn ghé đổi thông quan văn điệp nguyên nhân? Có cái này thông quan văn điệp, một đường thông suốt, liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hầu tử kinh sợ liên tục, nhưng vẫn là nhịn xuống, hóa thành một vết sáng, ra bên ngoài mà đi. Chư bắt giới cùng Sa Hòa Thượng hai người vội vàng đuổi kịp Tôn Hầu tử. Ba người ra hoàng cùng, tìm một con sông lớn, trực tiếp đâm thẳng đầu vào, Đại Tẩy Đặc Tẩy đứng lên. Đáng thương ba người muốn trêu đội nhân gia, kết quả lại bị nhân gia cho đồ bẩn rồi cả người là nước tiểu, cực kỳ khó người, tự nhiên muốn rửa sạch, mới có thể trở về đi gặp Đường Tăng. Dù sao việc này rất mất mặt. Ba người tắm rửa thời điểm, Trư Bát Giới đột nhiên vừa nói, "Hầu ca, ngươi đem Tam Thanh Tượng Thần đưa đâu bên trong đi?" Hầu tử cười hắc hắc nói, "Lão tôn ta đem bọn hắn ném tới Ngũ Cốc Luân hồi chỗ." Trư Bát Giới sững sở, vẫn nói, "Cái gì là Ngũ Cốc Luân hồi chỗ?" Hầu tử cười hắc hắc nói, "Hầm cầu đi." "A?" Trư Bát Giới dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hầu tử, "Hầu ca, ngươi xấu, ngươi nói cái gì?" Người đem tam thanh tượng thần ném tới hầm cầu ở trong. Cái này giáo. Một bên Sa Hoa Thượng cũng là nghe trận mắt hốt mộng, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Sa Hoa Thượng mặc dù là từ hạ giới phi thăng người, nhưng cũng biết trong thiên địa này có thánh nhân, nhất là tam thanh, càng là bản cổ nguyên thần biến thành, cực kỳ lợi hại, chính là đạo tổ đệ tử. Lại không nghĩ rằng hầu tử vậy mà lòng can đảm lớn như vậy, đem tam thanh thánh nhân tượng thần ném vào hầm cầu ở trong. Đây là tự tìm cái chết đâu? Vẫn là tự tìm cái chết đâu? Chư bát giới cùng Sa Hoa Thượng hai người lẫn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt hoảng sợ chi ý. Hai người lại cùng nhau nhìn về phía hầu tử, một mặt thương hại nhìn xem hầu tử. Hai người bọn họ cũng biết hầu tử có người sau lưng, bằng không hầu tử đại náo tiệc cung, cũng không khả năng bình yên vô sự, nhưng lần này khác biệt, vô luận hầu tử người đứng phía sau là ai, bọn hắn dám xác định hầu tử đều chết định rồi. Kinh nhẫn thánh nhân, hơn nữa còn là đem Tam Thanh Thánh nhân tượng thần ném vào hầm cầu ở trong. Cái này tiết độc có chút lớn, hơn nữa còn là duy nhất một lần kinh nhẫn bà tôn thánh nhân, người không chết ai chết. Trước kia, Chu Vương chỉ là để một bài dâm thơ. Nữ oa liền diệt trụ Vương Quốc gia. Bây giờ hầu tử khinh nhẫn Tam Thanh Tượng Thần. Cái kia Tam Thanh còn không phải sẽ sống hầu tử. Hầu tử nhưng là không hề hay biết, còn tưởng rằng mình làm một món không dậy nổi sự tình. cười hắc hắc nói, ba cái kia lão quan ngày bình thường nổi tiếng hỏa ăn nhiều lắm, Lao Tôn ta bất quá để bọn hắn dính điểm tục khí mà thôi, các ngươi đến nỗi như vậy nhìn xem Lao Tôn ta sao? Trư Bát Giới cùng xa Hỏa Thượng hai người mặt mo hung hăng run lên, gương mặt bất đắc dĩ. Thực sự là người không biết không sợ a. 6. Ma đổi thành một bên, ngay tại hầu tử đem Tam Thanh Tượng Thần ném vào hầm cầu thời điểm, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ mặt mo trong nháy mắt đen thành đáy nổi. Thái thượng lão tử lúc này cười thanh nhũ, ra thái thanh thiên, thẳng đến Vạn Phật Thiên mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đen mặt mo, ngồi cửu long trầm hướng liễn, cũng hướng về Vạn Phật Thiên mà đi. Thông Thiên giáo chủ lấy phân thân ra tử tiêu cung, hóa thành linh bảo thiên tôn, cũng đi tới Vạn Phật Thiên. Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là cùng nhau mở ra hai con ngươi, gương mặt rung động. Tiếp dẫn mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem chuẩn đề Phật mẫu, cười khổ nói: "Sư đệ à, ngươi đệ tử này cũng quá xấu, quá lớn một chút." hoàn toàn không biết sâu cạn, cái này xấu. Sợ là liền hai người chúng ta cũng không bảo vệ được hắn. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là mặt mo đều yếu run rẩy, cả giận nói, đáng chết, cái con khỉ này như thế nào lòng can đảm lớn như vậy. Tiếp dẫn gương mặt bất đắc dĩ, thở dài, đạo, sư đệ à, còn không phải ngươi năm đó nhuố đồ, nhường hắn nhắc lên long cung, đập địa phủ, náo thiên cung, nhường hắn dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình, cái này vừa vặn rất tốt, xông ra cái này Di Thiên Đại Họa, liên lụy ta Phật môn a. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là bó tay toàn tập, cười khổ nói, sư huynh Chúng ta hay là trước đi nên đón Tam Thanh A. Tiếp dẫn một chương mặt khổ qua tựa hồ càng ngướp đắng thêm vài phần, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Hai người tới bên ngoài, xa xa gặp Tam Thanh cùng nhau mà đến. Gặp qua ba vị đạo hữu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tự hiểu đối lý, đem cấp bậc lễ nghĩa làm ước chừng.